Chương 73, Huyền Thiên đại trận, lên. Chương 73, Huyền Thiên đại trận, lên. Trong chớp mắt, kiếm khí huyền hóa thành một đầu to lớn hoàng kim cự long. Cự long giáng người mạnh mẽ, thân giáp lóe ra hào quang chói sáng, mỗi một phiến lưng phiến đều dường như khắc rõ cổ lão ma phù văn tự bí, phù văn lưu chuyển ở giữa, phóng xuất ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Cự long ngẩng mặt lên trời thiết dài, tiếng long ngâm chấn động đến tiên địa rung rẩy, dường như toàn bộ thế giới đều tại cái này long ngâm bên trong run lên bẩy. Nó mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bàn bạc, hướng về quần phù ma sát bộ nhào mà đi. Long uy chiếu đến Không gian chung quanh dường như không chịu nổi như bị áp lực cường đại, xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, vết rách bên trong trản da hỗn độn khí tức, dường như kết nối lấy không biết lãnh vực thần bí. Huệ Ảnh Ma Tôn thấy kia bắt quái đồ án trấn áp mà đến, lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngất lệ, "Ừ, Huyền Tiên Tông lão thất phu, nhìn ta huyết ảnh đột thuận." Chỉ thấy thân hình hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo máu đen ảnh, tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo thiên điện bạch phá bầu trời, trong hư không lưu lại một đạo thật dài màu đen uy tích. Huệ Ảnh trong hư không xuyên thẳng qua tự nhiên, sảo diệu tránh đi bắt quái đồ án trấn áp. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, Trong đai hắn tốc tốc ngưng tụ ra một đạo huyết hồng sát ma đao. Ma trên đao, lựa lời lấy từng tia từng sợi ngũ u ảnh chi lực, những ngài ngũ u ảnh chi lực như là một đám linh độ ngân hồn, vây quanh ma đao xoay quanh bay múa, phát ra trận trận âm trầm đặc rét. Huy ảnh Ma Tôn cầm trong tay ma đao, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, hướng về Lăng hư tử mạnh mẽ tiến tới. Ma đao những nơi đi qua, không gian bị cắt chém ra một đạo thật sâu vết nước màu đen, vết rách bên trong tuôn ra ra trận trận lam cho người sởn hết cả gai ốc khí tức, phảng phất muốn đem hết thảy trùng quanh đều kéo vào bóng tối vô tận vực sâu. Tử Hoan phu nhân thì bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người thoát tha, Tựa như một đóa trong gió chập chững tiểu diễm đóa hoa, nàng nết miệng lên một vẻ mị hoặc nụ cười, trong ánh mắt lộ ra từng tia từng tia tận xương dụ hoặc, trong miệng phát ra một hồi như hoàng oanh xuất cốc giống như yêu kiều cười, hai vị đạo huynh an tâm trở đội, đợi ta trước nhiễu loạn tinh thần của bản hắn. Dứt lời, nàng hai tay như như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn, quanh thân nổi lên một tầng như mộng như ảo màu hồng mãn sáng. Màn sáng bên trong mơ hồ hiện ra vô số huyền chuyển dáng người, những này dáng người đều là khuynh quốc khuynh thành nữ tử bộ dáng, các nàng nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa huyền chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra vô tận dụ hoặc. Màu hồng màn sáng như là một cỗ nhu hòa sương mù, hướng về Lăng Hư Tử cùng ngạo thế ông chậm rãi tràn ngập mà đi. Cái này màu hồng màn sáng chính là nàng lấy đặc biệt mị hoặc chi thuật cùng huyền tâm chú dung hợp mà thành, một khi bị màn sáng bao phủ, liền sẽ lâm vào huyễn cảnh, tâm trí bị mê, mặc nàng bài bố. Màn sáng chiếu đến, không khí chung quanh dường như đều bị nhiễm lên một tầng như mộng ảo màu hồng, dần dần làm cho người say mê hư khí, nhưng mùi thơm này bên trong lại ẩn giấu đi nguy cơ chí mạng. Lăng Hư Tử cảm nhận được kia màu hồng màn sáng mang tới mị hoặc chi lực, vẻ mặt không thay đổi, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội linh lực Trước người ngưng tụ ra một đạo phù văn màu vàng hộ thuẫn. Phù văn hộ thuẫn bên trên khắc đầy phù văn cổ xưa, phù văn thời gian lập loè, phóng xuất ra hạo nhiên chiến khí, đem màu hồng mãn sáng ngăn cản ở ngoài. Ngạo Thế Âm giống nhau không hề lay động, hắn đem kiếm ý vận chuyển đến cực hạn, hoàng kim cự long trên người quang mang càng thêm sáng chói, vọt thẳng phá màu hồng mãn sáng ba phù, tiếp tục hướng về cuộn phù ma sắt bên dưới. Cuộn phù ma sắt thì hai tay cầm thật chặt cái kia thanh màu đen chiến phù, trên thân cơ bắt cao cao nâng lên, như là một tòa nhỏ gò núi. Hắn lớn tiếng gào thét, thanh âm như là quần cuộn lôi đình, chấn động đến không khí chung quanh ông ông tác hưởng, đến hay lắm. Nhị da cuồn phủ toái tinh quyết. Nói xong, hắn đột nhiên bung lên chiến phủ, một đạo cự đại màu đen phủ mang như là một vòng màu đen chấn huyết, theo chiến phủ bên trên gào thét mà ra. Phủ mang những nơi đi qua, không gian dường như đậu hũ giống như bị tùy tiện cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Vết rách bên trong tồn ra hỗn độn khí tức, dường như kết nối lấy bóng tối vô tận được sâu. Màu đen phủ mang mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, cuốn về ngạo thế ông hoàng kim cự long nên đón. Ngay tại phủ mang cùng cự long sắp 300 lúc, hồn phủ ma sát thân hình lóe lên, xuất hiện tại màu đen phủ mang về sau, Trong tay chiến phủ lần nữa lu lên, lại một đường phủ mang chấm ra, cùng đạo thứ nhất phủ mang đan vào lẫn nhau, hình thành một cái tự đại màu đen phủ luân, hướng về hoàng kim cự long nghiền ép mà đi. Đồng thời, từ trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường đại lực hút, đem trung quanh núi đá, băng tuyết đều hấp dẫn tới, hướng phía ngạo thế ông cùng hoàng kim cự long lao tới. Ngạo thế ông thấy thế, ánh mắt rũ lên, thao túng hoàng kim cự long, đuôi rồng bay xuống, quét về phía những cái kia bay tới núi đá, băng tuyết. Hoàng kim cự long đuôi rồng như là một thanh kim sắc cự nhật, đem núi đá, băng tuyết trong nháy mắt nát bấy. Ngay sau đó, hoàng kim cự long mở cái miệng rộng phu ra một đạo nóng bỏng kim sắc hỏa diễm, trong ngọn lửa ẩn chứa cường đại kiếm ý, hướng về màu đen phủ luân không đi. Huyết ảnh ma tôn thừa dịp ngạo thế ông ứng đối cuồng phù ma sát lúc, lần nữa thi triển thần thông. Hắn đem huyết hồng sắc ma đao cắm vào hư không, trong miệng niệm động chú ngữ, chỉ thấy trong hư không xuất hiện vô số huyết hồng sắc phù văn. Phù văn cấp tốc hội tụ, hình thành một cái cự đại máu vòng xoáy màu đỏ, vòng xoáy bên trong truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa. Huyết ảnh ma tôn hai tay vung lên, máu vòng xoáy màu đỏ hướng về Lăng hư tử quét sạch mà đi. Lăng hư tử nhíu mày, Trong đây phát chẩn lần nữa bung lên, bắt quái đồ án quang mang đại địch. Tám loại quang mang dung hợp lẫn nhau, hình thành một đạo ngũ thải bàn lan màn sáng, hướng về máu vòng xoáy màu đỏ nên đón. Màn sáng cùng vòng xoáy đỏ đọ nhau, bộc phát ra hảo quang chói sáng, quang mang bên trong, hai loại sức mạnh lẫn nhau chống lại, phát ra trận trận tiếng vang minh. Từ Hoan phu nhận thấy mỹ hoặc chi thuật chưa thể có hiệu quả, trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, quên thân màu hồng màn sáng lần nữa lấp loé. Lần này, màu hồng màn sáng bên trong hiện ra nguyên một đám thân mang chiến giáp chiến sĩ hư ảnh, bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao Về tử Vệ Lăng Hư tự cùng ngạo thế ông phóng đi. Đồng thời, Tử Hoan Phu nhân tự thân hóa thành một đạo màu hồng lưu quang, hướng phía ngạo thế ông đánh tới, trong tay xuất hiện một thanh màu hồng trường kiếm, trên lưỡi kiếm lóe ra quỷ dị quang mang. Ngạo thế ông cảm nhận được Tử Hoan Phu nhân công kích, điều khiển hoàng kim cự long phân ra một phần lực lượng, long trảo vút lên, hướng về màu hồng lưu quang chụp tới. Tử Hoan Phu nhân thân hình lướt lên, sảo diệu tránh đi long trảo, màu hồng trường kiếm đâm về cự long mập rộng. Cự long bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, trên người kim sắc hỏa diễm đột nhiên bùng phát, đem không gian xung quanh đều nóng lửa. Trong lúc nhất thời, Quan mang cùng ma khí sẽ lẫn, thần thông cùng pháp thuật va chạm, toàn bộ thiên địa phảng phất bị vô số chói lọi mà vừa kinh khủng quan mang lớp đầy. Năng lượng cường đại chấn động như sôi trào mảnh biển sóng biển, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Không gian xung quanh bắt mẻo biến hình, dường như một khối bị vò nhíu chăn giấy. Dãy núi tại cố lực lượng này trùng tích vào, trong nháy mắt sụp đổ, tự thạch như mưa rơi lăn xuống. Dòng sông cũng tại năng lượng ảnh hưởng dưới, thay đổi tuyến đường mà đi, nước sông lao nhanh gạo ghét, dường như lại địa tại rên rỉ thống khổ. Toàn bộ thiên mã sa vào trong một mảnh hỗn loạn, dường như ngày tận thế tới. Mà theo thời gian duy trì liên tục, Vừa tiên tông trên không chiến cuộc lâm vào giằng co, Lăng Ngư Tử cùng Nạo Thế ông mặc dù thực lực siêu phàm, nhưng đối mặt Ma Môn ba vị đại thừa cảnh cường giả liên thủ công kích, cũng dần dần mơ hồ có ở vào hạ phong chi thế. Huyết ảnh ma tôn thế công sắc bén, huyết hồng sắc công kích như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Côn phù ma sát màu đen phủ mang lực phá hoại kinh người, mỗi một kích đều để không gian rung dậy. Tử Hoan Phu nhân mị hoặc chi thuật cùng quỷ dị thần thông, càng lấn y như ròi trong xương, không ngừng quấy nhiễu tâm thần của hai người cùng hành động. Ngay tại thế cục càng thêm khẩn trương thời điểm, Lăng Ngư Tử cùng Nạo Thế ông lẫn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu trong lòng bọn họ biết được, như muốn thay đổi chiến cục, chỉ có Nguyện Nhiền Huyền Tiên Tông nội tình hộ tông đại trận lực. Toa này hộ tông đại trận chính là từ 16 tòa ngoại môn thành trì, bát đại nội môn thành trì, bốn tòa hạch tâm thành trì cùng một tòa tông môn chủ thành lẫn nhau kết nối, lẫn nhau cấu kết mà thành, dung tụ liền tiền tông vô số tiền bối tâm huyết cùng trí tuệ. Huyền Tiên đại trận, lên. Chương 74, Thứ Tiêu ra tay. Chương 74, Thứ Tiêu ra tay. Hai người cấp tốc vận chuyển linh lực, lấy đặc thủ pháp quyết đình lại trận pháp. Chỉ thấy Huyền Tiên Tông trên không, một tòa bảng bạc hùng vĩ hộ tông đại trận chậm rãi hiện hiện. Trận pháp quang mang xông lên trời khủng, tựa như một cây thông thiên của sáng, sáng chói chói mắt, xuyên thẳng trời cao, đem toàn bộ Huyền Tiên Tông bao phủ tại một mảnh chói lọi mà cường đại quang mang bên trong. Trận pháp phía trên, phù văn lấp loé không ngừng, quang mang lưu chuyển ở giữa, mỗi một đạo phù văn đều phóng xuất ra cường đại linh lực ba động, dường như như nói cổ lão mà lực lượng thần bí. Phù văn hô ứng lẫn nhau, hình thành từng đạo phất tạm mà tinh diệu đồ án, những này đồ án không ngừng biến ảo, tán mắt ra làm cho người kính ý khí tức. Lăng hư tử toàn lực vận chuyển pháp lực, cùng trận pháp đem tan. Trong đáy mắt, trước người hắn kia nguyên bản liền uy lực to lớn bắt quái đồ án quang mang đột nhiên cường thịnh mấy lần. Kim, Mộc, Nước, Lửa, Thổ, Gió, Lôi, Diên này tám loại quang mang đan vào lẫn nhau, điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái cự đại quang mang vòng xoáy. Vết ảnh ma tôn kia đỏ như máu sắc hồng lưu giống như công kích mãnh liệt mà đến, lại bị quang mang này vòng xoáy nhẹ nhõm hóa giải. Không chỉ có như thế, quang mang vòng xoáy còn đảo ngược bay tới, đem tự Hoan Phu nhân kia như mộng như ảo lại dấu vết nguy cơ ma vụ dần dần xua tan. Ma vụ tại quang mang chiếu rọi xuống, như băng tuyết gặp nhiệt nhật, cấp tốc tiêu tán chỉ để lại từng tia từng sợi còn sót lại, trong không khí dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngạo Thế ông giống nhau mượn lực trận pháp, đem toàn thân linh lực cùng trận pháp đem liền. Trường kiếm trong tay của hắn quang mang đại thịnh, kia phần chứa vô thượng kiếm ý hoàng kim cự long, tại trận pháp gia trì hạ, uyên càng càng hùng vĩ mà mạc. Cự long quanh thân vân phiến lóe ra càng thêm hào quang choi sáng, mỗi một phiến đều dường như khắc rõ thiên địa chí lý. Cổ phủ ma sát màu đen phủ mang như màu đen chăng khuyết giống như lần nữa trở tối, cùng hoàng kim cự long đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cái này tiếng vang như là thiên sụp đổ, chấn động đến không gian chúng quanh run rẩy kịch liệt xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Hoàng Kim Cự Long mặc dù bị mồ đen phủ mang chém tới một góc, vải rồng bay tán loạn, nhưng nó vẫn như cố khí thế hùng hổ, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, tiếp tục hướng về cuồn phủ ma sát đánh tới. Cuồn phủ ma sát thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân cơ bắp cao cao nâng lên, như là một tòa nhỏ gò núi. Hắn đem toàn thân ma lực dốc vào trong chiến phủ bên trong, chiến phủ phía trên phủ ban lập lòe, tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Hắn lần nữa bung lên chiến phủ, một đạo càng thêm to lớn mồ đen phủ mang gào thét mà ra. Cái này phụ mang phía trên ngưng tụ cuộn phụ ma sắt một kích toàn lực, không gian chung quanh đều bị phụ mang lực lượng vận bèo không còn hình dáng. Phụ mang như là một tia chớp màu đen, hướng về hoàng kim cự long hung hăng bổ tới. Ngạo thế ông thao túng hoàng kim cự long, đuôi rồng bay xuống, đuôi rồng trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Đuôi rồng hóa thành một đạo kim sắt tàn ảnh, cùng màu đen phụ mang đụng vào nhau. Trong chốc lát, không mang văng khắp nơi, màu đen phụ mang cùng kim sắt đuôi rồng lẫn nhau căng thẳng, năng lượng cường đại chấn động hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Chúng bên dãy núi tại chỗ lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt xô đổ, tự thạch như mưa rơi lăn xuống. Dòng sông cũng tại năng lượng ẩn n dưới, thay đổi tuyến đường mà đi, nước sông lao nhanh vào ghét, nhấc lên cao mấy trượng sông lớn. Cùng lúc đó, Huyết ảnh Ma Tôn thấy trạng thái ông cùng quần phù ma sắt lâm vào căng thẳng, quyết định thừa cơ đối Lăng Hư Tử phát động công kích mạnh liệt hơn. Hai tay của hắn nhanh chóng múa, trong hư không xuất hiện vô số huyết hồng sắc phù băng. Phù băng cấp tốc hội tụ, hình thành một cái cự đại huyết hồng sắc ma vòng. Ma vòng phi tốc xoay tròn, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dường như trong đó phong ấn vô số oan hồn. Huyết ảnh Ma Tôn hai tay đẩy, huyết hồng sắc ma vòng hướng về Lăng Hư Tử gào thét mà đi. Ma vòng những nơi đi qua Không gian bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, xuất hiện từng đạo to lớn vết nứt màu đen. Lăng Ngư Tử vẻ mặt trấn định, vận lực trợ pháp, đem bát quái đồ án quang mang lần nữa tăng cường. Bát quái đồ án trong nháy mắt huyết chương lớn mấy lần, tám loại quang mang lẫn nhau giao hòa, hình thành một đạo ngũ thải bàn lan màn sáng. Màn sáng phía trên phủ bắn lấp loé, phóng xuất ra cường đại sức phòng ngự. Huyết hồng sắc ma vòng mạnh mẽ đụng vào màn sáng bên trên, bộc phát ra hảo quang chói sáng cùng đỉnh thai nhức góc tiếng kinh minh. Quang mang bên trong, hai loại sức mạnh lẫn nhau chống lại, huyết hồng sắc ma vòng ý đồ xông phá màn sáng, quét sạch màn thì một mực ngăn cản ma vòng xung kích. Trong lúc nhất thời, quang mang cùng ma khí xen lẫn, toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành một mảnh quỷ dị sắc thái. Từ Hoan Phu nhận thấy mình ma vụ bị đuổi tản ra, trong lòng không cam lòng. Nàng hai tay kết ấn, quanh thân tản mát ra một tầng màu hồng quang mang. Quang mang bên trong, xuất hiện vô số dáng vẽ tứ tha mềm mại vỹ ảnh, những này vỹ ảnh đều là huynh quốc huynh thành nữ tử bộ dáng, các nàng nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa huyền chuyện, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra vô tận dục họa. Phấn sát quang mang như là một hồi lu hoa sương ngủ, hướng về Lăng hư tử cùng ngạo thế ông chậm rãi tràn ngập mà đi, chỗ đến, không khí dường như đều bị nhiễm lên một tầng như mộng ảo màu hồng. Tản gia làm cho người say mê ngứ khí, nhưng mùi thơm này bên trong lại ẩn dấu đi nguy cơ chí mạng. Đồng thời, Tử Hoan Phu nhân thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu hồng lưu quang, hướng về ngạo thế ông Lạc Yên đánh tới, trong tay xuất hiện một thanh màu hồng trường kiếm, trên lưỡi kiếm lóe ra quỷ dị quang mang, lưỡi kiếm bao quanh lấy từng tia từng sợi màu hồng linh lực, dường như có thể xuyên thấu tất cả phòng ngự. Ngạo thế ông cảm nhận được Tử Hoan Phu nhân tập kích bất ngờ, điều khiển hoàn kim cự long phân ra một phần lực lượng. Cự long mở cái miệng rộng, phun ra một đạo nóng bỏng kim sắc hỏa diễm, trong ngọn lửa ẩn chứa cường đại kiếm ý, hướng về phấn sắc quang mang phóng đi. Kim sắc hỏa diễm cùng vân sắc quang mang đụng vào nhau, phát ra tứ tứ tiếng vang, vân sắc quang mang tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, cấp tốc tiêu tán. Cùng lúc đó, Cự Long long trảo bung lên, hướng về Mầu Hồng lưu quang chụp tới. Từ Hoan Phu nhân thân hình lóe lên, sáo rượu tránh đi long trảo, Mầu Hồng trường kiếm đâm về cự long mập rồng. Cự Long bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, trên người kim sắc hỏa diễm đột nhiên một phát, đem không gian xung quanh đều nhóm lửa. Tại trận pháp gia trì hạ, Lăng Ngư Tử cùng lão thế ông nương tựa theo sân nhà hữu thế, cùng Ma Muôn ba người đánh cho khó phân thắng bại. Toàn bộ Huyền Thiên Tông chiến hùng, quang mang cùng ma khí sẽ lớn. Thần thông cùng pháp thuật va chạm, năng lượng cường đại chấn động như sôi trào mảnh biển sóng biển, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Không gian chung quanh bắt mẹo biến hình, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Trận chiến đấu này, không chỉ có là thực lực đọ sức, càng là trí tuệ cùng rút khí quyết đấu, liên quan đến lấy Huyền Tiên Tông sinh tử tồn vong. Ngay tại Song Phương Lâm vào căng thẳng thời điểm, vẫn đấu kín tại dược cốc bên trong quan sát lấy toàn bộ chiến cuộc từ tiêu, nhìn thấy ma môn ắt chửi bài ra hết, biết là thời điểm đặt vững thắng cùng. Hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo hư ảnh, một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại ở ngoài ngạn dặm một ngọn núi phía trên. Chỉ thấy Tử Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, trong tay tùy ý ném ra ngoài một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia vừa mới rời tay, liền toát ra vạn trượng quan mang, hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, một đạo bàng bạc pháp lực như mãnh liệt hồng lưu giống như rót vào trong kiếm. Trong chốc lát, trường kiếm dường như tránh thoát thế gian chói buộc, trong nháy mắt hóa thành một đầu bên ngông ngần kiếm khí chưng hạ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân sông thẳng tới chân trời. Kiếm khí trường hà hào quang rực rỡ, những nơi đi qua, không gian như là vỡ vụn lưu ly, nhao nhao sụp đổ, lộ ra từng đạo đen nhánh vết rách, dường như thông hướng được sâu vô tận. Chương 75 Một kiếm chu sát lục đại ma chủ, vô tận cường giả toàn bộ điển tội. Chương 75, một kiếm chu sát lục đại ma chủ, vô tận cường giả toàn bộ điển tội. Một màn này, tựa như một quả quả bom nổ ký đầu nhập Huyền Tiên Tông, trong nháy mắt kinh động đến trong tông vô số cường giả. Bất luận là Huyền Tiên Tông tinh anh cường giả, vẫn là xâm phạm ma môn cao thủ, đều bị cái này kinh khủng tuyệt luân kiếm khí chưởng hạ trấn nhiếp. Đáng người ngước nhìn kia trực trùng văn tiêu kiếm khí chưởng hạ, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kinh sợ, phàm vật tại mắt thấy một trận khai thiên tích địa thần tích. Ngay sau đó, kiếm khí chưởng hạ như cùng một đầu thức tỉnh biển cổ cự thú, bắt đầu biến ảo dân hình. Vô số kiếm khí theo trưởng hạ bên trong lao nhanh mà ra, bọn chúng như cá giết sang sông giống như phô thiên cái địa, lại như thiên quân bạn mã giống như khí thế bành trướng về tứ phương quét sạch mà đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên di địa, kiếm khí chô đến, không khí bị trong nháy mắt xé rách, phát ra bén nhọn dựng rít, phản phất tại là tức sắp đến hủy diệt gập ghét. Những ngai kiếm khí dường như nắm giữ ý thức tự chủ, tinh chuẩn không sai lầm khóa chặt luyện tiên tông bên trong tất cả làm loạn ma môn cường giả. Những cái kia ma môn cường giả thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến sắt trắng như tờ giấy, vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Cổ Ma Môn cường giả ý đồ thi triển tất cả bộ kiếm, lấy cường đại thần thông ngăn cản kiếm khí. Bọn hắn hoặc là ngưng tụ ra màu đen hộ thuẫn, hoặc là triệu hồi ra dữ tợn ma ảnh, mà ở cái này vô kiên bất tồi kiếm khí trước mặt, những này phòng ngự như là yếu đất giấy mỏng, trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách, hóa thành bột mịn phiêu tán trên không trung. Còn có Ma Môn cường giả như toán chạy trốn, bọn hắn thi triển các loại độ thuật, hóa thành từng đạo quang ảnh chạy trốn tứ phía. Nhưng kiếm khí lại như quỷ mị giống như đi sát đằng sau, như bóng đuổi hình, đem bọn hắn mỗi một tia tung tích đều một mực khóa chặt. Không, đây là cái gì lực lượng? Làm sao có thể Ma môn các cường giả phát ra tuyệt vọng la lên, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Nhưng mà, bọn hắn la lên trong nháy mắt bị kiếm khí tiếng rít ba phủ, sau một khắc, bọn hắn liền bị kiếm khí vô tình chư sát, thân thể như bọn miện giống như vỡ vụn, hóa thành từng mảnh từng mảnh huyết vụ tiêu tán tại lãnh thổ xương trong gió tuyết. Cùng ma môn cường giả giao chiến Huyền Tiên Tông các đệ tử, mắt thấy một màn này, không không kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Đây là bị nào đại năng cường giả xuất thủ? Không bố như thế kiếm khí. Chẳng lẽ là chúng ta Huyền Tiên Tông ẩn giấu cường giả tuyệt thế? Các đệ tử nhao nhao châu đầu gật hai, trong mắt lóe ra dung động cùng vẻ hưng phấn. Bọn hắn dường như thấy được hy vọng ánh dạng đông, tại trận này chiến đấu gian khổ bên trong, cảm nhận được một loại lực lượng cường đại mang tới an tâm cùng cổ vũ. Cùng lúc đó, tại gió tuyết đầy trời bên trong, một đầu càn thiên khủng lồ, khí thế càn thiên bàng bạc kiếm, khí trường long, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía huyết sát ma quân chờ lục đại ma môn chi chủ cùng địa ba tiên đại thừa cảnh giới ma môn tu sĩ vọt mạnh mà đi. Cái này đạo kiếm khí trường long tựa như một đầu đến từ viễn cổ thần thánh cự long, quên thân kiếm khí tung hành, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Vậy dòng tử từ từng đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, dường như có thể cắt chém thế gian và vật. Huyết sát ma quân bọn người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn bén bén nhảy đã nhận ra nguy cơ trước đó chưa từng có, một cỗ khí tức tử vong trăm chú quấn quanh lấy bọn hắn. Cái này, cỗ lực lượng này. Huyết sát ma quân mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy sợ hãi, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống. Huyết ảnh ma tôn dẫn đầu kịp phản ứng, hắn ý đồ thi triển huyết ảnh độn thuật tránh né kiếm khí trường lòng công kích. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo màu đen huyết ảnh, trong hư không phi tốc xuyên thẳng qua. Nhưng mà, kiếm khí Trường Long tốc độ cảm nhanh, tựa như tia chớp trong nháy mắt đuổi kịp hắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm khí Trường Long như cùng một thanh sắc bén tự nhận, trực tiếp đem máu của hắn hành chém vỡ. Huy ảnh Ma Tôn hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán tại trong gió tuyết. Từ Hoan Phu nhân hoàng sợ hét trầm lên, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, ý đồ thi triển bị hoặc chi thuật nhiễu loạn kiếm khí Trường Long. Trong chốc lát, không gian xung quanh tràn ngập lên một tầng màu hồng mê vụ, trong sương mù mơ hồ xuất hiện vô số dáng vẻ tước tha mềm mại vướng ảnh, ý đồ lấy mị hoặc chi lực quấy nhiễu kiếm khí Trường Long hành động. Nhưng mà, Kiếm khí Trường Long tựa như, như sắt thép kiên định, căn bản không nhận mị hoặc chi thuật ảnh hưởng, nó như vào chỗ không ngơi, trực tiếp xuyên thấu màu hồng mê vụ, xuyên qua Tử Hoàn Phu nhân thân thể. Tử Hoàn Phu nhân thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí cắt chém thành vô số khối nhỏ, hóa thành một mảnh huyết vụ, theo gió phiêu tán. Cổ phủ Ma Sát không cam lòng ngồi chờ chết, hắn cơ màu đen chiến phủ, phát ra gầm lên giận dữ, y độ bằng vào tự thân lực lượng cường đại ngăn cản kiếm khí Trường Long. Chiến phủ bên trên phủ văn lập loé, tản mát ra cường đại ma lực, mà ở kiếm khí Trường Long trước mặt, đây hết thảy đều là phí công. Kiếm khí Trường Long như là một tòa di động sơn nhạn, mạnh mẽ đụng vào chiến phủ bên trên, rang rắc một tiếng, chiến phủ trong nháy mắt bị kiếm khí Trường Long chém thành hai đoạn, hư phủ ma sắt bản nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị kiếm khí xoắn thành một miệng, biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi. Huyết sát Ma Quân, U Tuyệt Quỷ Sẩu, Linh Sát Tà Chủ, Huyết Côn Đồ Thánh, Sát Quỷ Ú Quân bọn người, đối mặt cái này kinh khủng kiếm khí Trường Long, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn trợn mắt nhìn kiếm khí Trường Long gào thét mà đến, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Không, ta không cam tâm. Huyết sát ma cuốn phát ra gầm lên giận dữ, ý đồ làm sao cùng giãy giụa, nhưng mà sau một khắc, kiếm khí trưởng lòng tựa như mảnh liệt như thủy triều đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Lúc đại ma môn chi chủ ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, như là con kiến hôi yếu ớt, trong nháy mắt hôi phi yên điện, chỉ lưu lại từng đạo kiếm khí tại trong gió tuyết tứ ngược, dường như như nói trận chiến đấu này thảm thiết cùng dung động. Một màn này, tựa như một trận tận thế trong gió lốc kinh lôi, trong nháy mắt dung động vô số huyền tiên tông đệ tử cùng trưởng lão. Chơi ạ, như thế thần thông, quả thực chưa từng nghe thấy. Chúng ta huyền tiên tông lại tàng lấy như vậy kinh thế cường giả. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão trưởng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin, dường như thấy được tái tạo tông môn huy hoàng hy vọng. "Kiếm khí này chi uy, hủy thiên di địa, chớ nói ma môn, sợ là thế gian hiếm có đối thủ. Có này cường giả bảo hộ, thì sợ gì ma môn." Một gã đệ tử trẻ tuổi năm chạc xuân quyền, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thanh âm bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. "Ta nhập tông mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, vị tiền bối này đến tuật cùng là thần thánh phương nào? Nếu có được thấy chân dung, lắng nghe lời dạy dỗ, đời này không tiếc vậy." Lại một vị trưởng lão đùi ngồi mai tôi, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng ngưỡng tới. Hôm nay mới biết, Tam Huyền Thiên Tông nội tình thâm hậu đến tận đây. Cương giả này vừa ra tay, ma môn sợ là muốn thất bại tan tác mà quay trở về, xám xịt chạy trở về nơi ở của bọn hắn. Một gã nội môn đệ tử mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, ngửa đầu, dường như cố này lực lượng cường đại chính là hắn tự thân vĩ quang. Mạnh như thế người, giống như định hải thần châm, có hắn tại, Tam Huyền Thiên Tông chắc chắn ngật đứng không ngã, truyền thừa muôn đời. Một vị chấp sự kích động đập tay, thanh âm to, tràn đầy đối tông môn tương lai lòng tin. Trước kia Tông nghe nói thế gian cường giả thần thông quảng đại, hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết cái gì gọi là chân chính siêu phàm nhập thánh. Đi theo dạng này cường giả, đi theo chúng ta Huyền Tiên Tông, tiền độ vô lượng a. Ma môn lần này đá chúng thế bạn, bọn hắn sợ là thế nào cũng không nghĩ ra, chúng ta Huyền Tiên Tông lại ẩn giấu đi khủng bố như thế sát chiêu. Cường giả này nếu là sớm đi ra tay, Ma môn lại sao dám lớn lối như vậy? Chẳng qua hiện nay cũng không muốn, nhất định có thể nhường Ma môn vì bọn họ cuồng bạo nỗ lực thêm thảm đau lớn một cái giá lớn. Có này cường giả bảo hộ, chúng ta tại cái này tu tiên giới, liền có 10 phần lực lượng. Nhìn sau này còn có ai dám khinh thường ta Huyền Tiên Tông. Đông đạo đệ tử cùng tê lên hô to, thanh âm vang tận mây xanh, tràn đầy tự hào cùng kiên định. Chỉ có Huyền Chiến Tiên, Khương Cầu bại, Trần Thi nha cùng Lăng Hư tử cùng ngạo thế ông trong lòng tin tưởng, đây là chủ nhân của bọn hắn xuất thủ. Chương 76, Hải lượng tạo ma chỉ, hai đại hệ thống chức năng mới. Chương 76, Hải lượng tạo ma chỉ, hai đại hệ thống chức năng mới. Huyền Chiến Tiên biết được việc này không thể bại lộ, thế là hắn đứng ở trong hư không, lớn tiếng nói, "Chủ đệ tử nghe lệnh. Đây là ta Huyền Tiên Tông trấn ma đạo tôn gia tay trừ ma." Bây giờ ma môn cường giả đã bị triệt để hủy diệt. Đại gia nhanh đi quét dọn chiến trường, kiểm tra thương binh, y cứu chữa đồng môn. Thành em của hắn như là quần quần lôi đình, truyền khắp phương viên mấy bạn giám viện Tiên Tông. Ra tay giải quyết tất cả ma môn cường giả tử tiêu, tạm thời không để ý đến ngoại giới cường giả phản ứng, cũng không có để ý trong đầu không ngừng vang lên đại lượng hệ thống nhắc nhở âm. Hắn một bước phóng ra, lần nữa về tới dược cốc bên trong, cùng nguyên ảnh của mình tiến hành thay thế. Dược cốc bên trong sư muội Thẩm Uyển cùng đệ tử Triệu An, Diệp Thần, Lý Thẩm, Hồng Huệ Long, Lý Venter, không, có chút nạo phách giác. Bọn hắn lúc trước đã nhận ra từ tiêu ra tay Chu Sát Ma Môn Cường Giả độc tĩnh, thậm chí ngay tại trước một khắc, còn có Ma Môn Cường Giả tứ ngược tới rượt cấp phụ cận, kết quả bọn hắn tận mắt nhìn đến những này Ma Môn Cường Giả bị từ trên trời giáng xuống kiếm khí chư diện. Thẩm Nguyệt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là vị tiền bối nào xuất thủ? Triệu An tức thì bị khiếp sợ trợn mắt húmồm, nói rằng, thật là khủng khiếp đi vào, chẳng lẽ là tông môn siêu cấp cường giả. Diệp Thần Hưng vồn nói, bất kể là ai, tóm lại chúng ta an toàn. Vị tiền bối này quá lợi hại. Lý Thẩm Vũ vô ngữ. Lòng vẫn còn sợ ai nói, đứng vậy à, vừa rồi có thể làm ta sợ muốn chết, còn tốt có liền thần bí tiền bối ra tay. Hư Huyền Long cùng Lý Huyền Liên liếc nhau, trong mắt tràn đầy tính sợ, xem ra chúng ta Huyền Tiên tông quả nhiên nội tình thâm hậu, lại có mạnh như vậy người bảo hộ. Từ Tiêu nhìn xem đám người bộ dáng kiếp sợ, khóe miệng không tự giác trên mặt đất giường, lộ ra một vẻ đủ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó liền tự nhiên tham dự vào bọn hắn chấn kinh thảo luận bên trong. Bị quen thuộc người ở trước mặt chấn kinh cùng khích lệ, loại cảm giác này tựa như trong ngày mùa đông nắng ấm, nhiều Từ Tiêu trong lòng tràn đầy hài lòng, đường để cập có nhiều sướng rồi. Một lát sau, Thẩm Nguyệt xuất trước lấy lại tinh thần, nàng khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói rằng: "Sư minh, mặc dù lần này nguy cơ tạm thời giải trừ, hẳn không có nguy hiểm, nhưng chắc Hàn Thông môn bây giờ nhất định là tiên độ bạn tự, có rất nhiều công việc cấp bách chờ xử lý. Ta thân là ngoại môn chấp pháp đường đệ tử, thực sự không tốt một mực trốn ở dược cốc, đến trở về trợ giúp." Từ Tiêu khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra lý giải: "Sư muội, ngươi đi đi. Bây giờ ma môn đã lui, tông môn hoàn toàn chính thức cần muốn các ngươi những đệ tử này xuất lực. Ngươi yên tâm, dược cốc bên này ta sẽ chăm sóc tốt, ngươi ở ngoại môn cũng muốn hành sự cẩn thận." Thẩm Nguyệt lên tiếng, cùng mọi người cá bên sau, liền đội vàng rời đi dược cốc. Nhìn xem Thẩm Nguyệt bóng lưng rời đi, Từ Thiêu quay người nhìn về phía Triệu An bọn người, nói rằng: "Mấy người các người, đi thăm dò nhìn một chút dược cốc bên trong dược thảo tình huống. đem lúc trước bị phong tuyết bao trùm dược thảo bên trên tuyết đọng thanh lý mất, cẩn thận kiểm tra có hay không bị hao tổn dược thảo. Cái này dược cốc dược thảo, thật là chúng ta bảo bối, dù không được nửa điểm qua loa." Triệu An bọn người liền đội vàng gật đầu, cùng Theo lên đáp: "Là, sư phụ." Sau đó liền riêng phần mình bận rộn đi, chờ đám người rời đi, dược cốc bên trong khôi phục yên tĩnh. Từ Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra hệ thống bảng. Chỉ thấy hệ thống bảng bên trên list nha list nhít hiện đầy hải lượng tin tức, khoảng chừng hơn bạn đầu nhiều, đều là hắn đánh giết ma môn cường giả thu hoạch được tạo hóa đáng giá tin tức nháp nhở. Lần này lục đại ma môn liên hợp tiến công Huyền Tiên tông, số độc đều là tin huyết, từ vừa mới bắt đầu Từ Tiêu liền âm thầm ra tay, cuối cùng càng làm một lần hành động chu sát tất cả ma môn cường giả, tuyệt đại bộ phận ma môn cường giả đều vẫn lạc trong tay hắn, tự nhiên cũng vì hắn mang đến số lượng không giống nhau tạo hóa trị. Từ Tiêu cũng không có dần dần xem xét những tin tức này, mà là trọng điểm chú ý tới kia ba tên đại thừa cảnh giới ma môn tu sĩ cùng lục đại ma môn tông chủ cung cấp tạo hóa chỉ. Ánh mắt của hắn trên bảng nhanh chóng lướt qua, trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Cái này ba tên đại thừa cảnh giới tu sĩ cung cấp tạo hóa chỉ rất nhiều nhất dày, ít nhất một gã đều cống hiến 14 vạn tạo hóa chỉ, hai gã khác càng là phân biệt cung cấp 16 vạn. Mà lục đại ma môn tông chủ cung cấp tạo hóa chỉ thì tại 30.000 tới 45.000 ở giữa không chờ. Lại thêm cái khác ma môn cường giả cống hiến tạo hóa chỉ, lẻ loi tổng tổng cộng lại, đúng là một cái vô cùng con số kinh người. Từ Tiêu nhìn trong chú tạo hóa của mình chỉ số dư còn lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, hắn có tạo hóa trị lại chọn bện đạt đến 3668 vạn. Không lố như thế một khoảng tạo hóa trị, cho dù là luôn luôn trầm ổn Từ Tiêu, giờ phút này cũng cảm thấy một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này cùng lúc trước so sánh, quả thực là cách biệt một trời, không chỉ có vượt rất xa lúc trước hắn nhiều nhất có 10 vạn tạo hóa trị, càng là liên tiếp đột phá trăm vạn cùng ngàn vạn tạo hóa trị lại quan. Thằng đến lúc này, Từ Tiêu mới chú ý tới, ở trên bạn cái hệ thống nhắc nhở bên trong, có hai cái cùng cái khác nhắc nhở hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng cũng không phải là thu hoạch tạo hóa đáng giá nhất nhở, mà lại hắn phân biệt đột phá trăm vạn tạo hóa trị đại quan cùng ngàn vạn tạo hóa trị đại quan lúc, hệ thống xuất hiện biến hóa, phân biệt mở ra hai loại hệ thống công năng. Từ Tiêu trong lòng căng thẳng, đồng thời ngạc nhiên mừng rỡ, đội vàng cẩn thận xem xét. Đốt. "Chúc mừng tốc chủ, vận mệnh của ngươi trị lần thứ nhất đột phá trăm vạn đại quan, mở ra tạo hóa tứ phúc công năng." Đốt. "Chúc mừng tốc chủ, vận mệnh của ngươi trị lần thứ nhất đột phá ngàn vạn đại quan, mở ra bảng điều khiển thương thành công năng." Nhìn thấy cái này hai cái nhắc nhở, Từ Tiêu nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tạo hóa tứ phúc công năng, bảng điều khiển thương thành công năng, hai cái này hoàn toàn mới công năng sẽ mang đến cho hắn như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ cùng cải biến. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn xâm nhập hiểu rõ. Từ Tiêu nhìn chằm chằm hệ thống bảng bên trên kia hai cái mới tính hấp nhọ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, không kịp chờ đợi bắt đầu xem xét lên cái này hai hạng mới hệ thống công năng. Khi hắn đem ý thức tập trung tại tạo hóa tứ phúc công năng bên trên lúc, ý càng giới thiệu trong nháy mắt hiện lên ở náo hải. Cái này tạo hóa tứ phúc công năng, quả thực kỳ diệu phi phàm. Nó có thể vận dụng tạo hóa trị vì người khác chúc phúc, từ đó tăng lên người khác tư chất tu luyện. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể cho truyền thế người tiến hành chúc phúc, nhường tại truyền thế về sau, tiên thiên khí vận cùng tư chất đều có thể đạt được tăng trưởng rõ rệt. Bất quá, theo chịu chúc phúc người tư chất cùng tiên thiên khí vận dần dần mạnh lên, gần thiết hao phí tạo hóa trị cũng biết nước lên thì thủy lên. Hơn nữa, chức năng này có minh xác hạn chế, không cách nào tác dụng với hắn trên người mình, chỉ có thể thi huệ cho người khác. Từ Tiêu Khê nhíu mày, chức năng này tuy tốt, lại không thể trực tiếp tăng lên thực lực của mình, lại hao phí khả lớn. Xem ngày sau sao đến dùng cẩn thận mới lạ. Bất quá, vừa nghĩ tới có thể nhờ vào đó trợ giúp những cái kia chính mình chú ý người, tỉ như sư muội của mình Thẩm Nguyệt, hay là cái khác chú ý đồ đệ, Từ Tiêu trong mắt lại không khỏi hiện lên vẻ hài lòng, cảm thấy chức năng này cũng không tệ lắm. Ngay sau đó, hắn đem lực chú ý chuyển dời đến hệ thống thương thành công năng bên trên. Hệ thống này thương thành công năng cũng là không khó lý giải, hệ thống bảng bên trên mới tăng một cái thương thành giao diện, ở chỗ này có thể sử dụng tạo hóa trị mua sắm vật phẩm. Thương thành mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới ra nhất định tương phẩm thương phẩm phẩm chất cao thấp không đều, giá cả tự nhiên cũng cùng phẩm chất chặt chẽ tương quan. Giờ phút này, thương thành giao diện đang biểu hiện ra ngay tại đổi mới bên trong về phần cụ thể khi nào sẽ xuất hiện thương phẩm, từ tiêu trong lòng cũng không có đúng số. Chương 77, Tiên Tiên Đại Đạo Thánh Thể chương 77, Tiên Tiên Đại Đạo Thánh Thể Từ Tiêu nhìn xem kia không ngừng lấp loé ngay tại đổi mới bên trong chữ, trong lòng tràn đầy chờ mong, không biết do cái này thương thành đến tụt cùng sẽ đổi mới ra dạng gì kỳ chân gì bảo. Hiểu rõ xong hai loại hệ thống công năng về sau, Từ Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hai chức năng này mỗi người mỗi vẻ, Tạo hóa tứ phúc công năng mặc dù không thể trực tiếp trợ lực tự thân, lại có thể trở thành hắn yêu mến người bên cạnh hữu lực thủ đoạn. Mà hệ thống thương thành công năng càng là tràn đầy bất ngờ cùng ngạc nhiên mừng rỡ, nhường hắn đối tương lai thu hoạch đầy cõi lòng ước mơ. Sau đó, từ tiêu ánh mắt lần nữa rơi vào kia hại lượng tạo hóa trị bên trên, chọn bện 3600 vạn ngân tạo hóa trị, quả thực là có thể sừng nghịch thiên tu hành. Hắn hồi tưởng lại lúc trước bện bện hao tốn 10 vạn ngân tạo hóa trị, liền nhường tu vi của mình đạt đến bây giờ trình độ. Giờ phút này, cái này hơn 30 triệu tạo hóa trị lại đến tột cùng có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới một cái kinh khủng mức nào độ cao. Mặc dù tu vi của hắn, tư chất các phương diện tăng lên, càng tới hậu kỳ cần thiết tạo hóa trị liễn càng nhiều, độ khó cũng càng lớn. Nhưng dù vậy, hơn 30 triệu điểm tạo hóa trị ẩn chứa năng lượng thật lớn, cũng tất nhiên có thể khiến cho hắn thực hiện một cái bay vọt tức tăng lên. Từ tiêu hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn cùng kích động, dường như đã thấy thực lực mình tăng nhiều sau cảnh tượng. Đám mắt, ngày thứ 2 lặng yên mà tới. Lục Đại Ma môn xâm phạm mặc dù nhưng đã được thành công hóa giải, nhưng đến tiếp sau công việc phó tạm, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, bất quá những này đều cùng rực cấp không quan hệ. Huyền chiến tiên tự sẽ đem các loại sự vụ xử lý thích đáng, không cần lại đến viễn nhiễu Từ Thiêu. Từ Thiêu đơn giản phân phó Triệu An bọn người giúp lòng quản lý rực cấp bên trong dược thảo sau, liền không kịp chờ đợi đi đến đạo trưởng, trực tiếp đi vào khu tu luyện lực. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra vẻ hứng vấn, không chút do dự mở ra bảng thuộc tính của mình. Từ Thiêu tuổi thọ: 33, 3000000000 tạo hóa điểm, 3687236847. Vô Huyễn Linh Thể, có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, Tu Bỉ, Thư Tiên cảnh đỉnh phong, có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, Cố Pháp, Tiên Tiên ngũ hành luân hồi công, đăng phong tạo cực, có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, Tuyển Học, Càn Khôn vô cực phá giới kiếm, đăng phong tạo cực, Kinh Lôi toái cương bộ, đã đạt hóa cảnh, Thiên Cương Lưu Vân phục ma trưởng, đã đạt hóa cảnh, Cổn chiến tam đao, chưa nhập môn, Cổn phong tối, chưa nhập môn, luyện đa thuận, đăng phong tạo cực, Tu La đạo pháp, chưa nhập môn, có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, Pháp thuật thần thông, ngũ hành luân hồi ấn ký, ngũ hành luân hồi phong ấn, ngũ hành đột pháp, ngự kiếm thuật, đăng phong tạo cực. Nhếp thuật, nhập môn, Ngự Phong Thuật, Đang Phong Tạo Cực, Hóa Vũ Thuật, Lô Hỏa Thuần Thanh, Kinh Hồn Nhiếp Phệ Lâm, Nhập môn, Cửu U dẫn hồn chú, Nhập môn, nhìn qua giao diện thuộc tính bên trên kia, cao đến 3600 bạn hơn tạo hóa trị, tư tiêu tâm tình giống như sôi trào bánh liệt thủy triều, thật lâu khó lấy lắng lại. Cho dù cũng không phải là lần đầu mắt thấy cái này không lộ số lượng, có thể mỗi lần nhìn thấy, nội tâm kích động vẫn như thoát cương ngựa hằng, khó mà ức chế. Như thế cái sổ tạo hóa trị, với hắn mà nói, còn là lần đầu tiên nắm giữ. Hồi tưởng lại trước đó tích lũy tất cả tạo hóa trị, cho dù toàn bộ tăng theo cấp số cộng, Cùng trước mắt con số này so sánh, cũng còn so ra kém số lẻ nhiều như vậy. Nhưng mà, lúc trước kia là số không nhiều tạo hóa trị, liền đã để hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực đạt được kinh khủng tăng lên, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn khả năng lúc trước tùy tiện hủy diệt lục đại ma môn. Bây giờ, đối mặt cái này 3600 vạn hơn tạo hóa trị, tự tiêu trong lòng minh bạch, thực lực của mình chờ các phương diện tất nhiên sẽ nên đón khó có thể tưởng tượng to lớn bay vọt. Nếu không phải hắn định lực hơn người, chỉ sợ hôm qua liền đã kìm nén không được đến đây bộc phá. Giờ phút này, hắn đã có chút không kịp chờ đợi, khủng lồ như thế một khoảng tạo hóa trị đầy đủ hắn thỏa thích tiêu xài. Suy tư một lát sau, từ tiêu quyết định như trước kia như vậy, trước tăng lên chính mình linh căn tứ chất, bây giờ có lẽ nên dâng là thể chất. Mà 3600 vạn hơn tạo hóa trị nơi tay, cũng không cần lại giống như trước như vậy tính toán tỉ mỉ, móc móc lục soát. Hắn không chút do dự tại chính mình tư chất một cổ tuyển hạng bên trên, đầu nhập vào 5 triệu điểm tạo hóa trị. Theo tạo hóa đánh giá đầu nhập, tương đạo quen thuộc nhắc nhở liên tiếp bán ra. Người đối tư chất đầu nhập 5 triệu điểm tạo hóa trị tiến hành diễn hóa người cảm lộ tiên điệu tự nhiên một năm, người đạt được tiên điệu chân nghĩa rèn luyện thân thể, người ngũ hành linh thể đạt được cường hóa Ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên 5 năm 5, ngươi đạt được thiên địa chân nghĩa rèn luyện thân thể, ngươi ngũ hành linh thể đạt được cường hóa. Ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên 10 năm 5, ngươi đạt được thiên địa chân nghĩa rèn luyện thân thể, ngươi ngũ hành linh thể đạt được thể biến, tuấn thăng làm ngũ hành bảo thể, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên 20 năm 5, ngươi đạt được thiên địa chân nghĩa rèn luyện thân thể, ngươi ngũ hành bảo thể đạt được cường hóa, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên 30 năm 5, ngươi đạt được thiên địa chân nghĩa rèn luyện thân thể, ngươi ngũ hành bảo thể đạt được cường hóa ngươi. Cảm ngộ thiên địa tự nhiên 50 năm 5, ngươi đạt được thiên địa chân nghĩa rèn luyện thân thể, ngươi ngũ hành bảo thể đến xảy ra thủy biến. Tuấn Thăng trở thành Tiên Tiên đạo thể, nội tính của ngươi tăng nhiều người cảm ngộ thiên điệu tự nhiên 100 và năm, ngươi đạt được thiên điệu trấn nghĩa rèn luyện thân thể, ngươi tiên tiên đạo thể đạt được cường hóa ngươi cảm ngộ thiên điệu tự nhiên 150 và năm, ngươi đạt được thiên điệu trấn nghĩa rèn luyện thân thể, ngươi Tiên Tiên đạo thể đạt được thủy biến, tấn thăng trở thành tiên tiên thánh thể, nội tính của ngươi tăng vọt ngươi cảm ngộ thiên điệu tự nhiên 200 và năm, ngươi đạt được thiên điệu trấn nghĩa rèn luyện thân thể, ngươi tiên tiên thánh thể đạt được cường hóa ngươi cảm ngộ thiên điệu tự nhiên 250 và năm, ngươi đạt được thiên điệu trấn nghĩa rèn luyện thân thể, ngươi tiên tiên thánh thể đạt được thủy biến Tấn Thăng trở thành Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Thánh Thể. Ngươi cảm ngộ tiên điệu tự nhiên 300 năm, ngươi đạt được tiên điệu chân nghĩa rèn luyện thân thể, ngươi tiên tiên ngũ hành luân hồi thánh thể đạt được cường hóa, ngươi cảm ngộ tiên điệu tự nhiên 400 năm, ngươi đạt được tiên điệu chân nghĩa rèn luyện thân thể, ngươi tiên tiên ngũ hành luân hồi thánh thể đạt được cường hóa, độ tính của ngươi đạt được cường hóa ngươi cảm ngộ tiên điệu tự nhiên 450 năm, ngươi đạt được tiên điệu chân nghĩa rèn luyện thân thể. Thể, ngươi tiên tiên ngũ hành luân hồi thánh thể đạt được chuyển biến, tấn thăng làm tiên tiên đại đạo thánh thể. Nộ tính của ngươi tăng vọt, ngươi cảm ngộ Tiên Điệu tự nhiên năm trăm và năm, ngươi đạt được Tiên Điệu trấn nghĩa rèn luyện thân thể, ngươi Tiên Tiên đại đạo thánh thể đạt được cường hóa lần này diễn hóa kết thúc, xin hỏi phải chăng tiếp tục nhìn trước mắt giống như thủy triều không ngừng bắn ra nhắc nhở, tự thiêu hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sắt lạnh, quả thực không ngẫm được. Không hổ là đầu nhập vào 5 triệu tạo hóa chỉ, cái này hiệu quả có thể sư mì tiên, lại trực tiếp nhường thể chất của hắn liên tục thuế biến năm lần. Mỗi một lần thuế biến sau thể chất đều nhìn qua vô cùng mì tiên. Mặc dù đằng sau thể chất thuế biến động một tí liền cần trăm vạn điểm tạo hóa chỉ trở lên, yêu hao rất lớn nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Tiếp tiếp, hắn không có tiếp tục đầu nhập càng nhiều tạo hóa trị, mà là lựa chọn đình chỉ diễn hóa, giữ định trước thể hội một chút cái này Tiên Tiên đại đạo thánh thể đến tụt cùng là như thế nào một loại cảm thụ. Chương 78, công pháp lần nữa tấn thăng năm cấp độ. Chương 78, công pháp lần nữa tấn thăng năm cấp độ. Ngay tại hắn đình chỉ diễn hóa trong mấy mắt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, như ngủ say viễn cổ cự thú thức tỉnh giống như, ở trong cơ thể hắn ầm vang sinh ra. Cỗ lực lượng này dường như có được ý chí của mình, điên cuồng thúc tiến lấy hắn bản nguyên thể chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời càng làm cho người ta khiếp sợ lạ, thân thể của hắn lại hiếm thấy bắt đầu điên cuồng thôn phệ ngoại giới thiên địa linh khí, kia tốc độ cắn nuốt cùng quy mô, so chớp kia đột phá cảnh giới lúc thôn phệ linh khí còn kinh khủng hơn mấy lần. Cái này kinh khủng linh khí thôn phệ, khiến cho đạo trường lần nữa mở ra ngẫu nhiên chống dung hấp thu ngoại giới linh khí công năng. Tại khoảng cách đại sở vương triều chỗ đại lục vô tận xa xôi một chỗ bên đông hải vực trên không, nguyên bản bình tĩnh thiên địa linh khí, đột nhiên như bị một cái vô hình cự thủ gáy, trong nháy mắt biến hỗn loạn không chịu nổi. Vô số bàng bạc linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không còn tăm hơi dường như bị một cái không đáy lỗ đen thôn vệ. Chỉ thấy kia phiến hải vực phía trên, nguyên bản xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt biến mờ tối không ánh sáng, một đen như mực cấp tốc tụ tập, tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ. Côn phong lão thét ma lên, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng xô trào mãnh liệt quét sạch mà đi. Sóng biển va chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, dường như toàn bộ thế giới đều tại cố lực lượng này hạ run rẩy. Trong biển các sinh linh cũng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, các loại cường đại hải thú nhao nhao theo dưới biển sâu nổi lên mặt nước, phát ra hoảng sợ gào hét. Trong mắt của bọn nó tràn đầy sợ hãi. Trợ hồ dự cảm được một loại nào đó tai họa ngập đầu tức sắp giáng lâm. Một chút thực lực hơi yếu hải thú, tại cái này hỗn loạn linh khí triều tịch bên trong, trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh nhỏ, hóa thành bột mịn tiêu tán giữa thiên địa. Mà tại cái này hỗn loạn trung tâm, linh khí như lốc xoáy bao táp giống như điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy không ngừng thôn vệ lấy linh khí xung quanh, phát ra bén nhọn điếc rít, phản phất tại hướng thiên địa tiên cáo nó kinh khủng cùng nghiêm nghiêm. Vòng xoáy này lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí liền không gian đều bị bóp méo đến không còn hình dáng, từng tạo vết nứt màu đen trong hư không lan tràn ra dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Chuyện này bởi vì từ tiêu thể chất thuế biến đưa tới linh khí dung chuyện, lại kéo dài đến 3 ngày thời gian. Làm tất cả rốt cục bình tĩnh lại, Từ Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra chiếc này chưa từng có sáng tỏ cơ mang. Hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt cảm nhận được chính mình bây giờ đối với thiên địa cảm ngộ, so trước kia rõ ràng vô số lần. Kia nguyên bản như mê vụ giống như ngông lung thiên địa pháp tắc, giờ phút này trong mắt hắn, dường như biến đến vô cùng rõ ràng, có thể đụng tay đến. Không chỉ có như thế, hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, cũng sắp đâu chỉ gấp trăm lần. Bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng vận chuyển cấm pháp, trùng quanh thiên địa linh khí liền như bách xuyên quy hải giống như, chủ động tràn vào trong cơ thể của hắn, lại không trở ngại chút nào cảm giác. Chẳng thiếu là, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình bản nguyên lực lượng, biến đến vô cùng hùng hậu, giống như một mảnh mênh mông vông ngàn vông dương đại hải, sâu không lường được. Mềm mềm nhục thân chi lực liền cường đại vô số lần. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ chính mình, cho dù không thi triển bất kỳ pháp lực, mềm mềm bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể tùy tiện nghiền sắt lúc trước chưa thuế biến trước đó chính mình. Mà ngoại trừ nhục thân biến hóa, Pháp lực của hắn giống nhau hùng hậu đến vượt qua tầm tưởng. Tượng. Hắn hôm nay, dường như một tòa tùy thời có thể phun trào siêu cấp núi lửa, thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng vô tận. Có thể nói, vẻn vẹn chỉ lần này thôi thể chất thay biến, không đề cập tới tại tư chất tu luyện phương diện to lớn ra chỉ tác dụng, vẻn vẹn đối thực lực của hắn, liền sinh ra long trời lở đất ảnh hưởng, khiến cho hắn tại cùng cảnh giới thực lực, trang đột vô số lần. Kinh ngợi như vậy biến hóa, không nghi ngờ gì nhuộm từ tiêu trong lòng tràn đầy nạc nhiên mừng rỡ. Hắn nhịn không được nở mặt lên trời cười to, cho tiếng cười tràn đầy tự tin cùng phong pháng. Bất quá đây là tại trong đạo trường, Tiếng người của hắn cũng là không người phát giác. Hồi lâu sau, Từ Tiêu mới rốt cục đã bình định nội tâm kia như dời sông lấp biển giống như tâm tình kích động. Bây giờ thể chất đã tăng lên hoàn tất, ánh mắt của hắn một cách tự nhiên rơi vào công pháp tu hành phía trên. Lần trước, hắn chỉ dùng 2 vạn điểm tạo hóa trị, liền đem công pháp để thăng làm tiên tiên ngũ hành luân hồi công, lại làm cho đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Lần này, hắn giống nhau quyết định đầu nhập 5 triệu điểm tạo hóa trị, thế phải đem công pháp tu hành đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Về phần lần này công pháp có thể kinh nghiệm mấy lần truy biến, hắn lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Theo tử tiêu tại công pháp một cột bên trên quả quyết đầu nhập 5 triệu điểm tạo hóa trị, trong chốc lát, trước mắt như đèn kéo quân giống như không ngừng đổi mới ra đủ loại nhắc nhở tin tức. Ngươi đầu nhập vào 5 triệu điểm tạo hóa trị đối tiên tiên ngũ hành luân hồi công tiến hành diễn hóa tu hành ngươi tu luyện tiên tiên ngũ hành luân hồi công một và năm, ngươi cảm ngộ thiên điệu tự nhiên, đối tiên tiên ngũ hành luân hồi công lý giải đạt tới hóa cảnh, trong lòng ngươi đối với nó có mới ý nghĩ ngươi tu luyện tiên tiên ngũ hành luân hồi công 2 và 3 năm, ngươi cảm ngộ thiên điệu tự nhiên, cảm ngộ tới một sợi đại đạo chân ý, tiên tiên ngũ hành luân hồi công tấn thăng. Trở thành Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Đại Đạo Công, ngươi tu luyện Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Đại Đạo Công năm năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Ngươi Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Đại Đạo Công đạt tới đăng phong tạo cực, ngươi tu luyện Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Công 8 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Ngươi Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Đại Đạo Công đạt tới hóa cảnh, ngươi đối với nó có mới ý nghĩ, ngươi tu luyện Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Công 10 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên, thu hoạch được lớn đạm pháp tất tẩy lễ, cảm ngộ tạo hóa bản nguyên, Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Đại Đạo Công tấn thăng trở thành Tiên Tiên bản nguyên tạo hóa công, ngươi tu luyện Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Công 20 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Tiên Tiên Bản Nguyên Tạo Hóa Công đạt tới đẳng phong tạo cực ngươi tu luyện tiên tiên ngũ hành luân hồi công 30 năm, ngươi cảm ngộ thiên điệu tự nhiên, tiên tiên bản nguyên tạo hóa công. Đạt tới hóa cảnh, ngươi trong lòng có càng nhiều càng ngộ, độ tính của ngươi tăng cường ngươi tu luyện tiên tiên ngũ hành luân hồi công 50 năm, ngươi cảm ngộ thiên điệu tự nhiên, ngươi lần nữa nhận đại đạo bản nguyên tẩy lễ, tiên tiên bản nguyên tạo hóa công tấn thăng trở thành càn khôn vô cực tạo hóa công, độ tính của ngươi tăng đột ngươi tu luyện tiên tiên ngũ hành luân hồi công 80 năm, ngươi cảm ngộ thiên điệu tự nhiên, ngươi càn khôn vô cực tạo hóa công đạt tới Đăng phong tạo cực ngươi tu luyện tiên tiên ngũ hành luân hồi công 100 vạn năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên, ngươi cản khôn vô cực tạo hóa công đạt tới hóa cảnh, ngươi mong muốn đột phá công pháp cực hạn ngươi tu luyện tiên tiên ngũ hành luân hồi công 150 vạn năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên, ngươi nhận đại đạo quy tắc bản nguyên tẩy lễ, ngươi bắt đầu chủ động thôn phệ đại đạo bản nguyên quy tắc, ngươi cản khôn vô cực tạo hóa công tấn thăng trở thành hốn. Đột vệ đạo thiên mất ông, ngộ tính của ngươi lại một lần nữa tăng vọt, ngươi tu luyện Tiên Thiên Ngũ Hành Luân Hồi công 200 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Ngươi hôn đột vệ nói thôn tiên công đang đường nhập thức ngươi tu luyện Tiên Thiên Ngũ Hành Luân Hồi công 250 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Ngươi hôn đột vệ nói thôn tiên công đạt tới đàng phong tạo cực, ngươi tu luyện Tiên Thiên Ngũ Hành Luân Hồi công 300 năm, ngươi cảm ngộ. Thiên địa tự nhiên, ngươi hôn đột vệ nói thôn tiên công đạt tới hóa cảnh, ngươi bắt đầu đến thử kiếp trước nào đó chút kỳ lạ lý niệm ngươi tu luyện Tiên Thiên Ngũ Hành Luân Hồi công 400 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa tự nhiên, cảm ngộ thế giới chân lý. Người hỗn độn vệ nói Tôn Tiên công tấn thăng trở thành Thái Sơ đại đạo tích địa công ngươi tu luyện tiên tiên ngũ hành luân hồi công 500 vào năm, ngươi cảm ngộ tiên điệu tự nhiên, cảm ngộ thế giới chân lý, ngươi Thái Sơ. Đại đạo tích địa công đạt tới lô hỏa thuần thanh diện hóa thời gian kết thúc, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Chương 79, điên cuồng tăng đột cảnh giới, động dư tiên thiên. Chương 79, điên cuồng tăng đột cảnh giới, động dư tiên thiên. Nhìn trước mắt nhắc nhở tin tức bên trên, công pháp của mình như vượng hoàng miết bản giống như không ngừng tăng cấp, không ngừng tăng lên. Cuối cùng lộ ra thành Thái Sơ Đại Đạo Tích Địa Công, Tử Tiêu hơi suy tư sau, lựa chọn kết thúc lần này diễn hóa. Trong lòng của hắn tin tưởng, nguyên bản Tiên Tiên ngũ hành luân hồi công liền đã vô cùng lịch thiên cường đại, bây giờ lại trải qua mấy lần phê biến, cái này Thái Sơ lại đạo tích địa công nhất định kinh khủng tuyệt luân, đầy đủ hắn sử dụng rất lâu. Theo Tử Tiêu kết thúc diễn hóa, dường như hồ thủy điện xả lũ, rất nhiều diễn hóa quá trình bên trong xuất hiện công pháp, vô số công pháp càng nộ, tu hành ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Những ký ức này ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, mỗi một đoạn đều phảng phất là mở ra tu hành cảnh giới mới chưa khóa. Từ Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu quang mang lập loé, các loại ký diệu phụ văn cùng đồ án không ngừng hiện hiện lại tiêu tán, kia là công pháp ký ức tại cùng ý thức của hắn giao hòa. Cùng lúc đó, nội tính của hắn như là bị liệt hỏa đùng khô sắt thép, không ngừng bị rèn luyện, thăng hoa. Ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy, dường như có thể xem thấu thế gian bật bản chất. Khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì lộ ra bừng tỉnh hiệu ra thần sắc, cả người đắm chìm trong cái máy liệt mà đến tri thức hồng lưu bên trong. Chờ đem những công pháp này ký ức dần dần tiêu hóa về sau, Từ Tiêu trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời rung động. Diễn hóa tu hành bên trong mỗi một bộ công pháp đều có thể sưng mì tiền, mà cuối cùng Thái Sơ lại đạo tích địa công càng là trong đó tác phẩm đỉnh cao. Hắn dường như thấy được một đầu trông hướng vô tận chỗ cao con đường tu hành, công pháp này đủ để chèo chống hắn tu luyện tới một cái khó có thể tưởng tượng cái giới. Từ từêu đứng dậy, quanh thân tản mát ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất, dường như đã siêu thoát tại chẩn thế bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, không gian chung quanh lại nổi lên từng tầng gợn sóng, dường như tại hưởng ứng hắn giờ phút này lực lượng cường đại. Tu vi cảnh giới của hắn cũng không hề biến hóa, nhưng giống như trước đó thể chất thuế biến như thế, công pháp thuế biến tấn thăng. Giống nhau không chỉ có sẽ để cho tốc độ tu luyện của hắn sẽ thay đổi càng nhanh, hắn tự thân cùng cảnh giới thực lực cũng tại một lần tăng đột. Mà bây giờ đã công pháp đã đạt đến đỉnh phong, Từ tiêu ánh mắt rơi vào tu vi một cột, trong mắt lóe ra tình thế bắt buộc mà mang. Bây giờ hắn còn có 2600 vạn hơn điểm tạo hóa trị, lực lượng mười phần, lúc này quyết định tại tu vi tuyển hạng bên trên đi đầu đầu nhập 10 triệu điểm tạo hóa trị, xung kích cảnh giới cao hơn. Theo tạo hóa trị chúc vào Tường đạo quen thuộc nhắc nhở như ngôi sao ở trước mắt sáng lên, ngươi đầu nhập 10 triệu điểm tạo hóa trị tiến hành diễn hóa tu hành, ngươi lấy Thái Sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 5000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa điện, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích Huyền Vi Chân Tiên cảnh giới, bắt đầu đột tiếp, ngươi vượt qua thần uy thất chuyển đại tiên tiếp, ngươi thành công đột phá tới Huyền Vi Chân Tiên cảnh giới, pháp lực của ngươi, nguyên thần, thân thể đều được thê biến, ngộ tính của ngươi tăng vọt, ngươi lấy Thái Sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 8000 năm. Ngươi cảm ngộ thiên địa, tu vi có chỗ tinh tiến, ngươi lấy Thái Sơ Đại Đạo Tích Địa Công, nạp khí tu luyện 10000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi đạt tới Huyền Vi Chân Tiên trùng kỳ cảnh giới, ngươi lấy Thái Sơ Đại Đạo Tích Địa Công, nạp khí tu luyện 15000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi đạt tới Huyền Vi Chân Tiên hậu kỳ cảnh giới, ngươi lấy Thái Sơ Đại Đạo Tích Địa Công, nạp khí tu luyện 20000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi đạt tới Huyền Vi Chân Tiên cảnh giới viên mãn, ngươi lấy Thái Sơ Đại Đạo Tích Địa Công, nạp khí tu luyện 25000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích thần niệm linh tiên cảnh giới Bắt đầu đột tiếp, ngươi vượt qua Tạo Hóa Cửu Chuyển Đại Tiên Kiếp, thành công đột phá đến Thần niệm Chân Tiên cảnh giới, nguyên nguyên thần sẽ ra thủy biến, thực lực tăng đột từ tiêu ánh mắt sáng rực, vẹn vẹn đầu thứ nhất. Nhắc nhở liền nhường tâm hắn chịu bình chướng, thần uy thất chuyển đại tiên kiếp lại bị một lần hành động vượt qua, thuận lợi bước vào Huyền Vi Chân Tiên cảnh giới. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, đạt tới này cảnh giới sau, cách mỗi mấy ngàn năm liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, ngắn ngủi hơn 2 vạn năm liền đạt đến Huyền Vi Chân Tiên viên mãn. Phải biết cảnh giới càng đi tới hậu kỳ, tu luyện cần thiết tốn hao thời gian liền sẽ tăng gọi, tu luyện độ khó cũng biết tăng nhiều. Mà đột phá cảnh giới cần thiết vượt qua kiếp nạn uy lực càng sẽ bạo tàn. Những lúc này tốc độ đột phá, nhưng như cũng nhanh như vậy, lôi kiếp càng là một lần vượt qua, rất hiển nhiên tâm tình tăng lên thế chất cùng tăng lên công pháp làm ra tác dụng rất lớn. Mà đột phá đại cảnh giới cần độ thiên kiếp quy luật, cũng tại lúc này rõ ràng, sau khi thành tiên, mỗi một bước nhảy lên đều cần trực diện thiên đạo khảo nghiệm. Nhắc nhở còn đang tiếp tục, như Trường Hà chảo lên. Ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 30.000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, tu vi có chỗ tinh tiến ngươi lấy Thái Sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 35.000 năm. Ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi đột phá tới thần niệm chân tiên trung kỳ cảnh giới, ngươi lấy thái sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 45000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi đột phá tới thần niệm chân tiên hậu kỳ cảnh giới, ngươi lấy thái sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 55000 năm. Ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi đột phá tới thần niệm chân tiên cảnh giới viên mãn, ngươi lấy thái sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 60000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích động hư thiên tiên cảnh giới, bắt đầu đột tiếp, ngươi không có vượt qua cựu thiên thần hư đại thiên tiếp, đột phá thất bại ngươi lấy thái sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 70000 năm. Ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích động dư thiên tiên cảnh giới, bắt đầu đột đột kiếp, ngươi không có vượt qua Cửu Thiên Thần hư đại tiên kiếp, đột phá thất bại, ngươi lấy thái sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 80.000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích động dư thiên tiên cảnh giới, bắt đầu đột kiếp, ngươi vượt qua Cửu Thiên Thần hư lại tiên kiếp, đột phá tới động dư thiên tiên cảnh giới, thân thể của ngươi xảy ra hoàn toàn thuế biến nhìn thấy thất bại hai chữ, Từ Tiêu hơi nhíu mày, đạt tới thần niệm chân tiên cảnh giới bề sau, hắn tốc độ đột phá vẫn như cũng vô cùng nhanh, so lúc trước chậm không có bao nhiêu. Chỉ là đang trùng kích động hư thiên tiên cảnh rơi lúc, độ cái kia Cựu Thiên Thần Hư lại Tiên tiếp xuất hiện lần nữa thất bại tình huống. Xem ra cái này cái gọi là Cựu Thiên Thần Hư lại Tiên tiếp chỉ sợ 10 phần kinh khủng, bất quá cũng mèn mèn chỉ là thất bại 2 lần mà thôi. Về phần độ tiếp thất bại về sau cần phải hao phí bên trên thời gian nửa năm tu luyện, mới có thể một lần nữa xúc kích, cũng 10 phần bình thường. Trong hiện thực độ tiếp thất bại thường thường thân tử lạc tiêu, mà cho dù không chết cũng muốn trọng thương, mà khi đó cũng giống nhau cần phải hao phí khắp thời gian dài chữa thương, đồng thời tăng cường thực lực, mà hắn mèn mèn cách vạn năm có thể lần nữa nếm thử, lại lần thứ 3 một lần hành động công thành. Như vậy hiệu suất đã là người tiên. Diễn hóa còn đang tiếp tục, con đường tu hành càng thêm bao la hùng vĩ. Ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 100.000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, đột phá tới động hư thiên tiên trùng kỳ cảnh giới, ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 120.000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, đột phá tới động hư thiên tiên hậu kỳ cảnh giới, ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 150.000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, đạt tới động hư thiên tiên cảnh giới viên mãn, ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 160.000 năm ngươi cảm nộ tiến địa, bắt đầu cưỡng ép xung kích cựu kiếp nguyên thiên cảnh giới, bắt đầu đột kiếp, ngươi không có vượt qua cựu u minh một kiếp, đột phá thất bại chương 80, nghịch thiên đột phá, truyền cổ thời gian cướp. Chương 80, nghịch thiên đột phá, truyền cổ thời gian cướp. Ngươi lấy thái sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 200.000 năm, ngươi cảm nộ tiến địa, bắt đầu cưỡng ép xung kích cựu kiếp nguyên thiên cảnh giới, bắt đầu đột kiếp, ngươi không có vượt qua cựu u minh kiếp, đột phá thất bại ngươi lấy thái sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 300.000 năm. Ngươi cảm ngộ chiến địa, bắt đầu cưỡng ép xung kích Cửu Kiếp Nguyên Tiên cảnh giới, bắt đầu đột tiếp, ngươi vượt qua Cửu U Minh Ngục tiếp, đột phá tới Cửu Kiếp Nguyên Tiên cảnh giới. Ngươi nguyên thần cùng pháp lực dung hợp, sinh ra Nguyên Tiên bản nguyên Cửu Kiếp Nguyên Tiên đột phá, lại kinh nghiệm 3 lần thất bại, Cửu U Minh Ngục tiếp uy lực viễn siêu lúc trước tiếp, diễn hóa hao phí 70 vạn năm rèn luyện, rốt cục tại lần thứ 4 độ tiếp lúc xé rách kết luân, thành công đột phá. Ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 500.000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, đột phá tới Cửu Tiết Nguyên Tiên chủng kỳ cảnh giới, ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 12000005, ngươi cảm ngộ thiên địa, đạt tới Cửu Tiết Nguyên Tiên cảnh giới viên mãn, ngươi lấy Thái Sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 1 .000 năm 0000005, ngươi cảm, cảm ngộ thiên địa, bắt đầu cưỡng ép xung kích thập phương huyền tiên cảnh giới, bắt đầu đột kiếp, ngươi không có vượt qua thập phương giới đột kiếp, đột phá thất bại ngươi lấy thái sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 180000005, ngươi cảm ngộ tiên điện, bắt đầu cưỡng ép xung kích thập phương huyền tiên cảnh giới, bắt đầu đột kiếp, ngươi vượt qua thập phương giới đột kiếp, đột phá tới thập phương huyền tiên cảnh giới, thần trí của ngươi có thể bao phủ thập phương giới vực, nhất niệm vượt qua chư thiên thời không thập phương giới vực kiếp như là một đạo khe hở không gian, đem thần hồn xé rách hướng. Khác biệt giới vực, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Từ tiêu bèn bèn trải qua một lần thất bại liền khám phá cấp lý, Thập phương huyền tiên cảnh giới nhường hắn thần thức tăng bọn, thiên địa vạn vật đều tại cảm giác bên trong, dường như đưa tay liền có thể độ chạm đến thế giới bên dưới. Ngươi lấy thái sơ lại đạt tích địa công, nạp khí tu luyện 2 triệu năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, đột phá tới thập phương huyền tiên trùng kỳ cảnh giới, ngươi lấy thái sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 2 năm 000005, ngươi cảm ngộ thiên địa, đạt tới thập phương huyền tiên cảnh giới viên mãn, ngươi lấy thái sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện, luyện 28000005, ngươi cảm ngộ thiên địa, bắt đầu cưỡng ép xung kích vạn pháp kim tiên cảnh giới. Bắt đầu đột tiếp, ngươi không có vượng. Qua Vạn Pháp Quy Nhất Kiếp, đột phá thất bại, ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 3 triệu năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, bắt đầu cưỡng ép xung kích Vạn Pháp Kim Tiên cảnh giới, bắt đầu đột tiếp, ngươi vượt qua Vạn Pháp Quy Nhất Kiếp, đột phá tới Vạn Pháp Kim Tiên cảnh giới, ngươi có thể diễn hóa và pháp, nhất nghiệm sinh vạn thuật, Vạn Pháp Quy Nhất Kiếp hội tụ giữa thiên địa tất cả pháp thuật thần thông, hóa thành hủy thiên diệt địa công kích, chỉ có thấy rõ Vạn Pháp bản. Nguyên người mới có thể may mắn còn sống sót. Từ Tiêu đang diễn hóa bên trong xem và pháp, nội bản nguyên, cuối cùng lấy kỳ đạo tán bản thuật, thành tựu Vạn Pháp Kim Tiên Phật đại chính là Lôi Đình và Vân, niệm động lúc liền có vũ trụ sơn hà đảo ngược. Ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 30000005, ngươi cảm nộ thiên địa, đột phá tới vạn pháp kim tiên trùng kỳ cảnh giới, ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 4000000, ngươi cảm ngộ thiên địa, đạt tới vạn pháp kim tiên cảnh giới viên mãn, ngươi lấy Thái Sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 43000005, ngươi cảm, cảm, cảm ngộ thiên địa, bắt đầu cưỡng ép xung kích tịch diệt kim tiên cảnh giới, bắt đầu đột kiếp, ngươi không có vượt qua tịch. Diệt hư vô kiếp, đột phá thất bại ngươi lấy Thái Sơ đại đạo tích địa công Nạp khí tu luyện 480000005, ngươi cảm ngộ thiên địa, bắt đầu cưỡng ép xung kích tịch diệt kim tiên cảnh giới, bắt đầu đột tiếp, ngươi vượt qua tịch diệt hư vô kiếp, đột phá tới tịch diệt kim tiên cảnh giới, thân thể của ngươi có thể nhập tịch diệt, vạn kiếp bất xâm tịch diệt hư vô kiếp có thể chôn vùi tất cả tồn tại, liền thời gian cùng không gian đều tại đây tiếp trung quy về hư vô. Diễn hóa bên trong từ tiêu hai lần trực diện tịch diệt, tại trong hư vô thủ bản tâm, Ngưng Chân Linh, cuối cùng tại thứ 480 vạn năm lúc cảm phá tịch diệt chân ý, thành tựu tịch diệt kim tiên, thân thể bất hủ, tựa như bạn cổ bản thân. Ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện năm 30000005, ngươi cảm ngộ thiên địa, đột phá tới tịch diệt kim tiên trung kỳ cảnh giới ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện năm 80000005, ngươi cảm ngộ thiên địa, đột phá tới tịch diệt kim tiên hậu kỳ cảnh giới ngươi lấy Thái Sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 630000005, ngươi cảm ngộ thiên địa, đạt tới tịch diệt kim tiên cảnh giới viên mãn ngươi lấy Thái Sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 680000005, ngươi cảm ngộ thiên địa, bắt đầu cưỡng ép xung kích hàng cổ kim tiên cảnh giới, bắt đầu độ kiếp ngươi cũng có vượt qua hằng cổ thời quan kiếp, đột phá thất bại ngươi lấy thái sơ đại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 780000005, ngươi cảm ngộ thiên địa, bắt đầu cưỡng ép xung kích hằng cổ kim tiên cảnh giới, bắt đầu đột kiếp, ngươi vượt qua hằng cổ thời quan kiếp, đột phá tới hằng cổ kim tiên cảnh giới, ngươi tồn tại lạc tổn tại thời gian trường hà, tuy có bất, diễn hằng cổ thời quan kiếp dẫn động thời gian trường hà, đem tu sĩ thần hồn kéo vào quá khứ tương lai, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc tại thời gian loạn lưu, vĩnh thế không được siêu sinh. Cận tại thời gian trường hà bên trong xem vạn cổ biến thiên, nội thời gian chân lý Trải qua trăm ngàn vạn năm luyện luyện, mới có thể tránh thoát thời gian trói buộc, thành tựu hàng cổ kim tiên. Cuối cùng đồng thọ cùng trời đất, tọa sáng cùng nhật nguyệt, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới vạn cổ thời không bất luật, tứ đại bất hủ đứng hàng. Nhìn trước mắt nhấp nhô nhấp nhợ, từ tiêu tâm thần phái động. Theo huyền vi chân tiên tới hàng cổ kim tiên, hàng trăm hàng ngàn vạn năm diễn hóa lịch trình ở trước mắt phi tốc lướt qua, mỗi một lần đột phá đều nương theo lấy kinh thiên động địa tiên tiếp, mỗi một lần thất bại đều ẩn chứa phá rồi lại lập thời cơ. Thể chất cùng công pháp hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hắn tại đầu này, nghịch thiên trên con đường tu hành vượt mọi chông gai. Cuối cùng đến bây giờ như vậy quan sát vạn cổ cảnh giới, 10 triệu tạo hóa đáng giá đầu nhập, đổi lấy là đủ để phá vỡ càng khôn lực lượng, như vậy thu hoạch, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Ngươi lấy Thái Sơ lại đạo tích địa công, nạp khí tu luyện 10 triệu năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, đột phá tới hàng cổ kim tiên viên mãn diện hóa kết thúc, xin hỏi phải chăng tiếp tục nhìn trước mắt nhắc nhở, từ tiêu hít sâu một hơi, tạm thời lựa chọn kết thúc diễn hóa tu hành. Hắn dự định trước đem cái này tăng đột tu vi hoàn toàn truyền thừa xuống, lại tính toán sau. Dù sao lần này đột phá cảnh giới quá nhiều, theo huyền vi chân tiên một đường tiêu thăng đến hàng cổ kim tiên. Một cái cảnh giới đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng khủng khủng, như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, gần thiết linh khí tất nhiên là tiên văn số tự, đạo trường bên trong linh khí dự trữ, chỉ sợ xa kém xa hải lòng đủ cầu. Hắn thậm chí có thể dự đoán tới, lần này tu vi phản hồi Giang Lâm, ngoại giới không thông báo dẫn phát như thế nào kinh thiên động địa động tĩnh. Suy nghĩ vừa dứt, một cô cực lớn đến không cách nào hình dung tu vi phản hồi tựa như vỡ đê hồ lưu à văng Giang Lâm. Vô số tu hành ký ức, cảm ngộ giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Chương 81, kinh khủng thế biến, rung động tinh vũ. Hàng cổ kim tiên. Chương 81 phình cùng thế biến, rung động tinh vũ, hằng cổ kim tiên. Theo Huyền Vi chân tiên đối thiên địa pháp tắc mới nhìn qua, tới thần niệm chân tiên nguyên thần thuế biến sau mênh mông thần niệm. Theo động hư thiên tiên thân thể cùng tiên địa cộng minh huyền diệu, tới cửu kiếp nguyên tiên bản nguyên dung hợp lúc pháp tắc trừ không. Lại đến thập phương huyền tiên thần thức bao phủ vạn giặm bản bản, vạn pháp kim tiên nhất niệm sinh vạn thuật tinh huyền diệu, tịch diệt kim tiên vạn kiếp bất sơ bất hủ, cho đến hằng cổ kim tiên lạc đến thời gian trường hà vĩnh hằng. Những ký ức này như là tự mình kinh nghiệm, rõ ràng đến dường như liền phát sinh ở hôm qua, nhưng hắn đối mỗi cái cảnh giới lực lượng bản chất đều rõ như lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Trong cơ thể hắn một cỗ bàng bạc đến cực hạn lực lượng chống chống dâng lên, dường như khai thiên tích địa mới bắt đầu bất hộ pháp lực, tại toàn thân bên trong lao nhanh gạo hét. Thân thể của hắn bản năng bắt đầu điên cuồng rút ra linh khí xung quanh, đạo trường bên trong nguyên bản động đập như xương linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt giảm bớt, trong chớp mắt liền mỏng manh mấy lần. Quả nhiên, vẻn vẹn đạo trường bên trong linh khí, căn bản là không có cách hài lòng cái này hằng cổ kim tiên cảnh giới thuế biến nhu cầu. Cơ hội tại linh khí báo nguy trong nháy mắt, đạo trường tự động mở ra ngẫu nhiên chống dung hấp thu ngoại giới linh khí công năng. Lần này cứ tu phạm vi không còn cực hạn vô mộ phiến hải vực hoặc cái nào đó đại lục, mà là phóng xạ tới toàn bộ mênh mông thế giới, thậm chí kéo dài đến thế giới bên ngoài vô tận tinh không. Trong chốc lát, toàn bộ tiên địa cũng vì đó rung chuyển. Tại đại sở vương triều cực Bắc băng phong ti vực, ngủ say trong vạn năm băng tinh cổ long đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy nạc nhiên nhìn ngơ. Nó chiếm cứ băng tinh động tiên bên trong, nguyên bản ngưng tụ ước vạn năm tinh thuần linh khí, lại như thủy triều xuống giống như biến mất không còn tăm hơi, liền một tia dấu vết cũng không lưu lại. "Là ai, dám ở lão phu địa bàn làm càn?" Băng tinh cổ long phát ra rung khắp vết vực gào hét. Cấm Lộ Thần niệm quét sạch tứ phương, lại ngay cả nửa phần dị thượng cũng không phát giác. Đâu được vô tận lâm hải chỗ sâu, một vị ẩn thế một hệ lão tiên đột nhiên theo bế quan cổ thụ bên trong bừng tỉnh, nhìn xem quanh thân trong nháy mắt biến mỏng manh một tuột tính linh khí, sắc mặt kỳ biến. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, ý đồ ngược dòng tìm hiểu linh khí sói mòn đồng ngần, nhưng vô luận thần niệm như thế nào kéo dài, đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, chỉ có thể cảm nhận được linh khí đang lấy một loại tốc độ không kiếp, hướng về cái nào đó không biết phương hướng hội tụ. Này các loại thủ đoạn, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường, chẳng lẽ là giới ngoại đại năng? Lão tiên tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng bất an. Nam minh sóng biết sâu dưới biển, Long cung bên trong, Long Vương đang cùng trừ vị hải tộc trưởng lão nghị sự, bỗng nhiên, trong điện cảm nạm dạ mình châu quang mang đột nhiên ám, chúng quanh thủy hệ linh khí như là bị vô hình lỗ đen thôn phệ, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Không tốt. Long Vương đột nhiên đứng dậy, Long uy quét sạch toàn bộ Long cung, truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, dò xét linh khí dị động nguyên nhân. Nhưng mà, phái ra vô số hải tộc cường giả, lục soát khắp tứ hải bát hoang, lại ngay cả linh khí sói mòn quỷ tích cũng không tìm tới, chỉ còn lại đầy biển sợ hãi. Càn sa sôi vượt ngoại tinh không, tầng tòa bổng bển tu chân tinh bên trên, vô số tu sĩ kinh hãi phát hiện, linh khí trong tiên điệu lại đang điên cuồng báo động, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Có tinh cầu thậm chí bởi vì linh khí trong nháy mắt dành thời gian, đã dẫn phát kịch liệt vỏ quả đất biến động, núi lửa phun trào, đại điệu giạn nước. Những cái kia ẩn nấp tại tinh vân bên trong cổ lão tu sĩ, tinh thú, nhao nhao dò ra thần niệm, lại chỉ có thể cảm nhận được một cỗ vượt qua thời không tinh khủng áp lực, căn bản là không có cách hóa chặt đầu mượn. Là cái nào cấm kỵ tồn đang thức tỉnh? Cái loại này linh khí hấp thu quy mô rủ đầy móc sạch nửa cái tinh vực hồi hộp tiếng nghị luận trong tinh không quân, vô số cường giả sinh ra hàn ý trong lòng, nhao nhao thu liễm khí tức, không dám có chút dị động. Mà hết thảy này kẻ đầu tiêu từ tiêu, giờ phút này đang đắm chìm trong tu vi thối biến huyền diệu bên trong, đối với ngoại giới kinh thiên động địa không hề hay biết. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội pháp lực, nguyên thần, nhục thân đang đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Pháp lực không còn là bình thường linh khí ngưng tụ, mà là hóa thành tựa như thể lòng tinh quang năng lượng màu đỏ nóng, mỗi một giọt đều ẩn chứa nghiền nát sao trời lực lượng. Ở trong kinh mạch chảy xuôi lúc, có thể dẫn động không gian xung quanh cơ mình, phát ra ong óng đại đạo thiên âm. Nguyên Thần tại thứ hải bên trong giãn ra, hóa thành một tôn cùng tử tiêu giống nhau như đúc kim sắt hư ảnh, cao đến vạn trượng, vi tâm một điểm tình quang sáng chói, kia là hằng cổ kim tiên thời gian ấn ký. Nguyên Thần ánh mắt lảo qua, dường như có thể xem thấu quá khứ tương lai, thần niệm dọc theo đi, tùy tiện liền bao phủ toàn bộ thế giới. Nhục thân tê biến càng là kinh khủng. Da thịt mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt lưu ly li con trạch, mỗi một tấc máu thịt đều dường như bị thời gian pháp tắc giăng lượi qua, trình độ cứng cáp viễn siêu bất kỳ pháp bảo nào. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Thể nội liền truyền đến răng rắc tiếng vang, đó là không ở giữa bị đè ép thanh âm. Vẹn vẹn nụ thân lực lượng, liên đủ để cho lúc trước động ngư thiên tiên, hữu kiếp nguyên tiên theo không bịm, chân chính đạt đến đoạn kiếp bất dâm, tiên cổ bất hủ màn cảnh. Theo hư tiên cảnh đỉnh phong bắt đầu, nguyên một đám cảnh giới hàng rào giảo bị tùy tiện xô phá. Huyền vi chân tiên lúc, nguyên thân còn cuốn bảy đạo thần uy hạ quang, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa thần uy. Thần niệm chân tiên lúc, nguyên thần ly thể, thần niệm như mạng, có thể điều khiển văn vân, một ý niệm liền có thể dung chuyển thế giới, theo túng tiên địa đại đạo phát tác. Động ngư thiên tiên lúc, Thân thể cùng thiên địa tương dụng, bước ra một bước, liền có thể qua lại hư thực ở giữa, biến mất vô hình. Cửu kiếp nguyên tiên lúc, nguyên tiên bản nguyên trong đan điền chỉ nổi, lực lượng pháp tắc tiện tay nhận ra, trong nháy mắt liền có thể dẫn động cửu lu minh hỏa. Thập phương huyền tiên lúc, thần thức bao trùm thập phương giới vực, nhất niệm vượt qua ước cứ vạn dạng, dường như toàn bộ thiên địa đều tại trong công chế. Vạn pháp kim tiên lúc, quanh thân diễn hóa vạn pháp hư ảnh, kiếm, đao, chưởng, tấn, vô số thần thông hạ bút thành văn, không cần tận lực di chuyển, liền có vô thượng uy năng. Đặc diệt kim tiên lúc, thân thể tản ra tịch diệt khí tức, Bất kỳ đến gần công kích đều sẽ bị hư vô chi lực chôn vùi, chân chính làm được công không phá được, đến không nát. Cho đến hàng cổ kim tiền, một bố minh ông, cổ lão, vĩnh hằng khí tiếp theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra, dường như hắn tự khai thiên tích địa lúc liền đã tồn tại, thời gian ở trước mặt hắn đều đã mất đi ý nghĩa. Thân ảnh của hắn tại trong đạo trường như ẩn như hiện, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, dường như cùng toàn bộ thời không hòa làm một thể. Toàn bộ thế biến quá trình kéo dài ròng rã 7 ngày 7 đêm. Đến lúc cuối cùng một sợi đến từ vực ngoại tinh không linh khí bị hút nhập thể nội, Từ Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lưu chuyển Dường như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ, mẻn mẻ một ánh mắt, liền nhường không gian trùng quanh nổi lên ngọn sóng. Hắn nhẹ nhàng phun ra một nguồn chọc khí, khẩu khí này hóa thành một đạo bẩy sắc cầu vồng cầu, trực trung bất tiêu, tại đạo trường đỉnh xoay quanh hồi lâu mới chậm rãi tan đi. Cảm thụ được thể nội kia mênh mông như biển sao, vững chắc như bản thạch lực lượng, từ từ nứt miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. Hàng cổ Kim Tiên, như vậy cảnh giới, chỉ sợ tại phương thế giới này đã là vượng mao lân giác, đủ để hành hành không sợ. Mà hết thảy này, bèn mẻn 3600 vạn ngân tạo hóa đáng giá một bộ phận thành quả. Hắn có thể cảm nhận được, bây giờ chính mình cho dù không sử dụng bất kỳ thần thông, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền có thể nhường tịch diệt Kim Tiên Tâm Sinh tính sợ, nhường vạn pháp Kim Tiên nằm dạng trên mặt đất. Đây cũng là hàng cổ Kim Tiên uy nghiêm, là lạ tồn tại thời gian trưởng hạ bên trong bất hủ chi lực. Thương thành giống như đổi mới, kế tiếp, nên nhìn xem kia hệ thống tương thành, cùng còn lại tạo hóa trị, còn có thể mang đến cái gì vui mừng. Từ Tiêu nói nhỏ một tiếng, trong mắt lóe ra mong đợi và màng. Chương 82, hệ thống tương thành. Thế giới thụ. Chương 82, hệ thống tương thành. Thế giới thụ. Từ Tiêu tâm niệm bồi động. Hệ thống thương thành giao diện ở trước mắt chậm rãi triển khai. Theo hắn tấn thăng hàng cổ kim tiền, thương thành quả nhiên nổi mới, rực rỡ muôn màu thương phẩm tản ra hoặc sáng chói hoặc cổ phát quang, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là các loại linh quả tiên dược, bày ra tại bắt mắt nhất vị trí đúng là mấy quả to lớn bản đạo. 3059 bản đảo toàn thân thế hùng, mặt ngoài quanh quẩn lấy nhàn nhạt hào quang, ly chủ ăn có thể tăng ngàn năm tu vi, tẩy luyện phàm tục căn cốt, duyên thọ và năm. 6000 năm bản đảo thì như xích ngọc tạo hình, Hào quang hóa thành thực chất dây lụa cuốn quanh, chú giải lấy ẩn chứa một tia trường sinh đạo vận, có thể tăng giải bạn năm pháp lực, thọ nguyên tăng đột 10 phần năm. Mà kia 9000 năm ban đầu, càng là to như bánh xe, toàn thân kim hoàng, lại có long phượng hư ảnh tại vỏ trái cây bên trên xoay quanh, công hiệu thì là càng thêm cường đại. Nghịch thiên cải mệnh, tái tạo tiên cốt, cho dù phàm nhân an, cũng có thể một bước lên trời, đúc thành tiên cơ, thành tiểu thiên tiên, thọ nguyên tăng thêm trăm phần năm. Mà trừ cái đó ra còn có đủ loại thiên địa kỳ trân, có lớn nhỏ cỡ nắm tay cự chuyển lưu ly tâm toàn thân trong suốt như lưu ly, bên trong có chín đạo quang hoàn lưu chuyển. Có thể đem đuổi mục tư chất trực tiếp tăng lên đến tiên tiên linh hệ. Có hỗn độn nguyên tinh lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thể bên trong hỗn độn khí lan lộn. Đan dược phẩm loại cũng giống nhau vô cùng nhiều, có dòng giá tu vi đang đan dược, có đan dược chữa thương, có phụ trợ loại đan dược chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt, hơn nữa hiệu quả cực kỳ vì cái gì người tiên. Tỷ như, chữa thương đan dược bên trong, hữu chuyển hoàn hồn đan, có được công hiệu khởi tự hồi sinh, bất luận thân hồn vỡ vụn vẫn lai độc thân cho bụi, chỉ cần một tia chân linh chưa diện, an vào tức có thể tái tạo thân thể, khôi phục đỉnh phong. Tăng thực lực lên phá cảnh đan hệ liệt, theo chúc cơ cảnh tới lại thừa cảnh đầy đủ mọi thứ, chỉ cần một cái phá cảnh đan, liền có thể trợ giúp những cảnh giới này tu sĩ, cực lớn gia tăng đột phá tới cảnh giới kế tiếp tỉ lệ. Độ kiếp đan hoàn thân trong triệt, mặt ngoài khắc đầy vẻ nạo phù văn, hấp thể cảnh tu sĩ ăn bảo, có thể dẫn động tiên tiếp chi lực rèn luyện bản thân, bình ổn đột phá tới độ kiếp cảnh, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hư tiên đan thì như là một quả thu nhỏ mặt trời, tản ra nhu hòa lại bảng bạc tiên khí, công hiệu đơn giản to bạo, phàm nhân tu sĩ ăn bảo, trực tiếp phi thăng lên trời, thành tiểu hư tiên chi vị, căn cơ vững chắc vô cùng. Càng có duyên thọ Tiên Đan, một quả liền có thể tăng thọ trăm vật năm, đủ để cho những cái kia thọ nguyên sắp hết lão quái bật điên cuồng. Những đan dược này tùy ý lưu truyền một quả ra ngoài, đều đủ để nhuộm tu tiên giới điên cuồng. Công pháp bí tịch, khu, cấp thấp như Huyền cấp kiếm pháp, Địa cấp chư pháp, tạm dừng không nói. Công pháp cao cấp bên trong, Cửu Thiên Huyền Tiên Quyết có thể khiến người ta một đường tu luyện đến Tiên Tiên cảnh giới. Hôn nguyên lớn la chân trải qua thì cổ pháp vô hoa, bia chỉ có bốn cái mơ hồ chữ cổ, chú giải lấy có thể tu tới Đại La Kim Tiên, chính là chư thiên bạn giới đỉnh cấp công pháp một tròng, nhưng giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Pháp bảo khu bảo vật cũng giống nhau đông đảo, linh khí, bảo khí như đầy sao giống như sắp xếp, mà trong đó mấy món bất hủ tiên khí càng là tản ra trấn áp vận cổ khí tức. Trảm tiên kiếm toàn thân đen nhánh, trên bộ kiếm khắc đầy sao trời quy tích, ra khỏi vỏ liền có thể dẫn động tinh thần chi lực, chém chết tiên hồn. Hỗn độn đỉnh cổ pháp nặng nề, thân đỉnh khắc đầy khai thiên tích địa lộ án, có thể dung luyện bảo vật, luyện chế tiên đan thần khí. Mà trong số những bảo vật này, ngoại trừ kia một bộ lớn la trấn trải qua bên ngoài, còn có cái này hai kiện cực kỳ đắc đỏ vật phẩm. Một cái đại la tiên kiếm, thân kiếm dường như từ hỗn độn tử khí ngưng tụ mà thành. Không gian xung quanh đều tại có chút mật mẻ, giá cả đằng sau đi theo một chuỗi dài số 0. Một cái đại la tiên đạn vị nhỏ hàng đàn, toàn thân nó ánh, bên trong có vô số hơi co lại thế giới sinh diệt, ăn vào có thể cảm ngộ vĩnh hằng đạo vận, trợ đại la kim tiên xung kích hồn nguyên cảnh, giá cả thậm chí so với kia một cái đại la tiên kiếm còn muốn càng thêm đắt đỏ. Từ Tiêu nhìn xem những loại tiên tư phẩm, không khỏi tán thưởng, không hổ là hệ thống tương thành, lại có như thế nhiều chỉ bảo. Mà đồng thời, trong lòng của hắn ám tự suy đoán, lúc trước thương thành chưa đổi mới, có lẽ thật cùng cảnh giới của mình có quan hệ, bây giờ Thần Thăng Hằng, Cổ Kim Tiên mới giải tỏa những này đẳng cấp cao vật phẩm. Trong thương thành rất nhiều thương phẩm đều để hắn trông mà thèm, nhưng lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng diễn hóa bảng, đa số bảo vật đã đối với hắn tác dụng không lớn. Tỷ như những cái kia tăng lên tư chất, đột phá tiểu cảnh giới đang ngưỡng, đối nắm giữ Tiên Tiên Đại Đạo Thánh thể cùng Thái Sơ Đại Đạo tích địa công hắn mà nói, đã là gần cả. Chân chính có thể đối với hắn đưa đến tác dụng, chỉ có kia mấy món Đại La Tiên ký cùng Đại La Tiên đan, đáng tiếc giá cả kia cao tới không hợp phó thưởng, cho dù hắn bây giờ có hơn 3000 vạn tạo hóa chỉ cũng chỉ có thể chụp bước. Hơn nữa trên thực tế hắn thật sự có nhiều như vậy tạo hóa đáng giá lời nói, hắn có diễn hóa bảng, cũng không nhất định có thể cần dùng đến những bảo vật này. Những bảo vật này càng nhiều có thể mua được bồi dưỡng tự thân thế lực hoặc là chính mình thân cận người, hay là sớm thu hoạch một chút ác chủ bài. Nhưng lấy hắn thực lực hôm nay cảnh giới, dù để bồi dưỡng thuộc hạ hoặc là thân cận người bảo vật, trên thực tế chính hắn liền có thể sáng tạo, hắn tùy ý cử động, khả năng đối với những phàm nhân này tu sĩ mà nói, chính là vô biên tạo hóa. Bất quá, hệ thống tạo ra bảo vật cũng không phải là tuyệt đối với hắn vô dụng, còn là có không ít hắn mong muốn đáng giá mua sắm bảo vật. Chỉ có điều những này đều cần hao phí không ít tạo hóa trị mà thôi. Suy tư một lát, từ tiêu ánh mắt rơi vào một góc không đáng chú ý mầm non bên trên, thế giới tụ mầm non bên trên. Cái này mầm non chỉ có ngón tay dài ngắn, toàn thân xanh biết, vài miếng lá non bên trên quanh quần lấy nhàn nhạt, nhạt thế giới bản nguyên tri thức, hiển nhiên là ẩn chứa thế giới bản nguyên chí lực, có thể diễn hóa thành lá chân chính thế giới tụ, thành tụ sau có thể thay nén bảo vật, cung cấp vô tận linh khí, giá cả 300 vạn tạo hóa trị. Thế giới tụ từ tiêu trong mắt lóe lên một tia tình quang. Thành tụ thế giới tụ chính là trong truyền thuyết chí bảo có thể chống đỡ lên một phương vũ trụ, cái này mầm non mặc dù nhỏ yếu, nhưng tiềm lực vô tận, 300 vạn tạo hóa trị giá trị tuyệt đối về già bé. Hắn lúc này quyết định mua xuống, sau đó lại chọn lựa một chút phụ trợ bổ dưỡng linh căn linh dịch cùng với các một chút bảo vật, lẻ loi tổng tổng hao tốn mấy chục vạn tạo hóa trị. Mua sắm sau khi hoàn thành, thương thành giới trên mặt tạo hóa trị số dư còn lại biểu hiện là 1300 vạn hơn. Từ tiêu hài lòng gật đầu, bộ phận này tạo hóa trị tạm thời bất động, giữ lại tăng lên thần thông kỹ năng, hoặc là ứng đối tình huống đột phát, lại hoặc là nhất sau tiếp tục dùng để tăng cao tu vi. Ngay sau đó Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một góc xanh biết mầm non xuất hiện tại lòng bàn tay. Thế giới thụ mầm non nhìn như yếu đuối, nhưng dẽ của nó lại tản ra yếu đất không gian ba độ, dường như cùng trong cõi vũ minh thế giới bản nguyên tương liên. Từ tiêu mỉm cười, tâm niệm vận chuyển ở giữa, thể nội liền mở ra một phương minh ngông thể nội thế giới. Lấy hắn bây giờ hàng cỗ kim tiên tu vi, mỗi một tế bào đều ẩn chứa vô biên không gian, một ý niệm liền có thể diễn hóa độc tiên, chớ nói chi là mở một phương thể nội thế giới. Giờ phút này hắn thể nội thế giới đã có sao trời vận chuyển, sông núi thành hình, chỉ là linh khí mỏng manh, thôi có vẻ trống trải. Chương 83, Thế giới thụ cùng thể nội thế giới kinh khủng thể biến. Chương 83, Thế giới thụ cùng thể nội thế giới kinh khủng thể biến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thế giới thụ mầm non rời nhập thể nội thế giới, tiện tay lấy ra một bình vừa mua sáng tạo hóa thần thủy. Cái này thần thủy thần bình từ lưu ly chế tạo, trong bình chất lỏng như kim sắc thủy ngân, tản ra tạo hóa sơ khai khí tức, chỉ cần một giọt liền có thể nhường cây khu gặp mùa xuân, nhường nói phải củ cải cũng nghe. Từ tiêu nghiêng về thần bình, mấy giọt kim sắc tạo hóa thần thủy nhỏ xuống tại thế giới thụ mầm non gấp dễ. Trong chốc lát, kỳ tích đã xảy ra. Thế giới tụ mầm non dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hắn, xanh biết thân thể chấn động mạnh một cái, bộ rễ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lăn tràn. Nguyên bản chỉ có sợi tóc phẩm chất sợi rễ, trong nháy mắt biến như như cự long trắng kiện, xuyên đấu thể nội thế giới lại điệng, hướng về vô tận không biết hư không kéo dài mà đi. Ông, một tiếng dường như đến từ thế giới bản nguyên vĩnh minh tại thể nội thế giới vang lên. Những cái kia kéo dài đến hư không bộ rễ, lại bắt đầu húp tu lên kia không biết thời không bên trong tràn ngập mênh mông bàng bạc tiên địa nguyên khí, hỗn độn chi khí, bất hủ tiên khí. Khi thấy thể nội thế giới bầu trời đột nhiên sáng lên, vô số mắt thần có thể thấy dòng năng lượng như là thác nước trút xuống, bị thế giới thụ bộ rẽ liên tục không ngừng dẫn vào thể nội thế giới. Theo năng lượng tràn vào, thế giới thụ bằng tốc độ kinh người chuẩn hành, thân cây biến tráng kiện như kình tiên trụ lớn, xuyên thẳng trời cao. Cành lá giãn ra, bao trùm nửa cái thể nội thế giới, trên tuyến lá loẽ ra thế giới phù văn. Tán cây phía trên, thậm chí bắt đầu ngưng tụ ra từng quả hơi co lại sao trời, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Càng làm cho người rung động chính là, theo thế giới thụ trưởng thành, thể nội thế giới lớn bắt đầu chấn động kịch liệt. Từng đầu kim sắc, màu bạc thất thải linh mạch, theo thế giới tụ độ dãy trung quanh sinh ra, như là như cự long dưới đất uốn lượn xoay quanh. Trong đó thu nhất một đầu linh mạch thuần dương, dài tới ngàn tỉ dặm, rộng chừng trăm vạn dặm, tản ra nóng dục khí tức, những nơi đi qua, đại địa đều bị nhuộm thành kim sắc, ẩn chứa thuần dương linh khí đủ để cho bất kỳ kim tiên điên cuồng. Không chỉ có như thế, thế giới tụ cảnh lá ở giữa, bắt đầu ngưng kết ra từng mảnh từng mảnh mêng mênh mông nguyên khí hài dương. Một mảnh tử thuần vĩ tiên khí ngưng tụ mà thành bất hộ tiên biển, sóng nước lấp loáng, tiên khí mơ hồ, mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa tinh thuần bất hộ tiên lực. Một mảnh từ Hỗn Độn chi khí hội tụ Hỗn Độn chi dương, tối tăm mở mịt nước biển của quận, tản ra khai thiên tích địa khí tức, có thể rèn luyện tiên khu, tăng lên đạo cơ. Còn có một mảnh từ các loại lực lượng pháp tắc sen lẫn mà thành pháp tắc chi hải, ngũ sắc thần quang lưu chuyển, ẩn chứa kim, mộc, nước, lửa, thổ, gió, lôi, băng, ám chở vô số pháp tắc, tu sĩ ở trong đó lộ đạo, hiệu suất có thể tăng lên gấp trăm lần. Những nguyên khí này trong hải dương, càng lạt tự động ngưng kết ra đến tính bằng ngàn tỷ năng lượng. Linh mạch thuần dương phía trên, kim sắc thuần dương nguyên khí ngưng kết thành từng khỏa thuần dương đan, mỗi một khỏa đều mượt mà sung mãn. Tản ra đang hường, Bất Hủ Tiên Biển mở ngoài, tiến khí lan luồn, ngưng tụ ra từng mai từng mai Bất Hủ Tiên đan, toàn thân lóe ánh, bên trong có tiên văn lưu chuyển. Pháp tắc chi hải biển giới, lực lượng pháp tắc sẽ lẫn, hóa thành từng quả pháp tắc đạo đan, mỗi một quả đều ẩn chứa một tia pháp tắc bạc vận, ăn vào liền có thể có trợ giúp cảm ngộ tương quan pháp tắc. Ngắn phút chốc, từ tiêu thể nội thế giới liền từ một mảnh trống trải chi địa, biến thành một cái linh khí dự giả, pháp tắc hoàn thiện, bảo vật khắp nơi trên đất động tiến phúc địa. Cảm thụ được thể nội thế giới biến hóa nghiêng trời lệch đất, Từ Tiêu cũng không nhịn được cảm thấy có chút chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thế giới thụ ngay tại liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng, trả lại thể nội thế giới, mà hắn tự thân cũng có thể thông qua cùng thế giới thụ liên hệ, tùy tiện điều động thể nội thế giới vô tận linh khí cùng lực lượng phát tác. Cái này thế giới thụ mầm non, càng như thế nguyên thiên. Từ tiêu khệ miệng giơ lên một vẻ ý cười, thầm nghĩ trong lòng, xem ra khoản này tạo hóa trị, tiêu đến quá đáng giá. Có cái này gốc thế giới thụ, hắn thể nội thế giới sẽ không ngừng trưởng thành, tương lai thậm chí khả năng diễn hóa thành một phương chân chính vũ trụ. Mà hắn xem như thế giới chi chủ, thực lực cũng sẽ theo thế giới trưởng thành mà nước lên thì tuy lên. Cái này không nghi ngờ gì vì hắn tăng thêm một lá bài tẩy. Từ Tiêu tập trung ý chí, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng, kế tiếp chính là tăng lên những cái kia còn chưa nhập môn tuyển học cùng tân công. Chỉ thấy Từ Tiêu ánh mắt rơi vào tuyển học mục lục, Càn Khôn Vô Cực Phá Giới Kiếm, Kinh Lôi Thoái Tương Bộ, Thiên Cương Lưu Vân Phục Ma Trưởng mặc dù đã đạt đến đỉnh phong, nhưng đối với hắn thực lực hôm nay mà nói, những này tuyển học đã không quá đủ. Hắn tâm niệm vừa động, quyết định là cái này ba môn tuyển học các đầu nhập 1 triệu điểm tạo hóa chỉ, nhìn xem có thể có thể diễn hóa xuất nhân vật như thế nào đến. Mà cái thứ nhất diễn hóa chính là Càn Khôn Vô Cực Phá Giới Kiếm. Theo 1 triệu tạo hóa chỉ chút vào, vô số hệ thống nhắc nhở tại trước mắt hắn hiện hiện. Ngươi là Càn Khôn vô cực phá giới kiếm đầu nhập 1 triệu tạo hóa chỉ, bắt đầu diễn hóa ngươi quan tưởng kiếm dòng sông dài 10 vạn năm, cảm ngộ vô cực chân ý, kiếm chiêu bên trong dung nhập hư vô đạo vận, kiếm đạo của ngươi tấn thăng trở thành ngươi cảm ngộ kiếm dòng sông dài 50 vạn năm, lĩnh hội chư thiên vạn giới kiếm đạo truyền thừa, đem phá giới chi lực thăng hoa, có thể chạm đoạn thời không hằng ảo, sẽ rách chư thiên công xưởng, kiếm đạo của ngươi tấn thăng trở thành. Ngươi cảm ngộ nhìn thấy trường hà 1 triệu 5, ngươi lấy vĩnh hằng đạo tắc rèn luyện đi ý, kiếm chiêu không hề bị thời gian trói buộc, một kiếm ra nhất định bằng cổ, đảo ngược thời gian diễn hóa hoàn thành, càn khôn vô cực phá giới kiếm tấn thăng làm, vĩnh hằng vô cực tự tại kiếm. Diễn hóa kết thúc sanh ra, vô số kiếm đạo cảm ngộ, truyền vào trong óc hắn, từ tiêu vô ý thức đưa tay, đầu ngón tay phản phất có vô hình trường kiếm ngân đụ. Hắn nhẹ nhàng rung lên, trước mắt thời không lại như giấy mỏng giống như xé rách, lộ ra đằng sau hư vô hỗn độn, mà cái tia đạo vết kiếm lại thật lâu không tiêu tán, dường như vĩnh hằng dừng lại tại đó. Kỹ người hơn chính là, kiếm chiêu bên trong ẩn chứa vĩnh hằng đã vận nhường hắn cảm giác, chỉ cần tâm niệm vừa động, một kiếm này liền có thể vượt tới tương lai chém về phía bất kỳ muốn muốn chém giết mục tiêu, chân chính làm được tự tại hai chiễu. Ngay sau đó là kinh lôi toái cương bộ. 1 triệu tạo hóa trị đầu nhập trong ngay mắt, lại là vô số đạo nhắc nhở bản ra. Ngươi là kinh lôi toái cương bộ đầu nhập 1 triệu tạo hóa trị, bắt đầu diễn hóa ngươi cảm ngộ thiên địa đại đạo 10 lần năm, hấp thu cựu tiên thần lôi bản nguyên, đem kinh lôi chi lực hóa thành đạo vận, bước ra một bước, có thể dẫn động cựu tiêu lôi kiếp ngươi cảm ngộ thiên địa đại đạo 50 lần năm, lĩnh hội không gian pháp tắc cực hạn, nát cương chi lực tấn thăng làm nước nói bộ pháp chỗ qua, có thể phá nát bất kỳ pháp tắc giang cầm ngươi cảm ngộ thiên địa đại đạo 1 triệu. Nam dung nhập lục tiên kiếu ý, mỗi một bước đều mang sát phạt chi khí, vượt quá trớn, tiên thần đều sợ, yêu ma táng đạm diện hóa hoàn thành, kinh lôi toái cương bộ tấn thăng làm, liệt đạo lục tiên bộ. Sau đó, cũng là vô số tương quan công pháp cảm ngộ dung nhập vào trong óc hắn, tự tiêu trong đầu bang lên lực vạn năm tới lôi đỉnh mình, mình, dưới chân hiện ra vô số bộ pháp huyền diệu uy tích, trước trước kinh lôi nát kép bước tới tiên nhân xúc địa thành tổn, lại đến phần ma đạp nát sao trời, từng cái hiện lên. Tự tiêu thử miệng phóng ra một bước, dưới chân lập tức nổ tung một đoàn tử kim lôi đỉnh, cũng không phải phàm tục lôi điện, mà là ẩn chứa phá diệt đạo thể cự tiên thần lôi hình hình hắn lui lên, nguyên điệu chỉ lưu lại một đạo thời không tàn đành, sau một khắc đã xuất hiện tại đạo trưởng một chỗ khác, dưới chân mặt đất lại hiện ra hình mạng nhện vết rách, đó là không ở giữa bị đạp nát vết tích. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi lạ, bộ pháp bên trong dung nhập lục tiên chi khí, nhường hắn cảm giác cho dù đối mặt kim tiên Phật Đà, chỉ cần một bước là gần, liền có thể trấn vỡ đối phương tiên khu phật cốt. Cuối cùng chỗ diễn hóa chính là Tiên Cương Lưu Vân Phục Ma Trưởng. Chương 84, ba đại tuyệt học, thực lực tăng bọn. Tam quan thần thủy. Chương 84, ba đại tuyệt học, thực lực tăng bọn. Tam quan thần thủy cho 1 triệu tạo hóa trị chút vào trong mắt, quân thuộc nhắc nhở lần nữa bắn ra. Ngươi là Thiên Cương Lưu Vân Phục Ma trưởng đầu nhập 1 triệu tạo hóa trị, bắt đầu diễn hóa ngươi cảm ngộ thiên địa bản nguyên 10 phần năm, hấp thu thiên cương chính khí bản nguyên, đem thiên cương chi lực cùng thời gian đạo tắc tương dụng, trưởng phong bên trong ẩn chứa tuế nguyệt lưu chuyển chi uy, ngươi trưởng pháp tấn thăng làm ngươi cảm ngộ thiên địa bản nguyên 50 phần năm, lĩnh hội mây trôi chi diệu, trưởng pháp biến biến nào khó lường, có thể hóa văn vận, khả tụ khả tán. Không người có thể nắm lấy quy tắc, ngươi trưởng pháp tấn thăng làm ngươi cảm ngộ thiên địa bản nguyên 1 triệu năm, đem phục ma chi ý thăng hoa. Trưởng lực có thể cắt đứt thời gian trường hạ, chấn áp vạn cổ yêu ma, cho dù là tiên Phật rơi vào ma đạo, cũng có thể một trưởng đánh về nguyên hình diễn hóa hoàn thành, Thiên Cương Lưu Vân Phục Ma Trưởng tấn thăng làm, Quang Âm Trường Hà Tiệt Tiên Trưởng. Theo bắt đầu truyền thừa chư pháp, vô số công pháp cảm ngộ tại đầu góc hắn một vừa phù hiện. Từ tiêu đưa tay lăng không ấn xuống, lòng bàn tay lập tức hiện ra một đầu lao nhanh kim sắc trường hạ, nhìn phía phía dưới, đúng là từ vô số nhỏ xíu mảnh vỡ thời gian tạm thành. Hắn nhẹ nhàng đẩy, trường gió thổi qua chỗ, đạo trưởng nơi hẻo lánh một góc vừa nãy mầm linh thảo lại trong nháy mắt khô héo, mục nát. Phản Phật đã trải qua bạn Cổ Tuyến Nguyệt, mà nơi xa một khối ngoan thạch lại tại trướng phòng bên trong biến nóng ánh sáng lóng lánh, dường như nghịch thời gian mà sinh trưởng. Cái này trưởng pháp không chỉ có thể chặn giết địch nhân sinh cơ, càng có thể cắt đứt đối phương thời gian quy tích, nhường tại Tuyến Nguyệt hồn lưu bên trong chôn vùi. Ba môn truyền học tấn thăng hoàn tất sana, từ tiêu thể nội pháp lực, nguyên thần, nhục thân cùng mới diễn hóa truyền học trong nháy mắt của mình, một cô viễn siêu hạng Cổ Kim Tiên Sơ kỳ khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Vĩnh Hằng vô cực tự tại kiếm nhường hắn nắm giữ trạng phá bạn Cổ Phong Mang, liệt đạo lục tiên bộ nhường hắn có đạp nát chư thiên mạo lệ. Quan âm trưởng Hà Tiệt tiên trưởng ngừng hắn nắm giữa đụ bỡn tuyết nguyệt lý tuy năng. Ba hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho thực lực của hắn lần nữa tăng bọn. Giờ phút này cho dù đối mặt hàng trăm hàng ngàn cùng giai hàng cổ kim tiên, hắn cũng có lòng tin một kiếm phá ba pháp, một bước định cả thôn, một trường đoạn trường hạ. Thể nội thế giới tồn tại, cùng cái này tam đại nghịch thiên tuyệt học, khiến cho số lượng đối với Từ Tiêu mà nói, không còn là khác nhỏ chút nào. Từ Tiêu cảm thụ được thể nội quần quật lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cái này 3 triệu tạo hóa trị xài đáng giá, hắn hôm nay mới chính thức có hành hành chư thiên lực lượng. Cảm thụ xong thể nội kia rời sông lấp biển giống như lực lượng biến hóa, từ tiêu ánh mắt rơi vào còn lại tạo hóa trị bên trên. Bây giờ hắn có 10 triệu ra mặt tạo hóa điểm, hắn dự định đem 10 triệu tiêu hết, còn thừa mấy chục vạn thì tạm thời giữ lại. Bất quá, 10 triệu tạo hóa trị đến cùng như thế nào sử dụng? Là trực tiếp dùng để tiếp tục tăng cao tu vi, vẫn là dùng đến bồi dưỡng thế giới thụ, bồi dưỡng thể nội thế giới. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục tăng cao tu vi lời nói, 10 triệu tạo hóa trị không biết rõ còn có thể đem tu vi của hắn tăng lên đến mức nào. Dù sao hắn thực lực hôm nay cảnh giới đã không có dễ dàng như vậy tăng lên, mỗi một bước đều muốn tiêu tốn rất nhiều tạo hóa trị. Hơn nữa đạt tới hắn bây giờ tu vi cảnh giới bây sau, trong thời gian ngắn, đã rất khó có tồn tại có thể uy hiếp đạt được hắn. Dù sao, ai có thể nghĩ đến một phương hoàng hướng bên trong một cái tông môn một cái ngoại môn dựa cọc bên trong tộc chủ, thế mà lại là một gã ngủ trang thành là trúc cơ cảnh giới hàng cổ kim tiên. Bởi vậy, còn không bằng tăng lên thế giới cùng thể nội thế giới tới càng thêm có lợi, điều này có thể tăng lên rất nhiều hắn tự thân nội tính. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được thể nội thế giới cùng thế giới thụ có thể lần nữa thuế biến rồi nói. Hắn tự thân chỉ sợ cũng đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với tự thân hắn giống nhau có chỗ tốt rất lớn. Hạ Quế Tâm từ tiêu lần nữa mở ra hệ thống thương thành, muốn tìm tìm có thể bổ dưỡng thế giới thụ tài nguyên. Bất quá muốn muốn tiếp tục căng lên thế giới cùng thể nội thế giới lời nói liền cần muốn mua một chút chân quý tài nguyên đến bổ dưỡng, cũng tỉ như lúc trước tạo hóa thần thủy. Nhưng là, vừa mới hệ thống thương thành chỗ đổi mới tạo hóa thần thủy đã bị hắn mua sắm cứng còn, muốn muốn lần nữa mua sắm chỉ có thể chờ lần sau hắn lần nữa đổi mới mới có thể mua. Ngay cả cái các một chút hắn vừa mới mua sắm chân quý vật phẩm, cũng đồng dạng là như thế. Ta vừa rồi thế mà không có chú ý tới điểm này, cái này lập tức nhường hắn trong lòng có chút thất vọng nhưng lập tức, hắn liền phát hiện tại cửa hàng một cái góc lại có một cái đổi mới cái nút, có thể dùng để đổi mới thương trên thành đã bán trống không bất phẩm. Chỉ có điều cụ thể đổi mới đi ra chính là cái gì phẩm chất lại không cách nào bảo hộ, hơn nữa mỗi lần đổi mới thế mà cần 1000 điểm tạo hóa trị, đổi thành diễn hóa tuế nguyệt cũng thì tương đương với 1000 năm thời gian. Đổi mới một lần muốn 1000 tạo hóa trị. Từ tiêu khệ miệng giật một cái, sắc mặt hơi đen, thật đúng là Hắc Nga phải biết, hắn trước kia vì tích lũy mấy ngàn tạo hóa trị Không biết hao phí nhiều ít tâm huyết, bây giờ đổi mới một lần liền phải 1000, quả thực đau lòng. Nhưng nghĩ lại, lần này tiêu diệt lục đại ma môn, 3600 vạn hơn tạo hóa trị đến quá mức tùy tiện, như vậy tốn hao dường như cũng không khó như vậy lấy tiếp nhận. Suất, hắn không chút do dự điểm kích đổi mới cái nút. Tiêu hao 1000 tạo hóa trị, đổi mới đã bán không thương phẩm giao diện lóe lên, đổi mới ra thương phẩm phần lớn là chút bình thường linh ảo, Desai đang ngưng lược, liền một cái có thể vào mắt bảo vật đều không có. Từ tiêu bất cái gì, chỉ có thể đem những này tạp vật mua xuống, lại hao tốn mấy ngàn tạo hóa trị. Lại suất Lần thứ 2 đổi mới, vẫn như cũ không được để ý, đổi mới đi ra vật phẩm giá trị cũng không cao, đối bổ dưỡng thế giới thụ không dùng được. Từ Tiêu nhăn mặt tính tình mua xuống, trong lòng thầm than vận khí không tốt. Lần thứ 3 đổi mới, giao diện bên trên xuất hiện một chút hi hữu quan tài, có thể dùng để luyện chế cao giai pháp bảo, lại vẫn không có hắn mong muốn bổ dưỡng tài nguyên. Hắc, không chỉ có hệ thống quá đen, mặt của hắn dường như cũng quá đen tối. Từ Tiêu cau mày, trong lòng đã có dừng tay suy nghĩ, một lần cuối cùng, lại không ra đồ tốt liền tạm thời tính toán. Hắn hít sâu một hơi, lần thứ 4 điểm kích đổi mới cái nút tiêu hao 1000 tạo hóa trị, đổi mới đã bán không thương phẩm lần này, giới trên mặt thương phẩm đỗng nhiên biến sáng chói lên. Đầu tiên đập vào mi mắt là mấy bình tạo hóa thần thủy, vẫn như cũ tản ra kim sắc hào quang, cùng lúc trước mua sắm giống nhau như lúc. Nhưng trừ cái đó ra, lại là còn đổi mới ra một loại chân quý giống nhau đỉnh cấp thần thủy. Chỉ thấy ở bên cạnh hiện ra một cái khác bình thần thủy, tam quang thần thủy. Kia thần thủy hiện lên đỏ, bạch, thanh tam sắc, không đoạn giao chạy điều truyện, thân bình bên trên ghi chú ẩn chứa ngày, nguyệt, tinh tam quang bản nguyên, có thể giải thế gian vận động, hoặc tự nhiên nhũ bạch cốt, bồi dưỡng linh căn lúc có thể gia tốc bản nguyên thức tỉnh mà giá cả cũng cùng tạo hóa thần thủy như thế. Tam Quang Thần Thủy, từ yêu trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, cái loại này thần thủy bất luận là chữa thương, giải độc vẫn là bồi dưỡng linh căn, đều là định cấp bảo vật. Nhưng lập tức, ánh mắt của hắn lại bị giao diện trên cùng một cái vật phẩm một mức hấp dẫn. Chương 85, khái niệm tính phục sinh nghịch thiên bảo vật. Chương 85, khái niệm tính phục sinh nghịch thiên bảo vật. kia là một chương cổ pháp phù lục, toàn thân hiện lên ám kim sắc, phía trên không có phức tạp hoa văn, chỉ có một cái đơn giản lại ẩn chứa vô tận huyền ảo chữ lạ. Phù lục trung quanh quanh quẩn lấy nhàn nhạt luân hồi văn sáng dường như có thể nhìn thấu sinh tử, nghịch chuyển năm dương, phục hạp phù, sử dụng sau, như tốc chủ tử vong vẫn lạc, ba quát căn nguyên tính gật bỏ, tồn tại khái niệm bị xóa đi, có thể lần nữa phục sinh, tái hiện định phong, lại có thể chỉ định phục sinh thời gian cùng địa điểm. Giá bán, chiếc khấu giá 10 triệu tạo hóa trị, lần đầu đổi mới, chính là hạn lúc không không một gãy, chiếc khấu thời hạn có hiệu lực ba thiên, phục hạp phù. Từ tiêu con ngươi đột nhiên co lại, trái tim đột nhiên nhảy một cái, hô hấp đều biến dồn dập lên. Lấy hắn bây giờ hàng cổ kim tiên tu vi, thích huyết chủ sinh, nhục thân bất hủ đã là trạng thái bình thường. Bình thường thương thế thậm chí thần hồn trọng thương đều có thể hồi phục, nhưng nếu là gặp phải chân chính cấm kỵ tổ đại, vị người theo thời gian trưởng hạ bên trong xóa đi ân ký, theo nhân quả phương diện hoàn toàn đoạn tuyệt tổ đại, vậy liền là chân chính bất lạc, lại không thuộc sinh khả năng. Những cái này phụ phù có thể dưới loại tình huống này để cho người ta trọng sinh, thậm chí có thể chỉ định thời gian địa điểm. Đây quả thực là ngạch nghịch thiên áp chủ bài, tương đương với nhiều một đầu tuyệt đối an toàn tính mệnh. Mà trước mắt ra bán thì là 10 triệu, nhưng dựa theo phía trên lý chú, cái này 10 triệu giá cả chính là đánh không, không một gãy sau cùng giá cả. Nói cách khác, Cái này phục hồi phụ chân thực giá cả, thế mà cao đến 100 vức tạo hóa trị, bây giờ là lần đầu tiên đổi mới đi ra, bởi vậy mới đánh không. Không một gãy, lúc này mới chỉ bán 10 triệu. Hơn nữa giữ lại ngày là 3 ngày, cũng chính là 3 ngày sau đó, không chỉ có sẽ khôi phục giá gốc, hơn nữa sẽ tự động đổi mới nha. Lần sau lần nữa đổi mới, cũng không phải là cái giá tiền này, hơn nữa không biết lúc nào thời điểm mới có cơ hội đổi mới hiện ra. Cái này lập tức nhường từ tiêu đội vàng nhìn mình còn lại tạo hóa trị điểm số, mà khi hắn nhìn thấy hắn 10 triệu nhiều một ít số dư còn lại về sau, lập tức nhường hắn thở dài một hơi. Còn tốt còn lại tạo hóa trị còn có thể mua xong cái này phục hạp phù. Bằng không như thế nghịch thiên phục hạp phù, muốn là bỏ lỡ, vậy coi như quá làm cho hắn đau lòng. Dù sao, như thế nghịch thiên phục sinh năng lực, có thể xuyên tuyệt đối đầu thứ 2 tính mệnh, hơn nữa có thể lựa chọn hợp lại địa điểm cùng thời gian, cũng liền tránh khỏi phục sinh về sau lần nữa bất lạc chuyện xuất hiện. Hơn nữa, trừ cái đó ra, đây chính là trọn vẹn giá trị 100 ức điểm tạo hóa đáng giá bảo vật. Đây chính là trọn vẹn 100 ức a. Hắn tiêu diệt rất nhiều ma môn cường giả thu hoạch được đại lượng tạo hóa trị. Một lần hành động đem tu vi tăng lên tới hàng cổ kim tiên, các phương diện thực lực cũng có to lớn tăng lên, nhưng mà tiêu hóa tạo hóa chỉ lại còn chưa đủ cái này 100 ức 1%, mà bây giờ chính là như vậy một cái giá trị 100 ức bảo vật, lại là đánh không. Không một gãy, vẻn vẹn chỉ bán 10 triệu, lần này cần là bỏ lỡ, quả thực thì tương đương với thua lỗ trên 100 ức tạo hóa chỉ. Mua, nhất định phải mua. Từ thiếu không chút do dự, bây giờ hắn còn có 1030 vạn tạo hóa chỉ, đầy đủ. Ngón tay hắn trực tiếp điểm kích mua sắm cái nút, sợ chậm 1 giây cái này Lịch Tiên bạo vật liền sẽ biến mất. Tiêu Hao mười triệu tạo hóa trị, mua sắm phù hoạt phù thành công. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, tấm địa ám kim sắc phù hoạt phù chống rống xuất hiện tại từ tiêu lòng bàn tay. Phù lục vào tay Ôn Nhuyễn, phản phất có sinh mệnh giống như có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, phía trên chữ lạ lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, một cỗ khó nói lên lời luân hồi đạo vận từ đó phát ra, trong nháy mắt dung nhập hắn nguyên thần chỗ sâu. Từ tiêu có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phù hoạt phù hóa thành một đạo vô hình ấn ký, là gắn tại hắn nguyên thần bản nguyên nhất vị trí, cùng hắn chân linh chặt chẽ tương liên. Chỉ cần hắn tâm niệm bờ đạo liền có thể cảm giác được tia ẩn ký bên trong ẩn chứa phục sinh chi lực, dường như bất luận tao ngộ loại nào trên cảnh, đều có thể bằng này một lần nữa phục sinh, mà lại là trạng thái đỉnh phong. Hô hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời cảm giác thật. Bồi dưỡng thế giới thụ cùng thể nội thế giới tất nhiên trong yếu, nhưng cái này phục hoạt phù lại là chân chính bảo mệnh át chủ bài, bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ lại cũng khó có thể gặp phải. So sánh với cái trước có thể từ từ tích lũy, mà cái sau một khi bỏ lỡ, nói không chừng chính là vĩnh hằng tiếc nuối. Lúc này Hệ thống bảng bên trên tạo hóa trị số dư còn lại biểu hiện là 30 bạn. Từ Tiêu nhìn xem cái này còn lại tạo hóa trị, không tiếp tục tiếp tục đổi mới thương thành, mà là lựa chọn bảo lưu lại đến. Những loại tạo hóa trị mặc dù không nhiều, lại có thể ở thời khắc mấu chốt khẩn cấp, tỉ như mua sắm chữa thương đan dược hoặc là tạm thời cần thiết tài nguyên. Hơn nữa điểm này tạo hóa trị cũng rất khó đối với hắn thực lực hôm nay làm ra thay đổi quá lớn, còn không bằng giữ lại. Làm xong đây hết thảy, Từ Tiêu chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt. Hắn cảm thụ được đây hết thảy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. Lần này tạo hóa đáng giá tiêu xài. Đòi lấy là thực lực căn bản, nội tình nền móng chắc, cùng một chương đủ để ứng đối bất kỳ tuyệt cảnh ác chủ bài. Kế tiếp chính là nghiệm chứng thực lực thời điểm. Bây giờ hắn một thân thực lực đã đạt đến hàng cổ kim tiên, lại đem việc học, thể nội thế giới rèn luyện được phát huy vô cùng tinh tế, trong lòng tự nhiên dâng lên một câu nghiệm chứng thực lực xúc động. Hắn ngược muốn nhìn một chút, bây giờ chính mình, đến tột cùng có thể bộc phát ra kinh khủng mức nào chiến lực. Theo từ tiêu tâm niệm vừa động, đạo trường chiến đấu mô phòng công năng năng ứng thành mở ra. Trước mắt không gian đột nhiên bặm mèo, hóa thành một mảnh vô biên bát ngát hỗn độn chiến trường, trong hư không tràn ngập pháp tắc vỡ vụn khí tức. Dưới chân là chìm nổi thời không mịt mờ, chính là mô phòng chiến đấu chuyên môn không gian. Thiết lập đối thủ, 10 tên hàng cổ kim tiên. Thứ Tiêu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm ở trong hỗn độn quân quần. Vừa dứt lời, 10 đạo cùng hắn khí tức tương đối thân ảnh trống rỗng xuất hiện, từng cái người mặc hỗn độn chiến giáp, cầm trong tay pháp tắc thần binh, ánh mắt băng lãnh như giường, vừa ở vừa hiện thân liền tản mát ra trấn áp vạn cổ uy áp. Giết. 10 đạo thân ảnh đồng thời hét to, trong tay thần binh phát toé hư không, dẫn động chư thiên pháp tắc, hóa thành 10 đầu pháp tắc cự long, gầm thét hướng Thứ Tiêu đánh tới. Thứ Tiêu vẻ mặt không thay đổi, thậm chí chưa từng vận dụng toàn lực. Hắn chập ngón tay như kiếm, thể nội vĩnh hằng vô cực tự tại kiếm kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, một kiếm là đủ. Âu một đạo nhìn như bình thản kim sắc kiếm quang tự đầu ngón tay bắn ra, kiếm quang lúc đầu tiêm mảnh như tơ, đạo mắt liền tăng đột bật vận trượng, trên thân kiếm chạy xuôi vĩnh hằng cùng vô cực đạo vận. Những nơi đi qua, mười đầu pháp tắc cự long chưa tới gần tựa như băng tuyết tang giá, ngay tiếp theo kia mười tên hàng cổ kim tiên thần binh, chiến giáp, thân thể, đều tại trong kiếm quang hóa thành bản nguyên nhất hạt, liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Mô phòng chiến đấu kết thúc, mười tên hàng cổ kim tiên, bị miểu sát. Từ tiêu khẽ gần đầu, Kết quả này trong dữ liệu, dù sao lấy hắn tăng lên cùng năm giữ tuyệt học, lấy hắn bây giờ nội tình, miểu sát thực tên bình thường cùng cảnh giới đối thủ, hoàn toàn không tính là gì. Nếu như cái này đều dây dứt không được, kia thể chất của hắn, tuyển học chờ một chút, chẳng phải là đều bạch bạch tăng lên, bình lãng phí không nhiều như vậy tạo hóa trị. Hắn nhấc vung tay lên, thiết lập đối thủ, trăm tên hàng cổ kim tiên. Chương 86, miểu sát 2 triệu hàng cổ kim tiên. Bị miểu sát từ tiêu. Chương 86, miểu sát 2 triệu hàng cổ kim tiên. Bị miểu sát từ tiêu. Trong tiên khí tức giống nhau cường hành thân ảnh đi lên. Lần này bọn hắn không còn bỏ thẳng phong, từng người tự chiến, mà là kết thành một tòa bất hộ chiến trận, trong trận diễn hóa 3000 tiểu thế giới, mỗi một cái thế giới đều ẩn chứa băng tiên diện địa lực lượng, cùng nhau hướng từ tiêu chấn áp mà đến. Liệt đạo lục tiên bộ. Từ tiêu thân hình thoát một cái, dưới chân tử kim lôi đỉnh nổ tung, cả người hóa thành một đạo lưu quang, không nhìn chiến trận không gian giam cầm, trực tiếp xuyên thẳng qua tới chiến trận hắc tâm. Quang âm trưởng Hà Tiệt thiên trưởng. Hắn đưa tay lăng không ấn xuống, lòng bàn tay hiện ra lao nhanh kim sắc trường hạ, trường phong rơi xuống trong mắt. Trong chiến trận 3000 tiểu thế giới dường như bị nhấn xuống tiến nhanh quá, trong nháy mắt theo sinh ra đi lương tịch diện, trăm tên hằng cổ kim tiên thân ảnh tại tuyết nguyên hồng lưu bên trong cấp tốc mục nát, chôn vùi, liền nguyên thần ấn khí đều bị trưởng hạ cọ rửa đến không còn một mảnh. Mô phòng chiến đấu kết thúc, trăm tên hằng cổ kim tiên bị miêu sát, ngàn tên, vạn tên, 10 vạn tên. Từ tiêu thanh em không ngừng ở trong hỗn độn vang lên, đối thủ số lượng lấy cấp số nhân tăng trưởng. Ngàn tên hằng cổ kim tiên diễn hóa chư thiên tinh đấu lại trận, dẫn động ức vạn sao trời rơi đập. Vạn tên kim tiên hóa thành pháp tắc hải dương, ý đồ đem hắn đồng hóa. 10 vạn tên kim tiên thị ngưng tụ ra một tôn Hỗn Độn Ma Thần Hư Ảnh, đấm ra một quyền, phản phất muốn tái diễn khai thiên tích địa. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, toàn diện đánh không lại hắn một chiêu. Đối mặt ngàn tên kim tiên, hắn một kiếm chém vỡ tinh đấu đại trận, tiếng quang chói qua, tinh thần vẫn lạc như mưa. Đối mặt vạn tên kim tiên, hắn bước ra một bước liệt đạo lục tiên bộ, lôi đình đập nát pháp tắc hải dương, bộ pháp bên trong lục tiên chi khí dạo sát bát thiên. Đối mặt 10 vạn tên kim tiên, hắn song trưởng đế suất, thời gian trường hà cuốn ngược, đem Hỗn Độn Ma Thần Hư Ảnh tính cả 10 vạn tên kim tiên cùng nhau kéo vào thời gian loạn lưu để bọn hắn tại ước ước vạn năm thời gian cọ giữa bên trong hoàn toàn tiêu vong. Mỗi một lần ra tay đều gằn gặm, chưa từng vận dụng thể nội thế giới, chỉ dựa vào ba môn tuyệt học liền nghiền ép tất cả. Hỗn độn chiến trường bên trong, thời không không ngừng vỡ vụn vừa chóp tổ, pháp tắc chôn vùi lại tái sinh, chỉ có từ tiêu thân hành từ đầu đến cuối sừng sững trung ương, khí tức bình ổn như lúc ban đầu. Thiết lập đối thủ, 100 vạn hàng cổ kim tiên. Lần này, trăm bạn thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền hợp thành một mảnh kim tiên tinh hải. Mỗi một tên kim tiên đều hóa thành một quả sáng chói sao trời, tinh hải bên trong pháp tắc se lẫn, diễn hóa xuất đại đạo trật tự, trật tự chi lực như một trường thiên võng, bao phủ toàn bộ hỗn độn chiến trường, liền thời gian đều bị giam cầm ở trong lưới. Rốt cuộc cần phải nghiêm túc chút ít. Từ Tiêu trong mắt lóe lên một tia ruy mang. Châm vạn kim tiên đồng thời giật tay, thiên võng đồng nhiên nắm chặt, vô số pháp tắc sợi tơ như như lưỡi dao cắt chém mà đến, những nơi đi qua, liền hỗn độn đều bị xé nứt ra từng đạo vết sâu. Vĩnh Hằng vô cực tự tại kiếm, mở. Từ Tiêu không còn lưu thủ, kiếm ý phóng lên tận trời, hóa thành một thanh xuyên qua hỗn độn kình thiên cực kiếm. Tiên đan uy nghiêm đỉnh hàng đạo vận lưu chuyển, mạnh mẽ tại tiên vọng bên trên xé mở một đạo lỗ hồng. Nhưng trăm vạn kim tiên lực lượng sao mà cuối cùng, lỗ hồng trong nháy mắt liền bị bụi quyết, thậm chí có càng nhiều pháp tắc sợi tơ cuốn quanh mà đến. Thể nội thế giới, Khải, từ tiêu khẽ quát một tiếng, mi tâm sáng lên một đạo lục quang, thể nội thế giới lôi vào tại phía sau hắn mở rộng. Trong chốc lát, một phương mênh mông thế giới hư ảnh hiện diện, thế giới thụ kia che khuất bầu trời tán cây kéo dài mà ra, cành lá bên trên treo ức vạn sao trời, bất hữu thiên biến, hỗn độn chi dương, pháp tắc chi hải khí tức chút xuống, cùng hỗn độn chiến trường pháp tác động vào nhau. Thế giới thụ cấp. Thế giới thụ bộ rễ đột nhiên đâm vào Kim Tiên tinh hải, điên cuồng hấp thu trăm bạn kim tiên tán ra lực lượng pháp tắc. Những cái kia nguyên bản hung lệ pháp tắc sợi tơ, khe giữa gần thế giới thụ liền bị bộ rễ cuốn quanh, thôn vệ, chuyển hóa làm thể nội thế giới chất dinh dưỡng. Ngay tại lúc này, Từ Tiêu nắm lấy cơ hội, thân ảnh dung nhập thể nội thế giới hư ảnh, lại xuất hiện lúc đã đứng ở thế giới thủ đỉnh. Quang Âm trưởng Hà Tiệt thiên trưởng, chư thiên tử diện. Hắn song trưởng đè xuống, thể nội thế giới bên trong thời gian trưởng Hà lao nhanh mà ra, cùng thế giới thụ lực lượng giao hòa, hóa thành một cái che khuất bầu trời bản tay lớn màu vàng. Cự trưởng rơi xuống, toàn bộ kim tiên tinh hải dường như bị rút đi thời gian, trăm vạn kim tiên thân hành tại cùng một nháy mắt dừng lại, vỡ vụt, liền tạo thành tinh hải sao trời đều hóa thành tro bụi, hoàn toàn chôn vùi ở trong hỗn độn. Mô phòng chiến đấu kết thúc, 100 vạn hàng cổ kim tiên bị chém giết. Từ tiêu thở dốc hơi gấp rút, đây là lần đầu vận dụng thể nội thế giới toàn lực, mặc dù thắng nhưng cũng cảm nhận được áp lực. Hắn làm sơ điều tức, tiếp tục mở miệng, 100 10 bạn, 120 bạn. Theo lấy số lượng không ngừng gia tăng, chiến đấu dần dần biến càng thêm gian nan. 150 vạn kim tiên diễn hóa hỗn độn ầm ầm y đồ đem hắn giam ở trong đó đồng hóa, 180 vạn cựu tiên hiến tế tự thân, hóa thành một đạo xuyên qua quá khứ tương lai diệt thế thần lôi. Từ Tiêu bẳng vào liệt đạo lục tiên bộ mau lẹ chém nẻ, lấy vĩnh hằng vô cực tự tại kiếm đối cứng thần lôi, lại mượn thế giới tụ tồn phệ chi lực tiêu hóa dư bà, mới khó khăn lắm đem đối thủ chấm giết. Làm số lượng đạt tới 200 vạn lúc, Từ Tiêu đã nhanh không cách nào gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp miểu sát. 200 vạn hằng cổ kim tiên không còn phân tán công kích, mà là ngưng tụ thành một tôn cùng thể nội thế giới hư ảnh giống nhau lớn nhỏ hỗn độn cự nhân, cự nhân đấm ra một quyền, lại mang theo chư thiên đại đạo bản nguyên chi lực Phật muốn đem Tử Tiêu tính cả hắn thể nội thế giới cùng nhau đánh về hỗn độn. Triết học, thế giới, hợp nhất. Tử Tiêu trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Vĩnh Hằng vô cực tự tại kiếm kiếm y dung nhập thế giới tụ thân cảnh, liệt đạo lục tiên bộ lôi đỉnh hóa thành thể nội thế giới pháp tắc dây xích, quang âm trường hạ tiệt tiên trưởng tuế nguyệt chi lực rót vào bất hủ thiên biển. Cả người hắn cùng thể nội thế giới hoàn toàn dung hợp, hóa thành một tồn tử thế giới tụ chạm trống, tiên biển là thân thể, pháp tắc vi cốt thế giới chi chủ. Phá cho ta. Thế giới chi chủ đấm ra một quyền, trên nắm tay quấn quanh lấy Vĩnh Hằng kiếm quang, lôi đỉnh pháp tắc, tuế nguyệt trường hạ Cú hỗn độn cự nhân nắm đấm đụng vào nhau, âm ầm toàn bộ hỗn độn chiến trường kịch liệt chấn động, thời không hoàn toàn vỡ vụn, pháp tắc yên diệt vô tung, liền mô phòng không gian biên giới đều xuất hiện vết rách. Hai quyền đấm nhau trố, hỗn độn cự nhân thân thể theo nắm đấm bắt đầu từng khúc vỡ vụn, cuối cùng tính cả kia Chư Thiên Đại Đạo bản nguyên chi lực, đều bị thế giới tụ hoàn toàn thôn phệ. Ma Từ tiêu biến thành chế giới chi chủ, cũng lại cự lực trùng kích vào thân hình lẫn lự, thể nội thế giới linh mạch đứt đoạn mấy ngàn đầu, thế giới thụ cảnh lá cũng điêu linh ba thành. Mô phòng chiến đấu kết thúc, 200 vạn hàng cổ kim tiên bị chém giết. Từ Tiêu tán đi thế giới chi chủ hình thái, trở lại thất người, trên mặt lại lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó hắn lại thử càng đa số hơn lượng hàng cổ kim thiên, thẳng đến cuối cùng thất bại, lúc này mới lựa chọn kết thúc. 200 vạn cùng giai kim thiên, đã là hắn bây giờ có thể chém giết cực hạn, mà 3 triệu hàng cổ kim thiên, cũng đã là hắn bây giờ có thể đối phó mức cực hạn. Vượt qua 3 triệu số lượng, hắn cũng đã không cách nào đem bọn hắn hoàn toàn chém giết, mà nếu là đạt tới 5 triệu số lượng, hắn trực tiếp liền bị miểu sát. Nay chủ yếu cũng là bởi vì biến hóa ra những này hàng cổ kim thiên, cũng không phải là riêng phần mình mà chiến, mà là sẽ phối hợp lẫn nhau, lẫn nhau tạo thành đại trận. Số lượng càng nhiều, uy lực của nó liền sẽ gấp bội tăng gọn, lúc này mới sẽ khủng bố như thế, bằng không hắn hẳn là có thể miểu sát càng nhiều hàng cổ kim tiên. Bất quá, tại bây giờ Từ Tiêu trong lòng, nhận định chiến lược của mình chính là miểu sát 2 triệu hàng cổ kim tiên. Dù sao, đã có lấy trận pháp tồn tại, liền không thể loại trừ, mà về phần không cách nào miểu sát số lượng, hắn cũng không có tính cả. Chương 87, Từ Tiêu, ta tại tông môn có phương pháp chương 87, Từ Tiêu, ta tại tông môn có phương pháp bởi vì lấy tính cách của hắn đến xem, nếu như không cách nào trực tiếp miểu sát, như vậy liền đại biểu lấy có thể sẽ có biến cho nên xuất hiện. Vất quá nghĩ đến Miểu Sát 200 bạn hàng cổ Kim Tiên, sức chiến đấu cỡ này cũng đủ để hoành hành hành chư thiên. Chỉ là, lấy tự tiêu tính cách mà nói, đương nhiên sẽ không như vậy trừng rường, hắn bây giờ chỉ cần cầu lấy, liền có thể không ngừng mạnh lên, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, chỉ có chờ tới hắn chân chính cảm thấy mình vô địch thời điểm, mới là hắn không kiêng nệ gì cả thời điểm. Vất quá lấy hắn thực lực hôm nay, dạng này có thể so trước đó hơi hơi cao điểm một chút, một ít chuyện cũng không cần quá mức nguy trang. Vất quá, những này tạm thời không cần cân nhắc. Lúc trước chiến đấu bên trong hắn cũng phát giác được tự thân một kia không đủ, nếu là có một thành tiện tay đỉnh cấp pháp bảo, thì như trong thương thành trôi này đại la tiên yếm, có lẽ có thể lại đề thăng một đoạn chiến lực, có lẽ có thể miểu sát càng nhiều hạng cổ kim tiên. Cái này khiến trong lòng của hắn đi lại, chờ lần sau thương thành đổi mới, nhất định phải lưu ý thích hợp pháp bảo. Lại hoặc là, lưu ý một chút phải chăng có thích hợp vật liệu, chính mình học tập một chút luyện chế bảo vật. Dù sao, hệ thống thương thành bên trong đổi mới bảo vật, cho dù phẩm cấp đầy đủ cao, nhưng thường thường mang ý nghĩa giá cả sẽ cực kỳ đắt đỏ, giống nhau không phải dễ dàng như vậy mua sắm. Bởi vậy Còn không bằng chính mình thử một chút, luận chế một cái thích hợp năm chắc. Bất quá, những này đồng dạng là về sau lại từ từ suy nghĩ chuyện. Sau đó, hắn rời khỏi mô phòng không gian, đạo trưởng khôi phục lại bình tĩnh. Từ tiêu hít sâu một hơi, ép trong hạ thể quần quật khí huyết, bước ra một bước, liền rời đi đạo trưởng, lại xuất hiện tại dược cốc lầu các bên trên. Dương quang xuyên qua dược thảo khe hở bậy ở trên người hắn, vẫn như cũng là bộ kia trúc cơ tu sĩ bộ dáng, có thể chỉ có hắn tự mình biết, hắn hôm nay đã nắm giữ rời sông lớp biển, hủy diệt chư thiên lực lượng. Nắm giữ thực lực như vậy, Lam Việt cũng không cần thiết lại giống như trước như vậy chân tay co có quóng. Từ Tiêu nhìn qua rực cốc bên ngoài bầu trời, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, địa cấp vẫn như cũ là trạng thái bình thường, nhưng nếu là có người không có mắt, hắn không ngại làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính tiền vọng. Về phần thân phận chuyển biến, không cần nóng lòng nhất thời, từ từ sẽ đến chính là. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, quay người ra lầu cát, đi hướng dục điện, cùng bình thường cũng không có biến hóa quá lớn, dường như hắn lúc trước cảnh giới tăng lên biến hóa, chỉ là ảo giác đồng dạng. Mặc dù Từ Tiêu bây giờ tu vi sớm đã nghiêng trời lệch đất, một ý niệm đừng nói về Tiên Tông hoặc Đại Sở Hoàng triều, cho dù là phương tiên địa này đều đến nỗi là đút, nhưng hắn tạm thời lại không hề rời đi dự các cuộc dự định. Vất quá, hắn mặt ngoài tu vi, ngược lại có thể lại hướng lên nói lại. Trước đó, hắn thần niệm quét qua, liền đem Huyền Tiên Tông tình hình gần đây rõ ràng trong lòng. Khoảng cách hủy diệt Lục Đại Ma môn không qua mấy ngày, Huyền Tiên Tông đã tỏa ra mùi khí tượng. Không chỉ có lúc trước chiến đấu lưu lại tường đổ toàn bộ chữa trị, trong tông môn bên ngoài còn nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ, đều là đến từ những tông môn thế lực khác tu sĩ cùng cường giả. Những người này tự nhiên là hướng về phía Chấn Ma đạo Tôn một chiêu bị diệt lục đại ma môn sự tình mà đến. Lục đại ma môn khuynh sảo vây công Huyền Tiên Tông, rất nhiều thế lực đều cho rằng Huyền Tiên Tông rất có thể sẽ vì vậy mà hủy diệt, nhưng mà kết quả sau cùng lại là ngoài tất cả thế lực cùng cường giả đoán trước. Lục đại ma môn tất cả cường giả lại bị Huyền Tiên Tông cường giả bí ẩn, cũng chính là Chấn Ma đạo Tôn một lần hành động ra bỏ. Cái loại này chiến tích không chỉ có rung động đại sở hoàng triều tu luyện giới, liên đại lục ở bên trên rất nhiều hoàng triều, vô số tông môn đều vì thế mà chấn váng, trở nên khiếp sợ. Cho nên Không ít chính đạo thế lực nhao nhao điều động cường giả, nắm bài thiết mà đến, bên ngoài là chúc mừng, kỳ thực là dò xét hư thực. Nếu không phải thông qua bên ngoài con đường mà đến, Sở La sẽ phải bị Huyền Tiên Tông coi là khiêu khích, tự mình chốc lấy cơ hội. Đối với cái này, Từ Tiêu không thèm để ý chút nào, những ngày việc vật tự có Huyền Chiến Thiên bọn người xử lý, không cần hắn hao tâm tổn trí. Ngày thứ hai, Từ Tiêu triệu tập Triệu An, Diệp Thần, Lý Thẩm, Hoàng Hồi Long, Lý Huyền chờ một đám đệ tử, thần sắc bình tĩnh tiến bố, vi sư lúc trước ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, bây giờ tu vi đã tới chúc cơ cảnh bình phòng, ít ngày nữa liền muốn mây quan sung kích kim đàn cảnh giới. Vừa dứt tiếng, một đám đệ tử đầu tiên là sử sốt, đồng thời tin tức này cũng để bọn hắn kinh ngạc, không nghĩ tới bọn hắn sư phụ tu vi vậy mà vô thanh vô tức đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, bây giờ càng là muốn xung kích kim đàn cảnh giới. Dạng này tốc độ tu luyện, dạng này tu luyện biểu hiện, không nghi ngờ gì được xưng tụng là thiên tài, chẳng lẽ ở trong đó là bởi vì sư phụ nói tới kỳ ngộ nguyên nhân. Bất kể như thế nào, đây đều là một chuyện đáng giá cao huống tình, bởi vậy một đám đệ tử lập tức bộ phát ra ngạc nhiên tiếng hô. Sư phụ bị mũ. Hoàng Nguyên Long tính tình nhất là thẳng thắn, Lúc này nắm tay quá khẽ, trong mắt tràn đầy kính nể. Diệp thân cũng khó nén kích động, "Chúc mừng sư phụ, lấy sư phụ thiên phú, đột phá kim đan bất quá là dễ như trở bàn tay." Lý thấm lại không hưng phấn như vậy, nàng cắn môi, trong mắt to rất nhanh bịt kín một tầng hơi nước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sư phụ, kia, yeah. vậy ngươi sau khi đột phá, có phải hay không liền muốn rời khỏi chúng ta a?" Nàng nói, có chút cong lên miệng, trên mặt ra vẻ dáng vẻ đáng thương, trong thâm âm không bỏ cơ hồ yếu ớt rớt lại. Lập tức, đệ tử khác cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, suy nghĩ minh bạch trong đó một chút mỗ chốt. Triệu An nhíu mày, chậm giọng nói, "Nữ vị A sư phụ, theo tông môn quy củ, kim đang tu sĩ hoặc là vào nội môn, hoặc là ở ngoại môn đảm nhiệm chức vị quan trọng, sợ là rất khó lại lưu tại dược cốc." Lý Huyền nghĩ đến càng sâu xa hơn chút, "Sư phụ như đi, cái này dược cốc hắn không nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ, ai đến chấp trưởng dược cốc? Bọn hắn những đệ tử này, tu vi cao nhất Triệu An, càng là đại đệ tử, nhưng như cũng không thể đạt tới chút cơ cảnh giới, căn bản chẳng được kể tượng." Từ Tiêu nhìn xem các đệ tử hoặc khương bỏ, hoặc lao nghị bộ dáng, trong lòng hơi ấm, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ trở dài nói: Ai, ngươi nói không sai. Đột phá kim đan sau, theo quy củ sắp thực nên đi nội môn, nơi đó linh khí càng dày đặc, tài nguyên cũng phong phú hơn, đối với tu hành rất có ích lợi. Cái này vừa nói, các đệ tử trên mặt hưng phấn trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là nồng đậm cô đơn. Lý thấm vành mắt đỏ lên, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Triệu An muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở dài. Liên Diệp Thần cũng cúi đầu. Mọi người ở đây cảm xúc xa suốt lúc, từ tiêu lời nói xoay chuyển, liên miệng lên một vẻ ý cười, bất quá đi. Vi sư vẫn cảm thấy dược cốc thanh tịnh, đợi dễ chịu. Hơn nữa Vị sư tại trong tông môn còn có chút phương pháp, chờ đột phá kim đan sau, liền lưởng tông môn xin, tiếp tục lưu lại dược cốc, làm cái trông coi dược cốc ngoại môn trưởng lão chính là cũng không tính nhân tài không được trọng dụng. Thật Lý thấm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vừa rồi tụy khuất quét sạch sành sanh, nắm lấy từ tiêu tay áo truy bấn, sư phụ không có gạt chúng ta. Triệu An cũng đột nhiên ngẩng đầu, "Sư phụ, cái này, cái này có thể thực hiện sao?" Ngoại môn trưởng lão tuy có chức quyền, nhưng ngưỡng kim đan tu sĩ thủ dược cốc, không khỏi quá, quá nhân tài không được trọng dụng, tông môn sao sẽ đồng ý? Đúng vậy, A sư phụ Diệp Thần cũng phụ họa nói, dược cốc mặc dù đối với chúng ta mà nói trong yếu, nhưng cuối cùng chỉ là ngoại môn chi địa, nào có nhường Kim Đan Trưởng lão đóng giữ đạo lý. Từ Tiêu khoát tay áo, ra vẻ thần bí cười nói, "Yên tâm, đều nói vi sư có phương pháp, chút chuyện nhỏ này không tính là gì, đảm bảo có thể thành." Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Lúc trước sư phụ tu vi tiến độ đã để bọn hắn chấn kinh, không có nghĩ tới sư phụ tại trong tông môn còn có như thế nhân mạch, liền cái loại này phá lệ sự tình đều có thể hoàn thành. Trong lúc nhất thời, Từ Tiêu trong lòng bọn họ hình tượng càng thêm thần bí. Dường như cất giấu đến không hết bí mật. Tuất, việc này tạm thời không đề cập tới. Từ Tiêu phất phất tay, các ngươi riêng phần mình đi làm việc a, quản lý hảo dự thảo, chớ có bướng lòng. Các đệ tử lúc này mới lưu luyến không rời tán đi, chỉ là lúc rời đi, bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều, trên mặt lại lần nữa có nụ cười. Chương 88, ngoại môn trưởng lão. Dư cốc tới vị đại nhân vật. Chương 88, ngoại môn trưởng lão. Dư cốc tới vị đại nhân vật. Mấy mấy ngày sau, Từ Tiêu chờ tại trong lầu các, cố ý làm ra chút động tĩnh, khi thì có yếu ớt sóng linh khí khuếch tán ra đến. Khi thị truyền ra vài tiếng như có như không pháp quyết năm tụ, 10 phần 10 đóng vai lấy bế quan đột phá bộ dáng. Sau 10 ngày, lầu các cửa từ từ mở ra, Từ Tiêu chậm rãi đi ra. Hắn khí tức trên thân đã hoàn toàn thu liễm, chỉ ở bên ngoài thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt kim đan nguyệt, vừa lúc phù hợp kim đan sơ kỳ tu sĩ đạo tụ. Hắn tự nhiên cũng không có tự mình đi tông môn xin, chỉ là truyền nói tin tức cho Huyền Chiến Điền. Lấy Huyền Chiến Tiên đáng người năng lực, chút chuyện nhỏ này tự nhiên làm được giọt nước không loạn. Không quá 3 ngày, dược cốc bên ngoài liền có mấy đạo thân ảnh bay tới. Triệu An bọn người đang đánh lý dược điền, ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy ngoại môn đại trưởng lão mang theo mấy tên đệ tử, bay bảo, ngoại môn đại trưởng lão chính là là phụ trách quản lý một phương, ngoại môn thành trì rất nhiều sự vụ tồn tại, tại cái này ngoại môn trong thành trì rất có uy nghiêm, ngày bình thường bình thường không lộ diện. Giờ phút này, trên mặt hắn lại chất đống nhiệt tình nụ cười, thật xa liền đối với Từ Tiêu chắp tay nói, "Từ trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Thông môn bổ nhiệm xuống tới, chuyến tới để đưa cho ngài chứng minh thân phận." Nói, hắn tự tay đem một khối khắc lấy ngoại môn trưởng lão chữ ngọc bài đưa cho Từ Tiêu, lại ra hiệu sau lưng đệ tử chỉnh lên một bộ biểu tượng thân phận trưởng lão kèm bảo cùng lễ bài cười nói, từ trưởng lão tuổi còn trẻ liền tiến vào kim đan, tiến độ bất khả hạn lượng a. Sau này cái này dược cốc có ngài tọa trấn, tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhiễm lẫn. Cũng không trách vị này ngoại môn đại trưởng lão như thế lầm ráng, vị này mệnh là theo tông môn cao tầng trực tiếp xuống, hắn không cần suy đoán đều biết, rất hiển nhiên vị này từ trưởng lão đối cảnh không đắn đo, cho dù hắn chính là ngoại môn đại trưởng lão, chỉ sợ cũng đắc tội không nổi. Còn nữa, trẻ tuổi như vậy kim đan tu sĩ, tuyệt đối là tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, mặc dù không biết rõ đối phương tại sao lại lưu tại phương này dược cốc bên trong làm một gã kim đan trưởng lão nhưng những này đều không phải là hắn cần quan chuyện, chỉ cần biết thiên phú cùng thân phận bối cảnh nếu bất phàm liền có thể. Bất luận điểm nào nhất, đều đáng giá hắn hảo hảo cái dao. Chỉ là, nhưng hắn hơi cảm thấy có chút kỳ quái là, dạng này một vị thiên tài, hơn nữa còn có bối cảnh không tầm thường, làm sao lại một mực chờ tại cái này nhỏ nhỏ dược cốc bên trong, bây giờ càng là đảm nhiệm một gã dược cốc trưởng lão, thực sự để cho người ta không hiểu rõ. Bất quá, cái này có lẽ chỉ là ưa thích cá nhân, càng không phải là cần hắn cần phải quan tâm chuyện, rất nhanh liền đem ý nghĩ này cho loại bỏ. Từ tiêu tiếp nhận vào bài, nhàn nhạt gật đầu, làm tiền đại trưởng lão Không dám, không dám. Ngoại môn đại trưởng lão lại hàn huyên vài câu, thấy Tử Tiêu không có nói chuyện nhiều ý tứ, liền rất thời mang theo đệ tử rời đi. Hắn vừa đi, Triệu An bọn người lập tức xuống tới, nhìn xem Tử Tiêu ngọc trong tay bài cùng cầm bảo, ánh mắt trừng đến căng tròn. "Sư phụ, ngài thật thành ngoại môn trưởng lão." Lý Thẩm hưng phấn nhảy dựng lên, trên mặt cười nở hoa. Triệu An cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vốn cứ nói, "Chúc mừng sư phụ, có ngài tại, chúng ta cũng có thể an tâm lưu tại dược cốc." Hưng Huyên long gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, "Ta liền biết sư phụ lợi hại, quả nhiên không có gạt chúng ta." Diệp thân cùng Lý Huyền liên kết nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kích động cùng may mắn. Sư phụ đối cảnh càng sâu, thực lực càng mạnh, bọn hắn những này làm đệ tử, tự nhiên có thể được tới càng nhiều che chở cùng chỉ điểm, tương lai đường cũng có thể tạm biệt rất nhiều. Từ Tiêu nhìn xem các đệ tử hưng phấn bộ dáng, cười nói, "Tốt, chút chuyện nhỏ này mà tôi. Các ngươi tiếp tục quản lý dược thảo, hảo hảo tu luyện. Mấy ngày nữa, vi sư tự mình chỉ điểm các ngươi tu hành." "Là, sư phụ." Các đệ tử cùng kêu lên đáp, nhiệt tình mười phần xoay người vội vã đầu vào dược điền lao động bên trong. Dương Quang dậy vào dược cốc bên trong, một mảnh sinh cơ bừng bừng, mà Từ Tiêu đứng tại lầu các trước, nhìn qua đây hết thảy, vẻ miệng ngậm lấy một vết cười nhạt. Lưu tại dược cốc, bất quá là muốn đồ thanh tĩnh, thuận tiện nhìn xem những đệ tử này trưởng thành. Về phần ngoại giới phong vân biến ảo, tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Đương nhiên lúc cần thiết, hắn vẫn là chọn xuất thủ, dù sao đối với tạo hóa trị hắn có thể chết ít. Mặc dù trông chọn dược thảo, vẫn như cũng là hắn kiên trì một cái có thể tiếp tục nơi phát ra, nhưng chỉ cần hắn cho rằng có thể thực hiện, vẫn là chọn xuất thủ. Sáng sớm ngày thứ 2 Dược cốc sương sớm chưa tan hết, một thân ảnh liền đạp trên nắng sớm mà đến. Người tới thân hình thẳng tắp, thân mang một mạc xanh sang, khí tức nội liễm lại mơ hồ lộ ra một cỗ làm người sợ hai vía, chính là Huyền Thiên Tông bộ tông chủ Khương Cửu Bại. Hắn cũng không lẫn dấu tung tích, liền như vậy quang minh chính đại đi vào dược cốc, mỗi một bước đều dường như đạp ở vô hình vật luật phía trên, Lặng Yên không một tiếng động lại lại không cách nào coi nhẹ. Đây hết thảy, tự nhiên tại từ tiêu cảm giác bên trong, hắn cũng không ngăn cản, đồng thời đây cũng là hắn cho phép. Ở ngoại môn chi địa, nhận ra Khương Cửu Bại chân dung người vốn là lắc đắc không có mấy, cho dù chợt có biết được người thấy vị này bộ tông chủ đích thân tới dược cốc, chỉ có thể càng thêm chắc chắn hắn từ tiêu tại trong tông môn bối cảnh thân hậu, mà chỗ dựa chính là vị này chấp trưởng thực quyền bộ tông chủ. Mà cứ như vậy, nếu là thật có người chú ý hắn, một chút không hợp lý, không giống bình thường chuyện, bọn hắn cũng có thể nấu bộ ra một cái giải thích hợp lý. Như vậy thuận nước đẩy thuyền chuyện, cớ sao mà không làm? Triệu An, Lý Thẩm bọn người ngay tại dược điền quản lý mới bồi dưỡng linh thảo, thấy có người không mời mà tới, đều là sửng sợ. Người tới mặc dù quần áo bình thường, lại tự có một cô vô hình uy nghiêm, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường. Mã Lôi bọn hắn tạm dịch đệ tử thân phận, tự nhiên là không thể nào nhận ra Khương Cửu bại. Vị tiên bối này, không biết ngài đến ta dược cốc có gì muốn làm. Triệu An tiến lên một bước, chất vấn hỏi, vẻ mặt cung kính nhưng không mất phân tất. Hắn bây giờ cũng không phải vừa mới tu hành thời điểm, nhãn lực viễn siêu lúc trước, nhìn ra được đối phương sâu không lường được, không dám chậm trễ chút nào. Lý Thâm cũng nháy mắt to, Thiếu Kỳ đánh giá Khương Cửu bại, nhỏ giọng nói, "Tiên bối, chúng ta sư phụ ngay tại trong lầu cát, nếu đang có chuyện, có thể tha cho chúng ta thông báo một tiếng." Khương Cửu bại ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mấy người, thanh âm bình tĩnh không lay động. Ta tìm các ngươi sư phụ tự thiêu, liền không cần các ngươi thông báo." Dứt lời, trực tiếp thẳng hướng vượt cấp chỗ sâu chủ lâu các đi đến, bước chân chưa dừng chỉ, dường như trước mắt dược điện cùng đệ tử đều chỉ là hư ảnh. Mà cái này cũng cùng hắn mặt ngoài, quan hệ của song phương mười phần phù hợp. Ai, Tiền Đối Ngài Lý Huyền Tính tình hơi gấp, thấy đối phương như thế kiêu căng, không nhịn được nghĩ tiến lên ngăn cản, lại bị Triệu An kéo lại. Triệu An đối với hắn khẽ lắc đầu, hạ giọng nói, "Không thể. Người này có thể trực tiếp leo lên sư phụ tục danh, lại dám như thế làm việc, định không phải hạng người tầm thường. Sư phụ bây giờ đã là kim đan tu sĩ, Như đối phương thật muốn bất lợi, chúng ta tiến lên bất quá là châu châu đá xe, càng thêm phiền toái. Hắn dừng một chút, ánh mắt giao hiệu đám người nhìn về phía lầu các phương hướng, tiếp tục nói, lấy sư phụ tu vi, như thế nào không phát hiện được động tĩnh? Chắc hẳn sớm đã hiểu rõ. Chúng ta tùy tiện ngăn cản, ngược lại khả năng hỏng sư phụ sự tỉnh, không duyên cớ trêu chọc không cần thiết địch nhân. An tâm chớ gọi chính là. Diệp thân cùng Hồng Huyền Long cũng gật đầu phụ họa, Lý Huyền mặc dù vẫn có chút không cam lòng, nhưng cũng minh bạch Triệu An nói đến có lý, chỉ có thể kiểm chế sự xung động lại, trơ mắt nhìn xem Khương Cẩu bại đi hướng trụ lầu các. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, Từ Tiêu Thanh Âm trực tiếp tại mấy người trong đầu băng lên, mang theo một tia ý trấn an, không cần lo lắng, vị này là nội môn tới đại nhân vật, tìm ta có chuyện quan trọng tức lượng, các ngươi tiếp tục quản lý dược thảo chính là. Đạt được sư phụ truyền âm, đám người nghi ngờ trong lòng lập tức tan thành mây khói, đều là nhẹ nhàng trở ra, một lần nữa đem lực chú ý vùi đầu vào trong tay công việc bên trên, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhịn không được liếc nhìn chủ lâu các phương hướng, trong lòng ám tự suy đoán vị này đại nhân vật lai lịch. Chương 89: Kiếm đạo thánh thành. Đại tu sĩ phiêu chiến. Chương 89: Kiếm đạo thánh thành. Đại tu sĩ phiêu chiến, Khương Cẩu bại đi đến chủ lầu cách trước, cũng không trực tiếp gõ cửa, mà là đưa tay nhẹ nhàng đưa lên, một cỗ nhu hỏa nhưng không để kháng cự lực lượng liền bao phủ lầu các bốn phía, hình thành một đạo vô hình kết giới, ngăn cách trong ngoài khí tức cùng tanh âm. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đẩy cửa vào, đối với ngồi ngay gần phía trước cửa sổ Tử Tiêu, khom người thi lễ một cái, dáng vẻ cung kính vô cùng, thuộc hạ Khương Cẩu đại gặp qua chủ nhân. Tử Tiêu để chén trà trong tay xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, không cần đa lễ, lần này đến đây, có chuyện gì mà báo. Hồi chủ nhân Khương Cẩu ngồi dậy, Vẻ mặt nghiêm túc lại khó nén hứng phấn, ngày lúc trước tại bình nguyên chiến trường chém giết ma môn cường giả lúc, một kiếm kia lưu lại trăm rằm vết kiếm, bây giờ đã thành kỳ quan. Bên trong hạp cốc kiếm khí tung hoành, kiếm ý tràn ngập không tiêu tan, dường như vĩnh hằng tồn tại, đối kiếm đạo tu sĩ có khó có thể tưởng tượng đích lợi, rất nhiều đệ tử tại hẻm núi biên giới càng nộ, tu vi đều có không nhỏ tiến tiến. Càng La đưa tới không ít những cường giả khác đến đây quan sát. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Vậy vậy, tông môn trưởng lão hội thương nghị, muốn ở đẳng kia kiếm hồn hiệp cốc phía trên thành lập một tòa kiếm đạo thánh thành, hội tụ thiên hạ kiếm đạo tu sĩ" chỉ có thu hoạch được cho phép mới có thể tiến nhập thánh thành lĩnh hội trong đó kiếm ý cùng kiếm đạo chân nhĩa, đến một lần có thể tăng lên tông môn kiếm đạo truyền thừa, thứ hai cũng có thể hiện lộ rõ ràng ta Huyền Tiên tông nội tình. Việc này chuyên tới để xin chỉ thị chủ nhân, không biết ngài có phải không đáp ứng. Từ Tiêu nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt. Đó bất quá là hắn tiện tay một kiếm, lúc ấy hắn duy nhất chú ý cũng chỉ có tạo hóa trị thu hoạch, đối với điểm này cũng là không có chú ý bất quá, lấy hắn ngay lúc đó thực lực cảnh giới, cùng nắm giữ công pháp, cho dù chỉ là tiện tay một kích, có thể tạo thành hiệu quả như vậy cũng không kỳ quái. Đối với phàm tục kiếm đạo tu sĩ mà nói, vết kiếm kia bên trong lưu lại vĩnh hằng kiếm ý, hoàn toàn chính xác coi là tu luyện thánh địa. Thành lập thánh thành tiến hành lợi dụng, cũng là không tính lãng phí. Có thể, hắn nhàn nhạt phun ra một chữ, không có thêm lời thừa thãi. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là chuyện không quan trọng được nhỏ. Thấy Tử Tiêu đáp ứng, Thương Cầu bại trên mặt lộ ra nét mừng, đang muốn nói lời cảm tạ, đã thấy Tử Tiêu nhấc vùng tay lên, chín cái lệnh bài trống rỗng xuất hiện tại lòng bàn tay. Trong đó ba cái toàn thân tử kim sắc, phía trên khắc đầy nguyên nào kiếm văn, mơ hồ có kiếm khí lưu chuyển. Mà khác sáu cái thì là thuần kim sắc yểm ban đối lập giả lượng, nhưng cũng tản ra kiếm ý nhàn nhạt. Cái này chín cái kiếm đạo lệnh bài, ngươi cầm lấy đi. Từ Tiêu đem lệnh bài đưa cho Khương Cửu bại, giải thích nói, kiếm hồn hiệp cấp kiếm ý tuy nói chỉ là ta tiện tay lưu lại, nhưng cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể tùy tiện tiếp nhận, độ kiếp cảnh cường giả sợ cũng chỉ có thể tại biên giới quan sát. Nắm lệnh này bài người, có thể xâm nhập hẻm núi hoạch tâm cảnh ngộ. Đầu ngón tay hắn điểm qua tự kim sắc lệnh bài, cái này ba cái tự kim lệnh bài, có thể thưởng chú hoạch tâm chi địa điện, không nhận thời gian hạn chế. kia sáu cái kim sắc lệnh bài, mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một canh giờ. Giờ vừa đến liền sẽ bị tự động đưa ra. An bài như thế, đã có thể khiến cho chân chính có thiên phú kiếm đạo tu sĩ đạt được lớn nhất ích lợi, cũng có thể nhường những lệnh bài này lộ ra càng thêm trân quý, không đến mức tràn lan. Thương Cầu bại hai tay tiếp nhận lệnh bài, chỉ cảm thấy vào tay hơi trầm xuống, lệnh bài bên trong ẩn chứa kiếm ý nhường hắn bị này độ tiếp cảnh cường giả đều trong lòng run lên. Hắn liền vội vàng không người nói, đa tạ chủ nhân ban ân. Có những lệnh bài này, thánh thành lực hấp dẫn nhất định có thể tăng nhiều, cũng có thể tốt hơn sảng chọn ra chân chính kiếm đạo kỳ tài. Dứt lời, liền cẩn thận từng ly từng tí đem lệnh bài thu nhập không gian chứa vật. Xử lý xong việc này, Thương Cẩu bại lời nói xoay chuyển, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, "Chủ nhân, còn có một chuyện cần hướng ngài bẩm báo." Theo tông môn mạng lưới tình báo tin tức truyền đến, hải ngoại một chút ẩn thế đại tu sĩ, nghe nói trấn ma đạo tôn một kiếm hủy diệt lục đại ma môn uy danh, đã có mấy vị bàn tiếng, nói muốn trước tới khiêu chiến ngài, phân cao thấp. Chẳng qua trước mắt chỉ là nghe đồn, cụ thể động tĩnh chưa rõ ràng. Khiêu chiến? Từ Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, lập tức cười khẽ một tiếng, "Ta cho là cái đại sự gì? Một đám tôn tép nhại nhép mà thôi, cũng xứng khiêu chiến ta?" Hắn bây giờ đã là hàng cổ kim tiên, phóng nhãn Vương Tiên địa này, có thể vào hắn mắt tuẩn tại lắc đắc không có mấy. Những cái được gọi là hải ngoại đại tu sĩ, cao nữa là bất quá là đại thừa đỉnh phong hoặc là hư tiên cảnh giới, cho dù thật toát ra mấy tên trấn tiên, sợ là liền hắn tiện tay một kiếm đều không tiếp nổi. Bọn hắn như tự có can đảm đến từ tiêu ngự khí bình hàn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy áp, liền để cho bọn họ tới nhìn xem, kia kiếm hồn hiệp cấp kiêu ý, phải chăng có thể để bọn hắn biết khó mà lui. Nếu là khăng khăng kiêu chiến, như vậy bọn hắn liền phải làm tốt vẫn là kết quả. Dù sao, nếu là một mặt tranh chiến, Phản cũng có vẻ Huyền Tiên tông kiếp nhược. Bất quá, lấy những tu sĩ kia tở mắt, nhìn thấy kiếm hồn hiệp cốc bên trong lưu lại kiêu ý, chắc chắn sẽ huynh bạch giữa song phương chiến lệ, chủ động lui bước. Cho dù thật có không biết trời cao đất rộng hả người, khư khư cố chấp, vậy dĩ nhiên tắc thành cho bọn hắn tốt, hắn cũng không để ý ra lại một kiếm, nhờ vương thiên địa này hoàn toàn an tính lại, cứ như vậy ngược lại có thể cho hắn đưa lên không ít tạo hóa trị. Ngược là lúc trước lục đại ma môn chủ lực hủy diệt về sau, bọn hắn tông môn vẫn tồn tại, còn có một chút dư nghiệp tồn tại, liền cùng nhau hủy diệt đi. Cái này một quả ngọc phù bên trong ghi lại lục đại ma môn vị trí chốt cơn nữa trong đó càng là ẩn chứa ta một đạo lực lượng, đến lúc đó có thể dùng cái này tùy tiện hủy diệt bọn hắn hộ tông đại trận. Từ Tiêu tiện tay ném ra một quả ngọc phù, thản nhiên nói, "Lúc trước lục đại ma môn mặc dù có thể nói được là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng bên trong tông môn cuối cùng có một chút cường giả lưu thủ, bởi vậy mặc dù lúc trước chủ lực hủy diệt, nhưng còn có một chút dư nghiệt tồn tại." Đối với những này dư nghiệt, Từ Tiêu tự nhiên không có quên, dù sao chân mối lại tiểu cũng là, những này lại chính là một khoản hợp lý tạo hóa trị nơi phát ra. Hơn nữa, nhũ có không trừ gốc cũng không phải là phong cách của hắn. Cho dù Lục Đại Ma Môn không có khả năng uy hiếp đạt được hắn, cũng đồng dạng là nói như thế lý. Ngay cả cái khác phụ trách ngăn cản Huyền Tiên Tông đồng minh Tam Đại Ma Môn, Từ Tiêu cũng có nghĩ qua đem bọn hắn một lần hành động hủy diệt, đến lúc đó tất nhiên cũng có thể mạnh mẽ thu hoạch một đợt tạo hóa trị. Bất quá những ngày ma tệ tự sát thực giàu hạn, tông môn chỉ có số ít cường giả tụ đại, cái khác sớm liền chạy, tiến hành các loại ngư tràng, mặc dù căn bản là không có cách giấu giếm được hắn, nhưng quá mức phân tán, cần một hơi phân biệt, chuẩn bị bi là phiền toái rất nhiều, cũng tạm thời không có ra tay. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu hắn cũng là dự cảm được. Những này Ma môn cường giả ngay tại hướng về mấy cái giống nhau phương vị hội tụ, đến lúc đó lại một lần hành động ra tay, trực tiếp thu hoạch là được. Về phần nói, mấy lớn Ma môn tông môn chủ sở, cùng Ma môn cường giả hội tụ, đều mười phần bí ẩn, thường nhân căn bản là không có cách biết được, nhưng lấy từ tiêu cảnh giới, những tân bạn không gạn được hắn thần niệm dò xét, tùy tiện liền biết được vị trí vị trí. Thậm chí hắn một ý niệm liền có thể đem nó toàn bộ hủy diệt, chỉ là hắn không có ý định làm như vậy mà thôi. Thương cậu bạn nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, nhận lấy mặc phù, khom người đáp, thuộc hạ minh bạch, chắc chắn tích đáng an bài. Viện Tiên Tông tự nhiên cũng dự định đem Lục Đại Ma Môn hoàn toàn hủy diệt, chỉ là bọn hắn lúc trước còn chưa tìm được Lục Đại Ma Môn vị trí cụ thể, đoạn thời gian trước chỉ là đem bọn hắn tại ngoại giới cứ điểm toàn bộ hủy diệt mà thôi, muốn tìm được nơi ở của bọn hắn, còn kém một đoạn thời gian. Mà bây giờ, đã có vị trí cụ thể, kia lấy bọn hắn Huyền Tiên Tông thực lực hủy diệt Lục Đại Ma Môn Dương Nghiệt cũng là không có vấn đề gì. Ân, vô sự liền lui ra đi. Từ Tiêu phất phất tay, một lần nữa cầm lấy chén trà, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ dự điện, dường như đang suy tư điều gì. Thuộc hạ cáo lui. Thương cầu bại lần nữa hành lễ, quay người rời khỏi lầu các trên ngồi cân giới, Lãnh Yên không một tiếng động rời đi giúp gốc. Chương 90, sư mộ trấn kinh. Sinh sinh tạo hóa đan. Chương 90, sư mộ trấn kinh. Sinh sinh tạo hóa đan. Trong lầu cát, Từ Tiêu nhìn qua trong chén lá trà chỉ nổi, khóe miệng ý cười dần dần tu lại. Hai ngoại tu sĩ chọn chiến không được là nhược điểm, chân chính nhường hắn chú ý, là theo lấy thực lực tăng lên, hắn càng phát ra có thể cảm giác được phương thiên địa niệm này không đơn giản, không chỉ có 10 phần mê mông, hơn nữa ẩn dấu cường giả cũng vô cùng nhiều. Chỉ có điều đều cách hắn chúa đại lục đều 10 phần xa xôi, cho dù đối với hắn tên này hàng cổ kim tiên mà nói, điểm này khoảng cách không tính là gì, nhưng lấy đại thừa cảnh giới tu sĩ tốc độ, cho dù bọn hắn thi triển không gian thuần di đi đường, cần thời gian cũng phải lấy trăm năm qua tính toán, trừ phi thông qua không gian bảo vận, hay là cỡ lớn không gian na di lại trợn, mới có thể nhanh chóng đi đường. Trừ cái đó ra, phương tiên địa này bên ngoài, giống nhau còn có rất nhiều đại tiên địa tồn tại. Bất quá đối với những này, Từ Tiêu tạm thời không có hứng thú để ý tới. Dù sao, chớ nhìn hắn bây giờ tu vi rất cao, nhưng hắn thời gian tu luyện vẫn còn 10 phần ngắn ngủi. Hắn bây giờ cũng còn vẹn vẹn 30 nhiều tuổi, không có tiến đến thăm dò tiên địa hướng thú, giống trước đó như thế cẩu lấy tu luyện, thẳng với bản thân càng ngày càng cường đại mới là hắn mục tiêu chủ yếu. Liên như lúc trước như thế, nếu không phải hắn một mực cẩu tại dược cốc bên trong, cần cù chăm chỉ tu hành, mà là lựa chọn ra ngoài sóng lời nói, tại người này đều lão lục tu tiên thế giới, nói không chừng liền sẽ có bên trên một chút nguy trang cảnh giới cường đại tồn tại, hay là gây nên một ít tổn tại chú ý khi đó hắn khả năng rất lớn liền sẽ xa vào đến, bị không ngừng truy sát, sau đó phản sát tăng thực lực lên, tiếp tục bị đổi giết, tiếp tục phản sát khổ bức nhân vật chính tiếp sống. Như thế có lẽ tăng lên thực lực cũng có thể mười phần nhanh chóng, nhưng tất nhiên cũng biết mười phần nguy hiểm, mười phần bất bại, không đủ đối bảng, không phù hợp phong cách của hắn. Hơn nữa cũng có khả năng sẽ một mực lâm vào truy sát, thậm chí đối phương trực tiếp xuất động lớn một lần ép, cũng không phải không có khả năng. Bởi như vậy, chính mình cho dù không có bất lạc, cũng có thể sẽ bị trấn áp lại nghiên cứu, càng sẽ bỏ lỡ lục đại ma môn vây công thời điểm, một lần hành động thu hoạch hải lượng tạo hóa đáng giá cơ hội, từ đó bỏ qua thực lực mình tăng vọt cùng hợp lại phù cơ duyên. Ngày thứ 2 buổi chiều Dựa cốc ngoại truyện đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Thẩm Nguyệt một thân trắng tuấn mãy dài, vẫy còn dính lấy một chút phong trần, hiển nhiên là đội ba gấp trở về. Nàng vừa mới tiến dục cốc, liền nhìn thấy Tử Tiêu đang ngồi ở lầu cắt trước bên cạnh cái bàn đá, nhàn nhã liếc nhìn một quyển dự kinh, quần thân quanh quần lẫy nhàn nhạt kim đang dựa, mặc dù không chừng dưỡng, cũng đã không phải chút cơ cảnh có thể so sánh. "Sư Minh." Thẩm Nguyệt bước nhanh đi lên trước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thích thú, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, "Ta nghe nói ngươi, ngươi đột phá tới Kim Đan cảnh, hoàn thành ngoại môn trưởng lão. Cái này, cái này cũng quá nhanh đi." Nàng nhớ ký mấy ngày trước đây rời đi dự tập lúc, Từ Tiêu vẫn chỉ là trúc cơ cảnh giới, lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 ngày, lại trực tiếp phá cảnh thành đan, còn nhảy lên trở thành ngoại môn trưởng lão, cái loại này tốc độ quả thực chưa từng nghe thấy, chính là trong tông môn những cái kia bị ký thác kỳ vọng hạch tâm đệ tử, cũng chưa chắc có thể có cơ duyên như thế. Nàng lúc trước nghe được tin tức này thời điểm, có thể nói là 10 phần ngoài ý muốn, 10 phần khó có thể tin, lúc này mới vội vàng chạy về. Từ Tiêu buông xuống dục kinh, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cười nói: "Sư muội trở về, ngồi xuống nói a." Hắn đưa tay là thờ mật châm chén linh trà, kết thật là đột phá, nhắc tới cũng là may mắn, đoạn thời gian trước lại ngẫu nhiên đạt được một trận kỳ ngộ, dược tư chất đã xảy ra một chút thủy biến, lại thêm một chút phụ trợ tu luyện năng lượng, tu vi liền nước chảy thành sông đột phá, lại một trận kỳ ngộ. Thẩm Nguyệt chứng mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc càng lớn. Sư Minh lúc trước liền từng từng tu được kỳ ngộ, kết quả trước đây không lâu lại đạt được một trận kỳ ngộ. Hơn nữa tu sĩ tư chất chính là là căn cơ, mong muốn thuế biến nói nghe thì dễ, tại tu luyện giới, bất kỳ có thể cải biến tư chất bảo vận, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng trân quý, thậm chí có thể gây nên vô số đại năng cường giả tranh đoạt. Xem ra sư minh trận này kỳ ngộ không thể coi thường, bất quả nếu là sư minh kỳ ngộ, nàng cũng không có quá nhiều tìm hiểu ý nghĩ. Nàng ngâng chung trà lên nhóc một miếng, tiếng nhắc chuyển, lại hỏi, cái kia sư minh vì sao không vào bên trong cửa. Lấy tư chất của ngươi, tiến vào nội môn nhất định có thể đạt được tốt hơn tài nguyên, tương lai thành tiệu không thể đoán trước. Từ tiêu chỉ trị trung quanh xanh ung tươi tốt dược điển, người nói, ta còn là đứa thích dược cốc thanh tĩnh, nơi này một ngọn tây cọng cọ đều xem quen rồi, không nỡ đi lại nói, ta lại trong tông môn còn có chút phương pháp, liền xin lưu ở nơi đây, làm cái chung coi dược cốc ngoại môn trường lão, thuận tiện đem dược cốc quy mô lại mở rộng chút, cũng rất tốt. Hơn nữa tiếng chung cũng sẽ không bạc đãi ta tài nguyên. Thẩm Nguyệt lúc này mới hiểu rõ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, dạng này cũng tốt, Sư Minh có thể đạt được ước muốn thuận tiện. Trong nội tâm nàng từ đấy lòng là từ tiêu cao hứng, Sư Minh đối nàng từ trước đến nay trong lòng, bây giờ hắn tu vi phóng đại, địa vị tăng lên, về sau liền lại không người dám tùy tiện đắc hiếp, chỉ là nghĩ đến tu vi của mình tiến độ Nàng cái rũ mắt xuống màn, đáy mắt lướt qua một tia sắc. Nàng bây giờ tu vi trước đây không lâu mới vừa đột phá tới chốc cơ cảnh giới hậu kỳ, hơn nữa bằng vào vẫn là sư minh tặng cho công pháp cùng đan dược, lúc này mới có thể có dạng này tốc độ đột phá. Mà cùng vừa đột phá kim đan sư minh so sánh, trên lệch dường như lại kéo hơi lớn. Tử Tiêu đem sắc mặt của nàng biến hóa nhìn ở trong mắt, cũng là minh bạch nàng ý nghĩ trong lòng, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, theo trong túi chửa vật lấy ra một viên thuốc. Kia đan dược toàn thân chămướt, mặt ngoài chảy xuôi nhàn nhạt sinh mệnh quang trạch, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra nên nó làm cho người sáng khoái tinh hận. Sư muội, đây là ta tại kinh mộ ở bên trong lấy được một cái sinh sinh tạo hóa đang ngươi lại cầm lấy đi. Từ Tiêu đem đan dược đưa tới Thẩm Nguyệt trước mặt, đan này có thể cải thiện tư chất, tăng lên tiên phú, đối ngươi hẳn là có chút tác dụng. Cái này sinh sinh tạo hóa đan là hắn theo hệ thống trong thương thành mua đói, giá trị 300 điểm tạo hóa trị, lúc ấy hắn cũng là vì đổi mới thương thành vật phẩm, lúc này mới mua mấy cái. Bất quá cái đồ chơi này chỉ đối phàm nhân cùng phổ thông thiên tài hữu dụng, đối hắn hôm nay mà nói không có một chút tác dụng nào, cho Thẩm Nguyệt vừa vặn phù hợp. Mà trong tay hắn còn thừa lại mấy cái hắn dự định về sau nghiên cứu một chút, nhìn vài trang có thể phòng chế ra. Thẩm Nguyệt nhìn xem viên đan dược kia, con người có hơi hơi co lại. Diễm là nghe buổi thuốc này, nàng liền biết đan này nhất định không phải phàm vật, cải thiện tư chất đan dược gì nói chất quý, thường thường một đan có cậu. Sư Minh lại muốn trực tiếp đưa nàng. "Sư Minh, cái này quá quý giá, ta không thể nhận." Nàng đội vàng qua tay, đem đan dược đẩy trở về, như vậy bảo vật, Sư Minh chính ngươi giữ lại mới đúng, an vào sau nhất định có thể nhường tiên phú nâng cao một bước, tương lai thành tựu tất nhiên càng thêm cái người. Từ Tiêu cười cười, ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Ta đã phục qua một cái Đan dược này đối ta mà nói đã là vô dụng, giữ lại cũng là lãng phí. Ngươi cẩm, an bảo sau tư chất hệ biến, tốc độ tu luyện tự nhiên có thể mau hơn rất nhiều, cũng tốt sớm ngày đuổi kịp bước tiến của ta, miễn cho ngày sau bị ta vung pasà. Đuổi kịp sư huynh bộ pháp thầm ngật nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong mắt lóe lên một tia dao động. Nàng xác thực không muốn lạn hậu sư huynh quá nhiều, có thể đan dược này quá mức trân quý, nhưng nàng có chút do dự. Gặp nàng vẫn đang chần chờ, Từ Tiêu cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cười giận nói, ngươi nếu là thực sự không cần, vậy ta liền cho lý tấm thân nàng. Vừa bạn các nàng gần nhất tu luyện cũng rất khắc khổ. Chương 91, Ma tông trưởng lão, ta cỡi Huyền Tiên tông Bổng Ngưu, trấn Ma Tiên tôn Tiêu Chí. Chương 91, Ma tông trưởng lão, ta cỡi Huyền Tiên tông Bổng Ngưu, trấn Ma Tiên tôn Tiêu Chí. Đừng. Thẩm Nguyệt nghe xong, liền vội vươn tay tiếp nhận năng lượng, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói rằng, kia. Yeah. Vậy ta liền đạt tạ sư huynh. Lý Thâm các nàng còn nhỏ, như vậy bảo vật vẫn là ta trước dùng đến thích hợp hơn. Nàng cấm năng lượng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, trong lòng đã có chiếm được bảo vật thích thú, càng có đối tử tiêu cảm kích. "Ăn vào a, ta hộ pháp cho ngươi." Từ Tiêu nói, nhấc vung bay lên, một đạo màu xanh nhạt kết giới liền bao phủ lầu các bốn phía, đem trong ngoài ngăn cách ra, viên thuốc này lực bá đạo, đột phá lúc có thể sẽ có chút động tĩnh. Thẩm Nguyên hít sâu một hơi, không do dự nữa, đem sinh sinh tạo hóa đan thả trong cửa vào. Đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm tuôn ra vào trong bụng, lập tức cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy thể nội phảng phất có vô số nhỏ bé hạt giống tại mọc rễ nảy mầm, một cỗ bàng bạc sinh mệnh chi lực điên cuồng cọ giữa kinh mạch của nàng cùng linh căn. Nguyên Bốn có chút vướng Vũ Linh Càn, tại cố lực lượng này tạm bồ hạ, lại phát ra nhàn nhạt ánh quang, biến càng thêm thông thấu. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bối rối chính mình thật lâu bình cảnh ngay tại bụng lòng, trong đầu đối thiên địa linh khí cảm độ cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Nguyên Bốn cần khổ tu mấy tháng khả năng tinh tiến một tia tu vi, giờ phút này lại đang chậm rãi kéo lên, chút cơ hậu kỳ hàng giáo mơ hồ có vỡ vụn dấu hiệu. Dư lực thật là mạnh. Thẩm Nguyệt rung động trong lòng không thôi, liền đội quanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp dẫn đạo dư lực. Từ Tiêu ngồi ở một bên, bị người nhìn xem nàng, chỉ thấy Thẩm Nguyệt quanh thân linh khí càng lúc càng nồng đậm. Dần dần ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy linh khí, khí tức của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, linh căn tán phát quang mang cũng càng ngày càng dịnh, hiển nhiên tư chất đang đang phát sinh lấy biến hóa thoát thai hoàn cốt. Sau được cách giờ, theo một tiếng vang nhỏ, thầm nguyện quanh thân vòng xoáy linh khí bỗng nhiên co bảo, một cỗ xo so lúc trước cường mạnh mấy lần khí tức huyết tán ra đến. Nàng lại mượn sinh sinh tạo hóa đan dực lực, trực tiếp đột phá đến chốc cơ đỉnh vòng, khoảng cách Kim đang cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Mà cái này còn là bởi vì sinh sinh tạo hóa đan, chủ yếu nhất công năng chính là cải biến tư chất, mà cũng không phải là tăng cao tu vi. Cho nên Càng quan trọng hơn là, nàng Linh căn đã theo nguyên bản trùng phẩm Linh căn, Lô sắc thành thượng phẩm Linh căn, ngày sau tốc độ tu luyện ít ra có thể tăng lên mấy lần, thậm chí là gấp bội. Bất quá, thượng phẩm Linh căn cũng chính là nhất lưu Linh căn, cũng còn chưa đạt tới cực phẩm Thiên Linh căn trình độ, bởi vậy tại từ tiêu trong mắt như trước vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chỉ là, hắn tạm thời cũng không có ý định tiếp tục tăng lên, trước hết để cho Thẩm Nguyệt chậm giải thích hướng một đoạn thời gian, ngày sau lại tìm cơ hội đem nó tăng lên. Thẩm Nguyệt chậm giải mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy lạc nhiên mừng rỡ cùng kích động, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng biến hóa của mình. Linh lực trong cơ thể càng thêm tinh thuần, cảm ngộ thiên địa tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Đa Tạ sư huynh. Nàng đứng người lên, đối với Tử Tiêu làm một lễ thật sâu, ngữ khí vô cùng trịnh trọng, phần ân tình này, sư muội suốt đời khó quên. Tử Tiêu khoát tay áo, cười nói, ngươi ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Tư chất tăng lên là chuyện tốt, về sau tu luyện càng phải cần cù, chớ có cô phụ viên đàn dựng này. Ân. Thẩm Nguyệt dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và màng, ta định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá kim đan, tuyệt không nường sư huynh thất vọng. Nhìn xem sư muội trong mắt một lần nữa giấy lên đấu trí, Tử Tiêu vui mừng cười. Dược cốc thời gian, dường như cũng bởi vì những người này trưởng thành, biến càng thêm có tư có bị lên. Thần Nguyệt tại dược cốc lại chữ số ngày, mỗi ngày đi theo Tử Tiêu học tập, hoặc là cùng Triệu An bọn người cùng nhau quản lý dược điện, thảng đến đem sinh sinh tạo hóa đan dược lực hoàn toàn tiêu hóa, sắp nhận tu vi vững chắc tại chốc cơ đình phòng, lúc này mới yên tâm rời đi, quay trở về ngoại môn. Thời gian thấm thoát, nửa tháng toán qua liền mất, Huyền Thiên Tông trước sơn môn trên quảng trường, sớm đã là người đông nghìn nghìn, sát khí bơ hơi. Thái thượng trưởng lão Lăng Hư từ đứng ở đài cao, Tôi bạc bay là ta, đã bảo bên trên theo lên Nhật Nguyệt tinh thần dường như xuống lại, theo khí tức của hắn lưu truyền sinh uy. Hắn mắt sáng như đốc, đảo qua phía dưới 10 vạn nội môn đệ tử, tiếng như hùng trùng, ma môn dương nghiệt, hỏa loạn thiên hạ, tàn sát vô tội. Lần trước lục đại ma môn vây công ta tông, mặc dù bị hủy diệt, không sai phệ hồn ma tông chi lưu vẫn từ một nơi bí mật gần đó quấy phá, nếu không chạm thảo trừ căn, tất nhiên thành họa lớn trong lòng. Hôm nay, chúng ta liền rút kiếm xuất trình, san bằng ma quật, còn thế gian một cái tươi sáng cảôn. San bằng ma quật, đưa ta cảôn. 10 vạn đệ tử giận dữ hét lên. Tiếng ngân bay thẳng tiểu tiêu, chấn động đến văn khí của quần võ, liền lại địa đều tại run nhè nhẹ. nhẹ. Tường chương khuôn mặt trẻ tuổi bên trên viết đầy sục sôi, gấp tay cầm binh khí bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay cháy bệnh, trong mắt thiêu đốt lên bất diệt chiến ý bộ tông chủ Khương Cẩu bại tiến lên một bước, thanh sam phân phân, khí tức trầm ngưng như vực sâu, cất cao giọng nói, "Ma môn tàn bạo, lở máu từng đống. Hôm nay xuất trình, không cần nâng tay. Nhớ kỹ, trong tay các ngươi kiếm, bảo vệ là tông môn, thủ chính là Trường Sinh. Theo ta, xuất phát. Chiến! Chiến! Chiến!" Trong tiếng giống giận dữ, Lang Ngư Tử dẫn đầu ngự lên phát trận. Hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Thương Cầu bại theo sát phía sau, thân ảnh tại hư không dậm chân mà đi, mỗi một bước đều dường như đạp tại thiên địa vật luật phía trên. Nội môn đại trưởng lão Sở Vô Địch không chế lấy một thanh thần kiếm, kiếm mang xé rách trường không, mang theo thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế. Ngay sau đó, mười mấy tên trưởng lão ngự sử các loại pháp trợ giọ tầng không, mấy trăm tên hạch tâm đệ tử chân đạp phi kiếm theo sát, mười vạn nội môn đệ tử tạo thành chỉnh thể phương trận, hoặc Thừa Linh Chu, hoặc Ngự Linh Thú, hoặc là ngự kiếm phi hành, trùng trùng điệp điệp hướng lấy tây phương bay đi. Lưỡi nha lướt nhít thân ảnh che đậy nửa bầu trời. Pháp bảo linh quang cùng phi kiếm hàn mang sen lẫn thành óng ánh khắp nơi quốc hải, những nơi đi qua, phong vân biến sắc, khí tôn sân hạ. Như vậy chiến trận, có thể xưng Huyền Thiên Tông trăm năm không có chí thịnh, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ đại sở hoàng triều tu luyện ở giới, ngay cả đại sở hoàng triều bên ngoài thế lực khắp nơi, giống nhau đã bị kinh động. Thông Thiên đạo quán quán chủ đứng ở đỉnh núi, nhìn qua kia phiến di động quốc hải, rút dâu thở dài, nhìn địa bộ này, Huyền Thiên Tông lần này thật sự quyết tâm tiên Phật tự phương trượng chấp tay trước ngực, tuyên tiếng nhiệm phận, ma môn dương nghiệt, vốn lần lên thanh trừ, Huyền Thiên Tông cử động lần này, chính là thuận theo thiên đạo. Mà tại âm u rừng ở giữa, Mấy đạo bóng đen mượt bí phương hiệp hộ, điên cuồng hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Bọn hắn là Ma môn nằm vùng tháng tử, đang đem Huyền Thiên Tông đại quân xuất trình tin tức, lấy đặc thủ bí phương, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển về riêng phần mình tông môn. Phế hồn Ma Tông trụ sở chỗ sâu, một tòa bị trùng điệp ma khí cùng trận pháp bao khỏa trong sơn cốc, một gã tiểu tùy lão giả đang ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa bên trên, nghe lấy thủ hạ báo cáo. "Trưởng lão, Huyền Thiên Tông phái ra đại đội nhân mã, nhìn quy mô sợ là có 10 vạn chi chúng, đang hướng về tây phương mà đến." Một gã độc nhãn ma tướng khom người nói rằng, ngữ khí mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Xem chừng lại là đi vây quét gái nào xuôi xẻo bên ngoài cửa điểm, cũng không biết lần này đến viên nhà ai ta ương. Tiêu tụy lão giả mí mắt cũng không nhúc một chút, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Hừ, Huyền Tiên Tông cũng là càng ngày càng có nhàn dư. Ta phệ hồn ma tông trụ sở có vạn ma phệ hồn trận chế lớp, chôn nh้าง chôn sâu ở lòng đất 3000 trượng, bày ra 9981 nói mê hoặc cấm chế, chính là đại thừa cảnh cường giả đi ngang qua, cũng chỉ sẽ coi nơi này là phiến bình thường sực lốc. Bọn hắn tìm không thấy nơi này, dây vào lại nhiều cũng là uổng phí sức lực." Bên cạnh một gã mặt nhọn trưởng lão cũng phụ họa nói, "Phó trưởng lão nói là Trong thời gian trước xích diễm ma giáo rất nhiều cứ điểm bị bưng, án bảng ma giáo cũng có thật nhiều phân đà bị diệt, đều là bởi vì phô chương quá mức. Chúng ta giấu sâu như vậy, Huyền Tiên Tông coi như là khắp toàn bộ Tây Phương, cũng tìm không thấy chúng ta tung tích. Chúng ma tu nghe vậy, đều là một hồi cười vang, không có chút nào đem Huyền Tiên Tông động tĩnh để ở trong lòng. Chương 92, Thiết Yêu giáo trưởng lão, giáo chủ, môi hở răng lạnh à, chúng ta muốn đừng xuất thủ cứu viện. Chương 92, Thiết Yêu giáo trưởng lão, giáo chủ, môi hở răng lạnh à, chúng ta muốn đừng xuất thủ cứu viện. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, lại một gã thám tử lộn nhào và vào bảo sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, "Giáo, Giáo chủ, không xong, Huyền Tiên Tông đại quân, lộ tuyến của bọn hắn không đúng, giống như, tựa như là hướng về phía chúng ta bên này, khoảng cách đã không đến trong giảm." "Cái gì?" Tiêu tụy lão giả đột nhiên theo vương tọa bên trên đứng lên, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, "Ngươi thấy rõ ràng, phương hướng của bọn hắn thật sự là nơi này." "Thiên chân văn sát." Thám tử run giọng nói, "Tiểu nhân ở trên không quan sát, bọn hắn trận hình không thay đổi chút nào, thẳng tắp hướng lấy chúng ta chỗ này giờn cốc mà đến." "Cái này vừa nói" Đại điện bên trong tiếng cười trong nháy mắt biến mất, tất cả ma tu sắc mặt đều trở nên khó coi. Không có khả năng. Mặt nhọn trưởng lão nghẹn ngào hô, vạn ma phệ hồn trận vệ hoặc cấm chế còn tại bọn chuyện, bọn hắn làm sao có thể tìm tới nơi này? Tiêu Thụy lão giả cố gắng trấn định, nghiêm nghị nói, "Vội cái gì? Truyền lệnh xuống, tăng cường trận pháp cảnh giới. Nếu thật là sông chúng ta tới, lại tình toan sau." Có thể hắn lời còn chưa dứt, bên ngoài liền truyền đến một hồi rồ dập tiếng cảnh báo, bên ngoài đội tuần tra đã bị chết. "Báo, viện tiên tông người đã sắp tới quốc bên ngoài." Lần này, tiêu thụ mặt của lão giả sắc hoàn toàn thay đổi. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoan sợ, hắn lảo đảo lùi lại một bước, đâm vào bạch cốt vương tọa bên trên, thanh âm phách run nhanh. Tôi độc bản ma phệ hồn trận, toàn lực thôi động. Trong chốc lát, hắc vụ theo lòng đất phun ra ngoài, hình thành một đạo thuật dày màn sáng, vô số quỷ ảnh tại màn sáng bên trên lảo thiết xoay quanh, tản ra có thể thôn phệ thần hồn khí tức khủng bố. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, cho dù rất nhiều chính đạo nhân sĩ đều là như thế, huống chi những này ma tu. Cũng không phải là tất cả ma tu đều muốn lưu lại ngăn cản, trong đó một chút ma tu liền muốn thừa dịp Huyền Thiên Tông cương dạ, Còn chưa chân chính tới trước khi đến sớm chạy trốn. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới chạy ra tông môn, chờ đợi bọn hắn lại là vô tình dễ tróc. Muốn chạy trốn. Cốc bên ngoài, mấy thân ảnh lạnh yên hiện hiện, chính là Huyền Thiên Tông bộ tông chủ Trần Thi Nhã cùng mấy tên hợp thể cảnh trưởng lão. Huyền Thiên Tông như thế giống chống khua chieng đến đây công công, đương nhiên sẽ không không có chuẩn bị, càng không sợ đánh cỏ động rắn, bởi vậy sớm đã có cường giả dựa theo kế hoạch, tiệp phục tại trung quanh, ngăn chặn những mẻ ma tu tất cả đừng lui. Mấy tên ma tu ý đồ xông ra trận pháp, vừa thò đầu ra liền bị Trần Thi Nhã thần thông bắt trúng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi kết thúc trong trận pháp ma tu hoàn toàn luống cuống, tiếng la khóc cùng tiếng mắng chửi đan vào một chỗ. "Tư thủ, chúng ta có trận pháp tại, bọn hắn công không tiến vào." Một gã ma môn trưởng lão tê tiếng giống giận, "Các cái khác ma môn đến giúp, chúng ta còn có thể cứu. Môi hở răng lạnh, bọn hắn sẽ không thấy chết không cứu." Mà cùng lúc đó, ở phía xa nào đó chỗ hư giữa không trung, Thiên Điều giáo giáo chủ tử bị yêu cơ đang mang theo mấy tên trưởng lão ẩn nấp thân hình, chính mắt thấy vẻ hồn ma tông cường giả bị bao vây một màn. "Giáo chủ, vẻ hồn ma tông nguy cơ sắp tới, chúng ta muốn đừng xuất thủ cứu viện." Một tên trưởng lão có chút do dự mở ra miệng dò hỏi, môi hở răng lạnh, bọn hắn như hủy diệt, kế tiếp liền là chúng ta a. Ma Tử Mỹ yêu cơ chỉ là nhíu nhíu mày mở miệng nói ra, chờ một chút, trước xem tình huống một chút lại nói, lần này nói không chừng là Huyền Thiên Tông vị kia chấn ma đạo tôn đang câu cá, muốn là đối phương nút trong bóng tối, chờ ta ra tay chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó chấn ma đạo tôn thân tự ra tay, là ngươi có thể ngăn cản, vẫn là ngươi có thể đoạt hầu. Lời nói này người trưởng lão kia sắc mặt trắng bệ, thân làm Cự Đại Ma môn bên trong cao tầng, người trưởng lão này tự nhiên, càng rõ ràng hơn Cự Đại Ma môn tự lực Cố nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng rõ ràng hơn một lần hành động hủy diệt lục đại ma môn tất cả cường giả trấn ma đạo tôn, thực lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, đó cũng không phải là hắn đủ khả năng đối kháng, mà có Trần Thi Nhã bọn hắn ngăn cản, Phệ hồn ma tông Dương Nghiệt, chỉ có thể dựa vào cố thủ tại tông môn trận pháp bên trong, căn bản là không có cách thoát đi. Mà theo thời gian trôi qua, không lâu sau đó, Huyền Tiên Tông đại quân liền đã đến. Cấp bên ngoài, Thương Cầu bại lập vào hư không, nhìn phía dưới bước lên hắc vụ, ánh mắt băng lãnh như sương, Phệ hồn ma tông Dương Nghiệt, dấu kín nơi này, giết hại sinh linh vô số, hôm nay chính là các ngươi tự kỳ nhanh chóng rút thủ chịu trói, có thể giữ lại các ngươi toàn thây. Cuồn vọng. Tiêu tụy lão giả thanh niên theo hắc vụ bên trong truyền ra, mang theo ngoài mạnh trong yếu gào thét, có bản lĩnh liền phá trận. Minh ngoan bất linh. Thương cầu bại cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra từ Tiêu giao cho hắn trắng ngất ngọc phù, linh lực rót vào trong nháy mắt, ngọc phù bộc phát ra vạn trượng kim quang, một đạo cô độc đến cực hạn kiếm ý phóng lên tận trời. Kim quang kiếm ý rơi vào vạn ma phệ hồn trận mãn sáng bên trên, không có kinh thiên động địa tiếng vang, lại như dao nóng cắt mỡ bò giống như, trong nháy mắt đem ánh sáng màn sẽ rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Càng kinh khủng chính là Kim Nghi cũng không tiêu tán, ngược lại hóa thành vô số nhỏ bé tí mang, như là nắm giữ linh trí giống như, tinh chuẩn bắn về phía trong trận pháp mỗi một tên ma tu cường giả. Không, Tiêu tụy lão giả phát ra tuyệt vọng gào hét, hắn muốn tôi động ma khí ngăn cản, lại phát hiện thần hồn của mình tại kim quang kiếm định như là giấy lụa rạo, trong nháy mắt bị chôn bụi. Không chỉ có là hắn, toàn bộ phệ nguồn ma tông bên trong, phàm là tu vi đạt tới chút cơ cảnh trở lên ma tu, bất luận giấu ở nơi nào, đều bị tí mang tinh chuẩn khóa chặt, gắt bỏ, vẻn vẹn chỉ còn lại số ít mấy tên luyện khí cảnh giới ma tu. Tiếng điều thảm thiết liên tục không ngừng, nhưng lại trong nháy mắt im bặt mà dừng. Kim quang tán đi, trận pháp màn sáng hoàn toàn tan rỡ, lộ ra bên trong cửa đỗ đụn sơn cốc. Làm cho người khiếp sợ lạ, trong sơn cốc kiến trúc, tài nguyên cũng không lọt vào quá lớn phá hư, chỉ có những cái kia ma tu cường giả, toàn bộ vẫn lặng, chết được lặng yên không một tiếng động. Cái này Trần Thi Nhã cùng thủ ở ngoại vi các trưởng lão, con ngươi đột nhiên co lại, rung động trong lòng không thôi. Bọn hắn muốn cho rằng ngọc phù chỉ là dùng để phá trận, không nghĩ tới lại có uy lực kinh khủng như thế, có thể ở phá trận đồng thời, tinh chuẩn chu sát tất cả cường giả. Thương cầu bại cũng là tâm thần quái động. Hắn lần nữa cảm nhận được chủ nhân sâu không lường được, loại thủ luận này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phẩm chủ. Đạo thủ, thanh lý chiến trường. Thương cầu bại ra lệnh một tiếng, 10 vạn đệ tử giống như thủy triều tràn vào. 10 vạn đệ tử giống như thủy triều tràn vào phệ hồn ma tông trụ sở, bắt đầu kiểm kê tài nguyên. Linh thạch, đan dược, công pháp, pháp bảo. Trông chất như núi, nhất là từ tiêu cố ý dặn dò qua dược thảo cùng hạt giống, số lượng giống nhau nhiều đến làm cho người lửu lơ, hiển nhiên phệ hồn ma tông những năm này cướp đoạt không ít tiên tài địa bảo. Xa xa hư giữa không trung, Thiết yêu giáo giáo chủ tự mỹ yêu cơ nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản người trưởng lão kia lần nữa run giọng dò hỏi, "Giáo chủ, chúng ta muốn đừng xuất thủ cứu viện." Môi hở răng lạnh a, Từ Mị yêu cơ nghiêm nghị đáp nàng, "Cứu viện. Không thấy được đạo kim quang kia sao? Kia tất nhiên là trấn ma đạo tôn thủ đoạn. Chúng ta đi lên liền là chịu chết. Có thể nàng vừa dứt lời, liền nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng mình một cái. Đối phương có thể tìm tới phệ hồn ma tông, khả năng rất lớn tính cũng có thể tìm tới thiên yêu giáo. Mà nguyên bản mặc dù là phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện, đã để đa số thiên yêu giáo cường giả sơ tán nhưng vẫn như cũ còn có bộ phận cường giả lưu lại, bây giờ xem ra quả nhiên là không an toàn. Nàng cuốn quyết hạ lệnh, nhanh đưa Tín Tông môn chủ sở, nhường còn lại tất cả mọi người lập tức rút lui. Có thể trốn bao xa trốn bao xa, nếu là có thể thoát đi, liền để bọn hắn theo cố định vị trí mà đi. Đúng rồi, các ngươi cũng không cần lại trở về về tông môn tổng bộ. Chương 93, 6 đại ma môn hủy diệt. Hải lượng tài nguyên. Chương 93, 6 đại ma môn hủy diệt. Hải lượng tài nguyên. Mà cùng lúc đó, Huyền Tiên Tông, ngay tại dược cốc bên trong nhàn nhã xử lý dược điển tự tiêu trong đầu hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp không ngừng, mà cái này tự nhiên là bởi vì phệ hồn ma giáo Dương Nguyệt bị chu sát phản hồi. Kia một đạo đạo ngọc phù ẩn chứa lực lượng của hắn, bị tia đạo lực lượng chu sát đích nhân, tự nhiên là coi như hắn ra tay đánh giết, tự nhiên có thể thu hoạch được tạo hóa chỉ. Hơn nữa, cũng là hắn đem đạo này ngọc phù cho khương Cẩu bại nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, chân mối lại tiểu cũng là địch, không thể lãng phí một cách vô ích. Mà bây giờ thu hoạch được đến, hắn lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đem nó che lại. Dương Quang vậy bảo xanh biết dược thảo bên trên, một phái sinh cơ giật giảo. Dường như Vương Sa Diệt Chóc không có quan hệ gì với hắn. Thương cầu bại xuất lĩnh Huyền Tiên Tông đại quân tiêu diệt Phệ Uồn Ma Tông lúc, tinh kỳ tế nhận, kiêu khí ngút trời, đạo tĩnh chi thật sớm đã truyền khắp xung quanh. Tin tức như dã hỏa giống như đốt hướng U Minh Ma giáo, Độc Long giáo trở còn lại ngũ đại ma môn, trong giáo trên dưới lòng người bàn hoàng. U Minh Ma giáo trưởng lão Đũ Hồn lão quỷ tại nghị sự điện bên trong đi qua đi lại, giơ hắc bảo ngón tay bởi vị dùng sức ma bóp tiến lòng bàn tay, Huyền Tiên Tông đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Phệ Uồn Ma Tông không đến nửa ngày liền diện, chúng ta há có thể ngồi chờ chết? Hắn mãnh xoay người, đối chúng đệ tử quát chói tai, "Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức thu thập bảo vật, đem tông môn truyền thừa mang lên, phân tán ra bay. Có thể trốn một cái là một cái. Đáng tiếc, bọn hắn giờ phút này mới muốn phải thoát đi, cũng đã là trễ." Cùng Thiên Diêu giáo giáo chủ dự liệu như thế, tại những ngày ma giáo tổng bộ chung quanh, Huyền Tiên Tông sớm an bài có hợp thể cảnh trưởng lão, cùng vô số cường giả, ở xung quanh nhận nút vây khốn. Thậm chí đại thừa cảnh giới thái thượng trưởng lão ngạo thế ông càng là tùy thời chuẩn bị cho rút. Chính là vì phòng bị những này ma môn dư nghiệt trực tiếp phát đi. Bởi vậy Làm nhóm đầu tiên ma tu vừa xông ra U Minh vực sâu trận pháp bình trướng, liền độ phải một gã sớm đã chờ bên ngoài Huyền Tiên Tông trưởng lão. Người trưởng lão này cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí giữa ngăng dọc, đem ý đồ chạy trốn ma tu toàn bộ ngăn lại, đã nhập ma độ, còn muốn toàn thân trở ra. Lưu lại đi. Cùng lúc đó, cái khác mấy lớn ma giáo cường giả đệ tử cũng giống nhau muốn phải thoát đi, đáng tiếc đều gặp phải kết quả giống nhau. Đồng Long giáo mật đạo luối đi ra, mấy tên ý đồ từ dưới đất lần trốn giáo chúng vừa thò đầu ra, liền bị thủ từ một nơi bí mật gần đó Huyền Tiên Tông đệ tử bao bọc vây quanh, khói độc, xương độc vừa tràn ngập ra liền bị một đạo thanh quang tình hóa. Độc Long giáo giáo chủ chi tử, Độc Long tử ở trong đại điện nghe nói tin tức, mạnh mẽ đập vỡ trước người đột đỉnh, sớm nên nghĩ đến. Huyền Tiên Tông làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, nhất định là bày ra thiên la địa võng. Ta linh giáo bên ngoài cũng truyền tới trận trận tiêu thảm, những cái kia chạy nhanh nhất giáo chúng, trực tiếp bị ẩn nốt Huyền Tiên Tông cao thủ chém giết, thì hài chất thành núi nhỏ. Huyết Ma giáo huyết hạ vừa khắp giọi sân môn, liền bị một vết kim quang quét hơi, huyết ma giáo đệ tử nhìn qua giữa không trung xoay quanh Huyền Tiên Tông tu sĩ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Liên lui lại đường đều bị phong kiếm âm sát giáo chô cực hạn chí địa, tầng băng hạ dấu giếm đường hầm chạy trốn bị Huyền Tiên Tông Huyền Băng trưởng lão Đông lạnh thành băng lao, ý đồ phá băng mà ra giáo chúng đều bị đông thành tơ băng. Trưởng lão âm sát lao quấy ngồi liệt tại băng chô ngồi, lẩm bẩm nói, kết thúc. Lần này là thật kết thúc ngũ đại môn phái phá vây kế hoạch, toàn bộ thất bại. Lam Thương Cầu bại xuất lĩnh chủ lực lúc chạy đến, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, các ma môn ngoài chủ sở, Huyền Tiên Tông cường giả đã sớm đem bao bọc vây quanh, ma tu nhóm như là vây ở trong hũ ba ba, chỉ có thể ở trong trận phí công gặp hết. Mà đối với cái này Cương Cẩu bại đều là trực tiếp tế ra ngọc phù, ngọc phù bên trong một vết kim quang hiện hiện, chém về phía phía dưới lại trợn. U Minh Ma giáo vạn quỷ phệ hồn trận tại kim quang hạ như giấy mỏng giống như vỡ vụn, U hồn lão quỷ tế ra U Minh kỵ vừa tiếp xúc đến kim quang liền đứt thành từng khúc, bản thân hắn bị kim quang xuyên thấu lồng lức lúc, trong mắt còn lưu lại khó có thể tin, còn lại U Minh Ma giáo giáo chúng cũng nhao nhao bị tru sát. Độc Long giáo vạn độc chi bị kim quang đốt hơi, Độc Long tự tính cả bảy đại độc làm tại giữa tiếng tiêu gạo thê thảm hóa thành nước ngủ. Tà linh giáo một đám cường giả cùng đệ tử Ngay tiếp theo rất nhiều thi binh bị kim quang tĩnh hóa thành tro bụi, trong giáo chử hàng thi hại sơn ầm vang sổ độ. Huyết ma giáo huyết hạ bốc hơi lên huyết vụ đầy trời, cuối cùng bị kim quang gột rửa sạch sẽ. Âm sát giáo bang phong đại trận tại kim quang thiêu đốt hạ hỏa tan thành hư lưu, âm sát lão quái bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt bị sổng đến hồn phi phách tán. Mà cùng lúc đó, Huyền Tiên Tông, dược cốc bên trong, Từ Tiêu đang khoanh chân ngồi lầu các bên trong, cảm thụ được thể nội thế giới biến hóa. Mà tại trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp không ngừng vang lên, chém giết một gã nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Thu hoạch được tạo hóa chỉ 800 điểm chém giết một gã Kim đang cảnh tu sĩ, thu hoạch được tạo hóa chỉ 251 điểm đến lúc cuối cùng một đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, thử tiêu tính một cái, lần này tiêu diệt lục đại ma môn dư nghiệt, thu hoạch hơn 300 vạn tạo hóa chỉ. Mặc dù còn kém rất rất xa lúc trước hủy diệt lục đại ma môn chủ lực lúc ích lợi, nhưng cái này dù sao chỉ là lục đại ma môn chút còn sót lại xuống tới dư nghiệt, có thể có 300 vạn hơn tạo hóa chỉ, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cuối cùng, lục đại ma môn tại Huyền Thiên Tông thế xét đánh lôi đình hạ, ngắn ngủi 3 ngày liền bị toàn bộ diệt trừ. 10 vạn đệ tử như là gió thu quét lá vàng, đem từng vào ma môn trụ sở lục soát cạo sạch sẽ, hải lượng cái nguyên, bảo vận, thiên tài địa bảo bị liên tục không ngừng trở về huyện Ti Tông. Lam cương cẩu bại mang theo các đệ tử kiểm kê chiến lợi phẩm lúc, liền thường thấy chân bảo hắn cũng không khỏi lũi lượi. Vẹn vẹn linh thạch liền chất thành ba toàn đống nhỏ, tư phẩm linh thạch 12 tỉ mai, thượng phẩm linh thạch 3000 núi mai, bên trong hạ phẩm linh thạch càng là lấy vạn lức đến tính toán, nhiều đến cần dùng nhiều mai cỡ lớn nhẫn chứa vật đại lượng thú nạp. Các loại thiên tài địa bảo bên trong, đủ loại linh dược đủ để chứa 50 cái túi chứa vật, trong đó không thiếu giống u minh hào và năm huyết liên, cái này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện ma môn linh bài. Các loại công pháp điện tịch số lượng cũng là nhiều vô số kể, đã có ma môn tu luyện đạt công, cũng có bọn hắn cướp đoạt tới chính đạo bí tịch. Pháp bảo binh khí càng là nhiều vô số kể, trong đó có hải lượng pháp khí, linh khí, cùng chân quý pháp bảo tổ đại. Trong đó một chút pháp bảo uy năng càng là muội phần tương đại, đáng tiếc cái này lục đại ma môn, căn bản không có sử dụng cơ hội, liền bị Ngọc phủ lực lượng chọ chu sát. Những tư môn này, ít ra đầy đủ chèo chống Huyền Thiên tông ngàn năm tiêu hao. Thương Cẩu bại nhìn lên trước mắt núi vàng trong lòng khó nén kích động. Mấy ngày sau, Huyền Tiên Tông trước Sơn môn, 10 bạn đại quân cải hoàn. Tin tức truyền về tông môn, toàn bộ Huyền Tiên Tông trong nháy mắt xôn xao, các đệ tử buôn tẩu bàn báo, tiếng hoan hô rung khắp trời cao. Lục đại ma môn diệt sạch. Chúng ta Huyền Tiên Tông mới thật sự là tiên hạ đệ nhất. Chấn Ma đạo tôn lại nhận thần uy. Cương bộ tông chủ Lý Vũ. Tin tức này như là mọc ra cánh truyền khắp đại sở hoàng triều, thậm chí xung quanh rất nhiều hoàng triều. Vô số thế lực chấn động theo, Lục đại ma môn trụ sở bí ẩn, trận pháp cường hãn, lại bị Huyền Tiên Tông tùy tiện tìm được, càng là tùy tiện ở giữa liền từng cái phá hủy, thực lực thế này, sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người công ý tới Huyền Tiên Tông lại thật hoàn toàn hủy diệt lục đại ma môn, hoàn thành dạng này hành động vĩ đại về sau làm việc, nhưng phải vòng quanh Huyền Tiên Tông đi, trêu chọc không nổi, trêu chọc không nổi. Thế lực khắp nơi âm thầm tắc lưỡi, đối Huyền Tiên Tông kính sợ lại sâu mấy phần. Ma cương cầu bại tại trở về Huyền Tiên Tông về sau, liền trước tiên lặng yên đi tới dược cốc bên trong. Chương 94, 10 triệu ức linh thạch. Hàng 500 vạn tạo hóa đáng giá ích lợi. Chương 94, 10 triệu ức linh thạch. Hàng 500 vạn tạo hóa đáng giá ích lợi. Vừa mới tiến dược cốc, mùi thuốc nồng nặc liền đập vào mặt, Triệu An bọn người ngay tại mới mở dược điển chút gì không lủng. Thư Tương cầu bại đến, nhao nhao ngừng công việc trong tài kế, cùng kính hành lễ. Thư Tương cầu bại khẽ bước cẩm, trực tiếp đi đến chủ lâu các, sau đó nhìn thấy không người chú ý về sau, liền ở ngoài cửa không người nói, "Chủ nhân, thuộc hạ trở về." Bảo đi. Từ Tiêu thanh nhã theo trong lâu các truyền ra. Thư Tương cầu bại đẩy cửa vào, chỉ thấy Từ Tiêu đang gần cửa sổ mà ngồi, đầu ngón tay vuốt vuốt một cái bính ngọc linh châu. Hắn tiến lên một bước, đem rất nhiều túi chứa vật cùng nhẫn chứa vật dâng lên, "Chủ nhân, lần này tiêu diệt U Minh Ma giáo, Độc Long giáo chờ lục đại Ma môn, chúng thu được cực phẩm linh thạch 12 tỉ mai, thượng phẩm linh thạch 3000 núi mai." bên trong hạt phẩm linh thạch 62.000070 tỉ mai. Các loại thiên tài địa bảo, linh dược cùng với hạt giống nhiều vô số kể các loại pháp bảo pháp khí 63.0000 dư kiện, công pháp điển tịch 32.0000 dư quyển. Tất cả vật tư đã kiểm kê hoàn tất, đều tại những này túi chứa vật cùng trong nhận chứa đồ. Từ Tiêu Khế mơ cằm, thần niệm quét qua những này túi chứa vật cùng phòng chứa đồ, liền đem bên trong vật phẩm rõ ràng trong lòng. Hắn nhấc vung tay lên, 50 cái đồ đầy linh dược hạt giống túi chứa vật theo bên trong bay ra, lơ lửng trước người, lại từ kia chứa linh thạch trong nhận chứa đồ, lấy ra 1 tỉ cực phẩm linh hạt Cái khác cũng không hề động. Những mảnh linh dược cùng hạt giống cùng một tỉ cực phẩm linh thạch ta lưu lại, còn lại ngươi mang về tông môn, giao cho Huyền Chiến Tiên chủ tính trung phân phối, ưu tiên tiếp tế có công đệ tử cùng tài nguyên thiếu thốn bộ môn. Lạ, Trúc Hạ Minh Bạch. Thương Cầu bại tiếp nhận trả lại nhẫn chữ vận, trong lòng sướng đã đối từ tiêu lạnh nhạt không cảm thấy kinh ngạc. Đổi lại bất kỳ một cái nào tông môn, đối mặt như vậy hải lượng tài nguyên đều sẽ mừng rỡ như điên, có thể tại chủ nhân trong mắt, dường như cũng chỉ là bất tầm thường. Mà trên tự tế cũng sắp thực như thế. Những bảo vật này mặc dù số lượng rất nhiều, rất nhiều đều được xưng tụng cực kỳ trân quý, nhưng càng nhiều cũng chỉ là đối với thế gian tu sĩ mà nói xong. Chân chính đối với hắn có tác dụng, cũng chỉ có những cái kia có thể trồng trọt linh dược, cùng linh dược mà mống, những này có thể vì hắn liên tục không ngừng mang đến tạo hóa trị ích lợi, mới là hắn chân chính nhìn chúng. Hắn vừa rồi đại khái đánh giá một chút, nếu là đem những này linh dược, cùng linh dược hạt giống, toàn bộ gieo xuống đến, cho dù mỗi người bọn họ thành thuộc kỳ khác biệt, nhưng ở đạo trưởng công năng ra chi hạn, sau này hàng năm tạo hóa trị ích lợi, chỉ sợ đều đem trí ích có thể tăng lên tới trăm vạn cấp bậc thậm chí còn có thể dần dần gia tăng. Đây mới là nhường hắn chân chính nhìn chủ lực lợi. Trừ cái đó ra, ngay cả kia 10 ức cực phẩm linh thạch, hắn cũng không thèm để ý chút nào, cái này cũng bèn bèn chỉ là hắn tiện tay thu lấy mà thôi. 10 ức cực phẩm linh thạch, nếu là chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, kia chọn bện chính là 10 triệu ức, cho dù là đối với một gã đại thừa cảnh tu sĩ mà nói, đều chính là một món tài sản khổng lồ. Nhưng đối tử tiêu mà nói, nhưng căn bản không tính là cái gì, chính hắn căn bản không thiếu cái đồ chơi này. Chính hắn thế nội thế giới Nương tựa theo thế giới tụ tồn tại, mỗi một cái sát na đều có thể ngưng kết ra lượng lớn so cực phẩm linh thạch đẳng cấp cao hơn bất hữu thiên đan, thuần dương đan, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa, so với linh khí cao cấp hơn, càng ghê gợn hơn bọn nhân, đối với bọn hắn những này đã vượt ra phàm nhân tồn tại, mới có lấy cường đại hiệu quả. Ma Khương cầu bại dừng một chút, lại hỏi, "Chủ nhân, bây giờ lục đại ma môn đã trừ, còn lại thiên yêu giáo, Sích Diễm ma giáo, Ám Ảnh ma giáo làm việc càng thêm bí ẩn, muốn hay không thuộc hạ thêm phái nhân thủ dò xét tung tích, tùy thời diễn trừ." Từ tiêu đầu ngón tay Linh Châu có chút chuyển động, chít xạ ra nhỏ vụn qua mang, không cần Cái này Tam đại ma giáo cũng không dám lộ diện, liền để bọn hắn nhiều lay lắc chút thời gian. Đợi cho thời cơ chín muồi, ta tự sẽ đích thân ra tay, cùng nhau thanh toán. Thương Cầu bại trong lòng run lên, không người đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Lui ra đi. Thuộc hạ cáo lui. Thương Cầu bại sau khi rời đi, Từ Tiêu đứng dậy đi đến trong lầu cát, nhấc vung tay lên, trước người liền xuất hiện một đạo thông hướng đạo trưởng quan môn. Hắn cất bước mà vào, chỉ thấy đạo trường phạm vi so sánh lúc trước lại làm lớn ra mấy chục lần, mặt đất hóa thành phiêu nhiêu đất đen, trong không khí tràn ngập linh khí nồng đậm, đủ để cho bất kỳ linh căn điên cuồng sinh trưởng. Với bạn, mới mở dược viên còn trống không. Từ Tiêu khẽ cười một tiếng, đem 50 cái túi chứa vật toàn bộ mở ra. Trong chốc lát, vô số linh dược cùng hạt giống như mưa rơi bay ra. Trong đó có có thể hoạt tự nhân nhục bạch cốt cự giai linh dược cự truyền hoàn hồn thảo hạt giống, có ẩn chứa lôi đỉnh chi lực tự điện linh sâm, có tại u minh bên trong sinh trưởng vòng xuyên hoa hạt giống. Các loại kỳ hoa dị thảo, linh thảo linh dược hạt giống trên không trung bay múa, số lượng nhiều, đủ để cho người lựa lửễu. Cái này nếu là như thế như thế chậm rãi trông chọn, chỉ sợ đến tròng chọn tới bao giờ. Mà Từ Tiêu đương nhiên sẽ không lại lựa chọn chậm như vậy chậm chậm chọn phương thức. Chỉ thấy tử tiêu cũng chỉ một chút, trong miệng quát nhẹ, "Xinh." Những cái kia hạt giống dường như nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao rơi vào phía dưới đất đen bên trong. Ngay sau đó, hắn cong ngón đúng ra, một dọt tạo hóa thần thủy theo đầu ngón tay bay ra, cuối cùng càng là thi triển ra hồ phòng hắn vũ thần thông, đem kia một dọt tạo hóa thần thủy dung nhập trong đó, hóa thành cam lâm chiếu xuống thổ địa bên trên. "Ông." Đất đen trong nháy mắt sôi trào lên, vô số chồi non phá đất mà lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, nõn dò, nở hoa, kết quả. Bất quá thời gian đốt một nén hương, Nguyên bản chống trại đạo trường liên hóa thành một mảnh xanh um tươi tốt dược viên, rất nhiều dược điển phía trên, các loại linh dược viên dáng yêu kiều, tản ra thấm vào ruột gan dị hương, trong đó không ít nguyên bản biến năm không thấp linh dược, lại trực tiếp vượt qua ngàn năm, đạt đến bạn năm linh dược phẩm tướng. Từ tiêu đạo bước tại dược viên bên trong, đầu ngón tay phất qua một gốc tinh thần thảo phiến lá, trên phiến lá tinh băng lập tức sáng lên, lóe ra nhàn nhạt tinh huy. Hắn hài lòng gật đầu, những loại linh dược tại đạo trường linh khí cùng tạo hóa thần thủy tầm bổ hạng, lại phối hợp thêm đạo trường ra tốc công năng, sinh trưởng tốc độ viễn siêu ngoại giới, ngày sau bất luận là luyện đan vẫn là bổ dưỡng nuôi linh trùng, Điều này đủ dùng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là ngắt lấy dược thảo về sau tạo hóa chi ích lợi, như thế đại quy mô lĩnh vực trùng chọn, tại có loại loại gia trì về sau, có thể đoán được chắc chắn có thể vì hắn liên tục không ngừng mang đến đại lượng ích lợi. Quản lý xong dược viên, Từ Tiêu đi đến chính giữa đạo trường trên đất trống, khoanh chân ngồi xuống. Lần này vây quét lục đại ma môn, khiến cho trước mắt hắn hệ thống bảng bên trên tạo hóa trị đã tích lũy tới hơn 300 vạn. Bất quá, đây đối với trước kia mà nói có lẽ là một cái 10 phần khủng lỗ số lượng, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói cũng không coi là cái gì, còn phải tiếp tục từ từ tích lũy mới được. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt biến thâm thúy lên. Thiệt yêu giáo, Sích Diễm ma giáo, Ám Ảnh ma giáo. Những này bất quá là trên việc tu luyện khúc nhạc giọng ngắn, hắn chân chính muốn làm vẫn là quản lý tốt chính mình dược thảo, nhờ mình có thể liên tục không ngừng thu hoạch càng nhiều tạo hóa trị. Vậy phần kia Tam đại ma giáo thành phố này, có lẽ không xa. Chương 95, Chấn Ma Thành, Kiếm Đạo Thánh Điệp. Chương 95, Chấn Ma Thành, Kiếm Đạo Thánh Điệp. Thời gian như thời gian qua nhanh, đả mắt liền là ba người nguyện. Một ngày này, ngoại môn thành chỉ tạm dịch đằng trước, Tử Tiêu thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở nơi đây. Hắn một thân màu trắng trường bào, khí tức nội liễm, nhìn như cùng bình thường kim đan tu sĩ không khác, nhưng khi hắn cho thấy thân phận, nói ra muốn tuyển nhận hơn 10 người tạp dịch đệ tử lúc, tạp dịch đường quản sự liền vội vàng không người sắp nhận, không dám chậm trễ chút nào. Tư trưởng lao yên tâm, đệ tử cái này đi chọn lựa nhất cần cũ tạp dịch đến. Quản sự cúi đầu không lưng, nhưng trong lòng âm thầm lưu luyến, đồng thời lại hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc, một gã ngoại môn trưởng lao thế mà đi xung làm một cái ngoại môn dược cấp cấp chủ. Bất quá hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném ra ngoài sau đầu, bất luận là nguyên nhân nào, đều không phải là hắn một gã nho nhỏ quản sự đủ khả năng quan tâm. Một lát sau, 15 tên thân hình quay mạnh, ánh mắt thuần pháp tạp dịch đệ tử được đưa tới Từ Tiêu trước mặt, từng cái cận trướng đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng lại khó nén kích động. Bọn hắn mặc dù không biết vị trưởng lão này vì sao muốn một mạch thu nhiều người như vậy, nhưng có thể thoát ly tạp dịch đường khổ sai, tiến vào dược tốc người hầu, đồng thời còn có thể thu mạch tài nguyên tu luyện, đã là cơ duyên to lớn. Hung chi, bọn hắn càng là nghe nói lần này tuyển nhận bọn hắn tuệ đại, chính là một gã ngoại môn trưởng lão, mới có thể đi theo tại một gã ngoại môn trưởng lão dưới trướng, theo bọn hắn nghĩ càng là tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc, từ Tiêu lần này đến đây tuyển nhận tạp dịch đệ tử, chủ yếu cũng là bởi vì bây giờ dược cấp quy mô càng lúc càng lớn, vẻn vẹn Triệu An bọn hắn đã dần dần quản lý không đến, hiện tại thậm chí đều không có thời gian tu luyện. Hơn nữa, hắn càng là dự định tiến một bước huyết chương dược cấp quy mô, khi đó bọn hắn liền càng thêm bận không quán nổi. Đồng thời, Triệu An bọn hắn đã từng hướng hắn hỏi thăm qua, phải chăng có thể nhiều tuyển nhận một chút tạp dịch đệ tử đến đây, dù sao bọn hắn thiếu thời gian tu luyện không có việc gì, nhưng nếu là làm trễ ngoại dược thảo quản lý, kia theo bọn hắn nghĩ sai lầm liền lớn. Bởi vậy, từ tiêu hôm nay lúc này mới đến đây tạm dịch dưỡng. Nhiều chiêu thu một chút tạm dịch đệ tử trở về quản lý dược cốc. Hơn nữa cùng Triệu An bọn hắn khác biệt chính là, nhóm này tạm dịch đệ tử hắn chủ yếu là bị chiếu cố dược cốc mà tuyển nhận, cũng không tính tự mình mang, đến lúc đó trực tiếp giao cho Triệu An bọn hắn quản lý dẫn đầu, xem như dược cốc đệ tử đời hai. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là dược cốc đệ tử đời hai, cùng hắn cũng sẽ không có nhiều nhiều quan hệ. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là đệ tử dược cốc người. Từ Tiêu nhàn nhạt mở miệng, thay nhóm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tới dược cốc làm thủ quy củ, đến lúc đó tự sẽ có người dạy các ngươi. Khảo Hảo làm việc không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi." Là Đa Tạ trưởng lão, 15 tên tạp dịch đệ tử đội vàng tùy xuống đất giật đầu, trong thanh âm tràn đầy cảm kích. Từ Tiêu không cần phải nhiều lời nữa, tay nó bung lên, một cỗ nhu hỏa pháp lực đem mọi người nâng lên, lập tức lôi cuốn lấy bọn hắnẳng không mà lên, hướng về đệ Cự dược cốc phương hướng bay đi. Chỉ là lần này, hắn cũng không có dựa theo trước kia gần nhất lộ tuyến trở về, mà là chuyển hướng một phương hướng khác. Sau nửa canh giờ, phía dưới xuất hiện một tòa mênh mông hùng vĩ thành trì. Từ trên cao quan sát, làm tòa thành trì có hình vuông. Đường tính đủ có mấy trăm dặm, tường thành tử cứng rắn huyền thiết hòa với xanh thẫm thạch đổ bê tông mà thành, cao đến ngàn trượng, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít trận pháp phù ban, dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang nhàn nhạt. Trên cửa thành phương, treo một khối to lớn tấm biển, một khối trấn ma thành ba cái cứng cấp hữu lực chưa lớn, đầu bút lông bên trong ẩn có kiếm khí lưu chuyển, lộ ra tốc sát chi khí, mà cái này một tòa trấn ma thành, chính là huyền tiên tông tại cái này trong vòng 3 tháng, với quanh kiếm khí hấp gốc, thành lập kiếm đạo chính thành. Bởi vì nơi này chính là trấn ma đạo tôn, Chu Sắt Lục đại ma môn cường giả vị trí, bởi vậy đem nó đặt tên là trấn ma thành mà lại bởi vì kiếm khí hạ cấp tồn tại, đối với lĩnh hội kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm ý chờ một chút kiếm đạo tu hành, có trợ giúp thật lớn, lại được xưng là kiếm đạo thánh thành. Mà trong vòng 3 tháng, liền thành lập được một tòa hùng vĩ như vậy thành trì, đây đối với phàm nhân hoàng triều mà nói, tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây cũng là một cái siêu phàm lực lượng tồn tại tu tiên thế giới, các loại cao giai người tu hành thủ đoạn nhiều vô số kể. Bởi vậy, trong 3 tháng thành lập được hùng vĩ như vậy một tòa thành trì, cũng coi như không làm cái gì. Thậm chí, nếu không phải là bởi vì kiến thiết cái này một tòa thành trì, cần bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế Cẩn tiêu hao không ít chân quý tài nguyên, chỉ sợ rơi thành tốc độ đem sẽ nhưng hơn. Mà đối với dạng này một tòa, bởi vì hắn tiện tay lưu lại kiếm khí hạ cốc, theo mà thành lập thành trì, Từ Tiêu cũng là dự định đến đây tự mình nhìn xem, bởi vậy hôm nay lúc này mới đường vòng đến đây. Kia là Trấn Ma thành. Một gã tạp dịch đệ tử nhịn không được thấp giọng mô, trong mắt tràn đầy rung động. Bọn hắn tại tạp dịch đường lúc, liền thường nghe nói tòa này bởi vì Trấn Ma đạo tôn còn xuất lại một kiếm, xây lên thành trì, chỉ, chỉ là lấy bọn hắn thân phận tự nhiên không có khả năng đến đây, bởi vậy chưa hề nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến. Từ Tiêu khẽ nhướn cằm, mang theo đám người chậm rãi hạ xuống, rơi ở cửa thành bên ngoài, sau đó lấy ra một cái trưởng lão lệnh bài. Thủ thành đệ tử thấy là một vị ngoại môn trưởng lão, liền vội vàng khom người hành lễ, ra mắt trưởng lão. Từ Tiêu gật đầu ra hiệu, mang theo 15 tên tạm dịch đệ tử bước vào trong thành. Tiến thành nội, đám người liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đường phố rộng rãi đủ để dung nạp 10 chiếc linh xa song hành, hai bên kiến trúc đều là quỷ lâu mà vũ, mặc dù vừa mới xây thành không lâu, lại lộ ra cổ pháp lạ khí. Trên đường phố người qua lại như mắc lưới, phần lớn là thân mang Huyền Tiên tông phục sức đệ tử. Không chỉ có lấy ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử tồn tại, lão nhân cũng sẽ có hạch tâm đệ tử đi ngang qua, dẫn tới một mảnh ánh mắt kính sợ. Càng có mấy vị khí tức cường đại trưởng lão trong thành trên quảng trường nhắm mắt ngồi xuống, trong lúc vô hình tán phát uy áp nhường quanh mình tu sĩ không dám buồn náo. Tốt nhiều cường giả một gã tạm dịch đệ tử nhỏ tiếng tốt lên kinh ngạc, vô ý tức giật cổ một cái, theo thần sắc tử tiêu sau lưng. Bọn hắn những ngày tầm dưới chốt tạm dịch chưa từng gặp qua cái loại này chuyện trận. Bởi vậy, bọn hắn đối với trong thành tất cả tự nhiên đều hết sức tò mò. Bất quá, bọn hắn đối thân phận của mình nhận biết cũng hết sức rõ ràng. Bởi vậy cũng không có tùy ý loạn đi dạo, càng không có lớn tiếng ồn nào, mà là lặng lặng đi theo tại Từ Tiêu sau lưng, lấy ánh mắt dò mổ đánh giá bốn phía. Từ Tiêu ánh mắt quét qua đám người, ngoại trừ Huyền Thiên tông người, còn chứng kiến không ít thân mang cái khác phục sức tu sĩ. Trong đó có hai thân hành phá lệ làm người khác chú ý một vị thân mang đạo bảo, Hàn Phát Đồng Nhan, quanh thân quần lấy thanh huyền chi khí. Một vị khác người mặc cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, tản ra tử bi Phật quang. Thông Thiên đạo quán, Thanh Huyền đạo trưởng, hấp thể cảnh tứ trọng thiên Phật tự, tuệ năng đại sư, hấp thể cảnh ngũ trọng căn cứ hệ thống dò xét tí. Tức. Cái này hai tên hợp thể cảnh giới tu sĩ, là tới từ Thông Thiên Đạo quán cùng Thiên Phật tự. Xem như Huyền Tiên Tông đồng minh, cái này hai đại tông môn, điều động hai tên hợp thể cảnh giới cao thủ lên đây, tự nhiên là đạt được Huyền Tiên Tông cho phép. Mà chỉ cần không ảnh hưởng tới Hán Dục Cốc, những sự tình này hắn không thèm để ý, hắn mang theo đám người tiếp tục tiến lên, xuyên qua đường lớn, đi vào thành trì nhất vị trí trung tâm. Nơi này không có kiến trúc, chỉ có một đạo núi ngang đông tây lớn đại học cốc, đang là lúc trước Tử Tiêu một kiếm chém ra kiếm khí học cốc. Hẻm núi sâu không thấy đáy, trên vách đá hai bên hiện đầy tinh mịn vết kiếm, cho dù qua mấy tháng Vẫn như cũ có màu vàng kim nhàn nhạt kiếm khí ở trong đó lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi bi áp. Hẻm núi chúng quanh, lít nha lít nhít ngồi xếp bằng lấy mấy bạn tên tu sĩ, trẻ có già có, có nam có nữ, đều là nhắm mắt luân thần, thần sát chuyên chú, hiển nhiên tại lĩnh hội trong đó kiếm ý thanh huyền đạo trưởng cùng tuệ năng đại sư cũng ở trong đó, bọn hắn xếp bằng ở hẻm núi biên giới bên ngoài trong trượng, vẻ mặt nghiêm túc, khi thì cau mày, khi thì mặt lộ vẻ giận mình, hiển nhiên theo lưu lại trong kiếm ý có rõ ràng cảm ngộ. Chỉ là trong hạp cốc kia của Bá đạo kiếm uy, để bọn hắn cho dù thân làm hợp thể cảnh cơ giả, cũng không dám lại tới gần nửa bước. Chương 96, 3 năm, Lý Viện lựa chọn. Chương 96, 3 năm, Lý Viện lựa chọn. Thần mạnh kiếm ý một gã tạp dịch đệ tử nhịn không được hít sâu một hơi, mện mện nhìn xa xa, liền cảm giác toàn thân làn da nhói nhói, phảng phất có vô số lợi kiếm tại các chém. Mặc dù hắn lúc trước cũng không thể chân chính trải nghiệm như thế nào kiếm ý, nhưng lúc này gặp tới cái này kiếm khí hạ cấp trong ngáy mắt, từ nơi sâu xa liền đã có một loại minh ngộ, biết được chính là một loại như thế nào lực lượng. Từ Tiêu nhìn xem một màn này, trong lòng bình tĩnh không lay động. Hắn lúc trước tiện tay một kiếm lưu lại dư uy, Lại thành vô số tu sĩ chạy theo như bị tu luyện thánh địa, cũng là ngoài ý liệu. Bất quá, muốn chân chính tiến vào kiếm khí hợp cấp bên trong lĩnh hội, đạt tới tốt nhất hiệu quả, nhất định phải nắm giữ hắn lúc trước sở ban tặng kia chín cái lệnh bài bên trong một cái mới có thể. Ma mắt nhìn tình hình trước mắt, kia chín cái lệnh bài, Huyền Thiên Tông hiển nhiên không có tùy tiện xuất ra, cũng là phù hợp bất hiếm thì quý đạo lý, hắn mừng rỡ bất lo. Tại thành bên trong dạo qua một vòng, đem trấn ma thành tự mình đi dạo một lần bề sau, tự tiêu liền không còn lưu lại, mang theo 10 làm tên sớm đã nhìn trọn mắt ốc mồm tạm dịch đệ tử, lự không rời đi trấn ma thành. Trên đường đi, Hắn chậm ung dung mang theo hơn 10 người tạm dịch đệ tử phi hành, lại qua một hồi lâu, đệ cựu dược cốc hình dáng xuất hiện ở phía trước. Lúc này dược cốc, so 3 tháng trước làm lớn ra gần gấp đôi, mới mở dược điền bên trên trồng đầy các loại linh dược, chiêu ăn, diệp thần bọn người ngay tại đồng ruộng bận rộn. Sư phụ, nhìn thấy Từ Tiêu trở về, đám người vội vàng thả ra trong tay công việc, bước nhanh tiến lên đón. Đây là mới tuyển nhận tạm dịch đệ tử, về sau dược cốc việc bắt liền giao cho bọn hắn phụ trách. Từ Tiêu chỉ chỉ sau lưng 15 người, đối chiêu ăn nói, người dẫn bọn hắn làm quen một chút dược cốc quy củ, phân phối xong việc phải làm. Là Sư phụ, Triệu An không lời đáp, lập tức chuyển hướng kia 15 tên tạp dịch đệ tử, trầm giọng nói, "Đi theo ta, ta nói cho các ngươi biết dược cốc quy củ 15 tên tạp dịch đệ tử đội vàng đuổi nhau." Nhìn trước mắt mảnh này sinh cơ bừng bừng dược cốc, lại nghĩ tới vừa rồi thấy được trấn ma thành, trong lòng đối tương lai tràn đầy ớ mơ. Tư Tiêu nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, lại nhìn một chút dược cốc bên trong khỏe mạnh trưởng thành linh thảo, nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt. Thời gian như vậy bình tĩnh trôi qua, cũng không tệ. Chỉ là không biết rõ dạng này bình tĩnh có thể duy trì liên tục bao lâu. Tiên yêu giáo, Sích Diễm ma giáo. Hàm mảnh ma giáo vốn từ một nơi bí mật gần đó ở nút, nhưng cái này bất quá chỉ là vấn đề nhỏ. Phương tiên điệu này bên ngoài còn có rộng lớn hơn thế giới tổ đại, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá, vậy cũng là chuyện sau này. Ít ra hiện tại, hắn có thể thanh thản ổn định làm hắn dược cốc cấp chủ, nhìn xem những dược thảo này trưởng thành, chờ đợi tu luyện bách tạo hóa trị, từ đó dần dần tăng lên thực lực của mình. Thời gian thấm thoát, 3 năm thời gian thoáng qua liền mất. Trong 3 năm này, đệ hữu dược cốc càng thêm thịnh vượng. Dựa biên quy mô so sánh lúc trước lại quyết trường lớn hơn rất nhiều, mới tuyển nhận tạp dịch đệ tử tại Triệu An đám người dẫn đầu hạng đem các loại dược thảo, linh dược xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà đạo trường bên trong, những cái kia theo ma môn tịch tu được linh dược cùng linh dược hạt giống, tại linh khí nồng nặc tập bộ ra đời dáng rất 10 phần chần đầy, hơn nữa tại đạo trường ra tốc công năng tác dụng phía dưới, hàng năm đều có bộ phận linh dược có thể ngắt lấy thu hoạch. Tại trong 3 năm này, hàng năm đều có thể là từ tiêu mang đến hơn trăm vạn tạo hóa đáng giá ổn định lợi. Thêm thêm lúc trước tiêu diệt ma môn dương nghiệp tích lũy số lượng, giờ phút này hệ thống bảng bên trên tạo hóa trị đã đạt tới 700 vạn. Bất quá, hắn tạm thời không có sử dụng dự định. Hắn chuẩn bị đem tạo hóa trị góp nhặt tới 100 triệu điểm, nhìn xem phải chăng cũng có thể mở ra mới hệ thống công năng. Lấy hắn bây giờ hàng cổ kim tiên cảnh giới, tạm thời không có cái gì có thể uy hiếp đạt được hắn, ngược cũng không cần nóng lòng tăng lên. Đương nhiên, nếu là thật sự cảm ứng được tồn tại nguy hiểm, hắn cũng sẽ không cố thủ nấp cờ chữ không thả, nên vận dụng lúc đương nhiên sẽ không do dự. Một ngày này, chủ lâu các bên ngoại bản đá xanh bên trên, một thân ảnh đã quỳ ròng rã 3 cái giờ. Lý Huyền thân mang áo trắng chất vụn, lưng thẳng tắp, mặc cho liệt nhật thiêu đốt, nhưng thủy chung chưa từng nhúc nhích chút nào. Bất quá xem như một gã luyện khí cảnh đỉnh phong tu sĩ. Sách Thật cũng không sợ hai cái này khu khu liệt nhập tiêu đốt. Tại quá khứ trong 3 năm này, Từ Tiêu mặc dù không có động dụng cái gì nghịch thiên đan dược hoặc bảo vật, đến ngồi dưỡng những đệ tử này, càng không có thân tự ra tay giúp bọn hắn đổi một tư chất loại hình. Nhưng vẫn là vì bọn họ cung cấp không ít cơ sở tài nguyên, ngẫu nhiên chỉ điểm bọn hắn vài câu tu hành, tăng thêm lúc trước truyền thụ cho công pháp của bọn hắn, bây giờ 3 năm qua đi, cái này mấy tên đệ tử tu vi cũng cảnh giới đạt đến luyện khí cảnh tiểu trọng, đã có thể bắt đầu chuẩn bị trúc cơ. Chỉ có điều, Lý Huyền lúc này quanh thân mơ hồ bao quần lấy một tia như có như không lạnh lẽo khí tức, mà cái này tự nhiên chính là lâu dài tu luyện tu La Ma Đao lưu lại dư khí. Trong lầu các, Từ Tiêu Lâm đứng ở cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vào Lý Huyền trên thân, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn sớm đã thấy rõ đối phương ý đồ đến, chỉ là đang chờ, chờ đối phương mình làm ra sau cùng quyết đoán. Rốt cuộc, Từ Tiêu nhẹ nhàng nâng tay, một đạo lực lượng vô hình phát qua, lầu các cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra. "Vào đi." Lý Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức lại bị nặng nề thay thế. Hắn đứng người lên, đi vào Lục Các, đối với Tử Tiêu thật sâu cúi đầu, đệ tử Lý Uyển, bái kiến sư phụ. Tử Tiêu quay người, ánh mắt rơi ở trên người hắn. 3 năm thời gian, đệ tử này rút đi lúc trước mê mờ, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần kiến nghị, chỉ là cặp con mắt kia chỗ sâu, ngẫu nhiên lóe lên lệ khí, lại so lúc trước nặng hơn chút. Đối với cái này, Tử Tiêu chỉ là âm thầm từ lắc đầu, tại quá khứ những trong năm này, Lý Uyển mặc dù cũng mười phần cần cù chăm chỉ, nhưng trong bóng tối vẫn không có từ bỏ tu luyện tu La Ma Đao, không thể tránh khỏi dùng tính tình của hắn vẫn như cũng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Thậm chí, một lần nào đó còn không cẩn thận thương tới một chút rực cốc đệ tử, lúc ấy nếu không phải hắn ra tay, nói không chừng sẽ còn đổ ra cái gì thảm kịch. "Ngươi muốn rời đi dược cốc?" Từ Tiêu đi thẳng vào vấn đề, thanh âm bình thản đến nghe không ra cảm xúc. Lý Huyền thân thể rung động, hiển nhiên không ngờ tới sư phụ lại sớm đã xem thấu hắn tâm tư. Hắn hít sâu một hơi, dập đầu nói, "Là, đệ tử sắp thực có ý đó." Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên thống khổ cùng kiều hận, mới ngày trước đây, đệ tử tu được hồi nhỏ hảo hữu Chu Tin, nói cha được năm đó đồ sát gia tộc cả nhà hung thủ manh mối. Tu này không độ trở trùng, đệ tử muốn đi ra ngoài sống sáo một phen, tự mình tìm tới hung thủ, là người nhà báo thủ dự hận. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, hơn nữa, đệ tử tu luyện tu La Ma đạo lễ khí nghiêm trọng, lần trước ngộ thương đồng môn sự tình, đệ tử đến nay lòng còn sợ hãi. Như lại lưu tại dược cốc, khó đảm bảo ngày sau sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó sợ là dược cốc đưa tới phiền toái, cô phụ sư phụ bùng trọng. Từ Tiêu lặng lặng nghe, không đáp được, càng không nói gì thêm, hắn cũng không e ngại đối phương trêu chọc phiền toái loại hình người nói. Dù sao, đây đều là đệ tử lựa chọn của mình mà hắn tự thân cũng không thua thiệt lý Huyền những đệ tử này cái gì. Năm đó hắn liền khuyên qua Lý Huyền, tu La Ma đạo quá âm tàn, dễ bị phạt vệ, càng có thể sẽ lọt vào chính đạo kiêu thị, hắn có thể lựa chọn chuyển thụ một bộ cường đại kiếm pháp cho đối phương, có thể đệ tử này lúc ấy cũng không có quá nhiều do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục tu hành tu La Ma đạo. Dù sao, theo hắn nói tới, cái này chính là phụ thân hắn Di lưu cho hắn duy nhất tưởng niệm. Bây giờ đi đến một bước này, đều là hắn lựa chọn của mình. Chương 97, Lý Huyền rời quốc, ma tu tệ tủi. Chương 97, Lý Huyền rời quốc, ma tu tệ tủi. Bây giờ tu Lama Đao đối với Từ Tiêu mà nói, mặc dù nhưng đã không tính phiền bá gì, nhưng hắn vẫn không có ngăn cản ý tứ. Vẫn là câu nói kia, hắn cũng không thiếu những đệ tử này cái gì, đồng thời hắn cũng tôn trọng những đệ tử này lựa chọn. Đã quyết định, liền đi a." Từ Tiêu nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra đồng ý hoặc phản đối. Hắn đeo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đặt lên bàn, trong này có 3 cái trúc cơ đan, lấy ngươi căn cơ, đầy đủ giúp ngươi đột phá trúc cơ cảnh. Tính là vi sư đưa cho ngươi tiên biệt lễ." Hắn dừng một chút, ánh mắt biến thâm thúy chút, "Nhớ kỹ, ngày sau như bên ngoài hành động." chớ có làm sầm làm bậy, Thương Thiên Hại Lý, chỉ cần giữ vững đầu này danh giới cuối cùng, đệ tử giữ cốc, liền bĩnh viễn có ngươi một chỗ cắm rủi. Đang khi nói chuyện, từ tiêu đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang lặng yên không một tiếng động không có vào Lý Huyền Mỹ tâm. Kia là một đạo luân hồi ấn ký, đã có thể ở hắn tao ngộ nguy cơ sinh tử lúc truyền lại tin tức, cũng có thể nhường từ tiêu biết được hắn phải chăng đi lên là lối. Thậm chí tại đối phương tử vong vẫn là sao, ấn ký còn có thể theo linh hồn cùng nhau luân hồi, còn có thể bằng ấn ký này tìm được đối phương chân thế. Lý Huyền run rẩy cầm lấy bình ngọc, vào tay Ôn Nhuyễn, bên trong đan dược tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn gấp xiết chặt bình ngọc, đối với Tử Tiêu trùng điểm giật đầu, cái chán đập trên sàn nhà, phát ra tiếng vang nặng nề, "Đệ tử, gia sư phụ thành toán. Gia sư phụ tặng thuốc. Đệ tử đời này, tuyệt không quên sư phụ dạy bảo, hồn thỏa khắc thủ bản tâm, tuyệt không là dược cốc hộ thẹn." Nước mắt theo hắn khóe mắt trượt xuống, nhỏ tại bàn đá xanh bên trên. Tại dược cốc những năm này, sư phụ dù chưa quá nhiều can thiệp hắn tu hành, lại cũng chưa từng buông tha hắn, càng lai chuyển cho hắn công pháp, cho hắn tài nguyên tu luyện, chỉ điểm hắn tu hành, phần ơn tình này hắn ghi ở trong lòng. Đi thôi, cùng bọn hắn cáo biệt ra không cần phải nói quá nhiều, chỉ nói ra song sáo chính là. Từ tiêu phất phất bay, là... Lý Huyền lần nữa giơ đầu, sau đó đứng dậy, bưng lấy bình ngọc, cẩn thận mỗi bước đi đi ra lầu các. Dưới điện bên cạnh, Triệu An, Diệp Thần, Lý Thầm, Hoàng Huyền Long bọn người đang đánh Lý mới thành thục linh ảo, thấy Lý Huyền đi ra, đều là sững sờ. "Lý Huyền, ngươi thế nào Lý Thầm trước tiên mở miệng, lời còn chưa dứt liền bị Lý Huyền cắt ngang. Ta muốn rời khỏi dược cốc, ra ngoài song sáo một phen." Lý Huyền thanh âm có chút khàn khàn. Ánh mắt đảo qua đám người, những năm này đã tạ các vị đồng môn trong nom, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại, nhìn các vị bảo trọng. Giờ đi. Hư Huyền Long đột nhiên thả ra trong tay quốc, khắp khuôn mặt là không hiểu cùng cũng không bỏ, thật tốt, tại sao phải đi? Có phải hay không ở chỗ này đợi đến không thoải mái? Hắn cùng Lý Huyền cùng thời kỳ nhập cốc, tình nghĩa nhất là thân hậu, giờ phút này nghe nói ly biệt, hốc mắt đều đỏ. Triệu An cũng nhíu mày, con đường tu hành, ủy ở trơ mụn. Người bây giờ chính vào xung kích chốc cơ thời kỳ mấu chốt, vì sao muốn vào lúc này ra ngoài sóng xáo? Diệp thân cũng cái nhủ, thế giới bên ngoài hiểm ác, không bằng lưu tại dược cốc, chờ tu vi vững chắc chút lại tính toán sau cũng không muộn. Lý Thâm càng là vành mắt đỏ lên, lo kéo Lý Huyền tay áo, "Lý Huyền sư đệ, có phải hay không chúng ta chỗ nào làm không được khả chọc ngươi tức giận? Ngươi đừng đi có được hay không?" Lý Huyền nhìn xem đám người ánh mắt ân cần, trong lòng một hồi nhói nhói, lại chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa lắc đầu, ý ta đã quyết, cũng không phải là các vị môn nhân, chỉ là chính ta có chút việc tư phải xử lý. Hắn không muốn đem gia tộc huyết hiệu cùng tu luyện ma công sự tình nói ra, miễn cho đám người lo lắng. Thôi vì lòng gặp hắn thái độ kiên quyết, biết lại quên vô dụng, chung điểm vô vô bờ vai của hắn, mà thôi. "Đã ngươi quyết định, huynh đệ ta cũng không ngăn cản ngươi. Đi ra ngoài chiếu cố thật tốt chính mình, nếu là gặp phải phiền toái, thực sự không được liền trở lại. Đến tương lai ta tu bị đủ, cũng ra ngoài tìm ngươi, đến lúc đó hai anh em ta cùng một chỗ sum sắng." Ân. Lý Huyền dùng sức gật đầu, hốc mắt từng đỏ lòm. Hắn từng cái cùng mọi người ôm ấp cáo biệt, liền những cái kia về sau gia nhập tạm dịch đệ tử cũng nhất nhất ân cần thăm hỏi, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm vài ngày gánh chịu hắn thời gian mấy năm giúp cốc, rứt khoát quay người, hướng về cốc đi ra ngoài ra dược cốc phàm y, Lý Huyền bỗng nhiên dừng bước lại, đối với dược cốc phương hướng phủ phụ một tiếng quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái, cái trán dính đầy bụi đất. "Sư phụ, đệ tử." "Đi." Lâu cát phía trước cửa sổ, Từ Tiêu nhìn xem cái kia đạo đối với dược cốc dập đầu thân ảnh, nhếch miệng lên một vẻ bất đắc dĩ ý cười, thấp giọng cười mắng một câu, "Tiểu tử chúi dương quang vậy vào dược cốc linh thảo bên trên, theo gió chợt chợn, phảng phất tại là rời đi thân ảnh tiên đưa." Từ Tiêu nhìn qua phương xa, trong lòng tính tưởng, đây chỉ là bắt đầu. Triệu An, Diệp Thần, Lý Thẩm, Hồng Vi Loan, những đệ tử này cuối cùng sẽ lớn lên sẽ đi đến thuộc về mình đường, mà hắn bất quá là bọn hắn trên con đường tu hành một cái người dẫn đường mà thôi. Về phân Lý Huyền, Từ Tiêu cũng không lo lắng, có luân hồi ân ký tại, ít ra có thể bảo đảm hắn nhất thời không lại, cùng lắm thì tương lai đem hắn chuyển thế tìm về. Mà hắn đường bảo thủ, cuối cùng cần chính hắn từng bước một đi xuống. Mà liên tại Lý Huyền thân ảnh biến mất ở chân trời xa xa, Từ Tiêu ánh mắt lại là dông nhiên nhìn về phía một phương hướng khác, nhìn về phía ngoài ức biển rậm một mảnh vô tận hải vực. Kia phiến hải vực phía trên, giờ phút này đang lơ lửng trên trăm giá khổng lồ linh chu, thân thuyền bao trùm lấy nhàn nhạt linh quang chợt nhìn cùng tông môn tầm thường đi ra đội tàu không khác nhiều. Linh thuyền trên các tu sĩ khí tức bình hàn, hoặc quanh chân ngồi tĩnh tọa, hoặc thấp giọng trò chuyện, mặc dù có cường giả đi ngang qua, cũng chỉ sẽ tưởng rằng cái nào đại tông môn tại tổ chức gì chuyện hoặc là xuất hành. Nhưng ở từ tiêu thần niệm phía dưới, đây hết thảy ngụy trang đều không chỗ che thân. Những tu sĩ kia thể nội đều quanh quẩn lấy một cỗ ma khí, chỉ là bị bí pháp nào đó tầng tầng che giấu, tu sĩ tầm thường căn bản không thể nào phát giác. Mà bọn hắn chính là ẩn lốt ba năm thiên yêu giáo, Sích Diễm ma giáo, Ám Ảnh ma giáo giao chúng. Tam đại ma giáo giáo chủ giờ phút này đang tụ tại Kỳ hạm Linh Chu lại điện bên trong, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Từ Mị giáo chủ xác định Nguyên Tiên tông không có phát giác. Xích Diêm ma giáo giáo chủ một thân áo đỏ, thanh âm mang theo nóng dục khí tức, "3 năm nay chúng ta co đầu rút cổ không ra, thật bất bại mới tập hợp đủ lực lượng, nếu là bị phát hiện Tiên yêu giáo giáo chủ Từ Mị yêu cơ một bộ áo tím, dung nhan vẫn như cũ yêu dị, trong mắt lại tràn đầy cảnh giác, Tiên tông, ta đã bố trí xuống Tiên Huyễn ma trận trừ phi là đại thừa cảnh đỉnh phong tự mình dò xét, nếu không tuyệt không có khả năng phát hiện tung tích của chúng ta." Lần này hội tụ, chính là phải thừa dịp lấy Viễn Thiên Tông vùng lòng cảnh giác, cùng nhau di chuyển đi hướng Tiên Tinh Hải vực. Ám ảnh ma giao giáo chủ thì là bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, thanh âm khàn khàn như đánh bóng, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Muốn cách xa cái này một phiến đại lục, chúng ta tương lai mới có xoay người khả năng. Tam đại giáo chủ đang muốn hạ lệnh, dị biến này sinh. Ở xa ngoài ước vạn giằng đệ cựu dược cốc, từ tiêu niết miệng lên một vệt băng lãnh ý cười. 3 năm, rốt cục bỏ được tụ tầng a. Hắn bấm tay gảy nhẹ, đầu ngón tay xẹt qua hư không. Chương 98 Sa sôi rút bản dạng, trong nháy mắt diệt sát. Chương 98: Sa sôi rút bản dạng, trong nháy mắt diệt sát. Trong chốc lát, một đạo vô hình kiếm khí tự đầu ngón tay bắn ra, không nhìn không gian khoảng cách, xuyên thấu ức bạn dạng thời không hằng đảo, như là một đường tới tự tuyên cộ tại quyết chi quang, trong nháy mắt giáng lâm ở mảnh này hải vực phía trên. Đạo kiếm khí này cũng không nhấc lên kinh thiên động địa thanh thế, lại mang theo một loại chém chết vạn vật sắt phạt. Đến hải vực trong nháy mắt, nó đột nhiên phân hóa, hóa thành vô số đạo mảnh như lông châu kỳ mang, như là một trương bao trùm thiên địa lưới lớn, tinh chuẩn bao phủ mỗi một cái linh trùng, mỗi một tên ma tu. "Chứ gì? Từ mị yêu cơ cái thứ nhất phát giác được không đúng, sắc mặt bị biến, đột nhiên tế ra một mặt yêu cỡ, ý đồ ngăn cản." Xích Diễm giáo chủ cùng bóng đen giáo chủ cũng đồng thời phản ứng, nhao nhao thôi động ma công, ma khí phóng lên tận trời, muốn bảo vệ Linh Trụ. Nhưng mọi thứ đều là phí công. Những cái kia kim mang nhìn như yếu đất, lại ẩn chứa từ tiêu kia làm bản thân mạnh lên hàng cộ kim tiên chi lực, căn bản không phải bọn hắn những ngày nhóm nơi tay có thể ngăn cản. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Vô số đạo nhỏ xíu cắt đứt âm thanh đồng thời băng lên, như là gió thổi qua sóng lửa. Trên trăm giá linh truyền trên Mato bất luận tu vi cao thấp, vô luận là có hay không kịp phản ứng, đều tại kim mang sở và thân thể sắta, hóa thành bay lượn trời sáng. Trong cơ thể của bọn họ ma khí tại kim mang hạ như là băng tuyết gặp giường, trong nháy mắt tán dã, liền một tia kêu thảm cũng không kịp phát ra. Từ mị yêu cơ yêu cỡ vừa triển khai liền bị kim mang xuyên thủng, bản thân nàng con người đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi, thân thể tại kim quang bên trong từng khúc chốt bụi. Sĩ diễm giáo chủ hỏa diễm ma công bị kim mang trực tiếp chặt đứt, cả người tại gào thét thảm thiết bên trong hóa thành than cốc. Bóng đen giáo chủ ý độ dung nhập bóng ma chạy trốn lại bị kim mang theo trong bóng tối mạnh mẽ túm ra, áo bào đen tốn nát, thuần thần câu diệt. Trên trăm giá linh trùng, đến hàng vạn mã tính ma tu, tại ngắn ngùi một hơi ở giữa, toàn bộ vẫn lạc. Ngay sau đó, từ tiêu xuệ bàn tay ra, đối với hư không nhẹ nhàng tỉ đòi. Một cái che quất bầu trời bàn tay vô hình, xuyên thấu ức vạn giặm trời không, dáng lâm tại hải ở phía trên. Đại thủ có hơi hơi nắm, những cái kia mất đi chủ nhân linh trùng, tản mát pháp bảo, chư vật giới chỉ, tựa như cùng nhận vô hình dẫn dắt, đều bị hút vào lòng bàn tay. Làm xong đây hết thảy, bàn tay vô hình cùng còn sót lại kim mang cùng nhau tiêu tán làm diễn hạại vực khôi phục bình tĩnh, dường như vừa rồi giết chóc chưa hề xảy ra, chỉ có trên mặt biển lưu lại một tia năng lượng ba động, chứng minh nơi này lúc trước phát sinh tất cả. Mà lúc này, Lệ Cửu rướn cốc trong lầu gác, tự tiêu trong đầu mới vang lên dày đặc hệ thống nhắc nhở âm, chém giết thiên yêu giáo giáo chủ tử mỹ yêu cơ, độ kiếp cảnh lục trọng, thu hoạch được tạo hóa trị 42000 điểm chém giết xích diêm ma giáo giáo chủ, độ kiếp cảnh tứ trọng, thu hoạch được tạo hóa trị 38000 điểm chém giết ám ảnh ma giáo giáo chủ, độ kiếp cảnh ngũ trọng, thu hoạch được tạo hóa trị 40000 điểm chém giết thiên yêu giáo trưởng lão, thu hoạch được tạo hóa trị 18000 điểm. Chém giết ma tu Lệ Tử Thu hoạch được tạo hóa trị 135 điểm. Thanh âm nhắc nhở giống như nước thủy triều dạt tới, lại bị Từ Tiêu tiện tay che đậy. Đến lúc cuối cùng một đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hệ thống bảng bên trên tạo hóa trị dừng lại tại hơn 24 triệu. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, ngay tại vừa rồi bèn bèn trong mấy mắt, thủy diệt tam đại ma giáo thế lực còn sót lại, liền vì Từ Tiêu mang đến 1700 vạn hơn tạo hóa đáng giá ích lợi. Từ Tiêu chậm rãi thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay quanh quần lấy nhàn nhạt kim mang, lập tức tiêu tán vô tung. Hắn nhìn ngoài cửa sổ vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng dự điện, trên mặt vẫn là lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao lập tức tăng lên 1700 vạn hơn tạo hóa chỉ, khiến cho tạo hóa của mình chỉ đạt đến 2400 vạn hơn, cách mình 100 triệu tạo hóa chỉ mục tiêu, lại tới gần một bước. Trừ cái đó ra, Tam đại ma giáo thế lực mong muốn tập thể di chuyển, tiến về Hải ngoại ẩn núp lên, tự nhiên đem dòng dõi của bọn họ tài nguyên đều toàn diện mang tới. Cái này giống nhau nhường hắn thu được một số lớn lích lợi, bên trong lượng lớn các loại tài nguyên cùng linh thạch thì cũng thôi đi, bất quá là thuận tay thu lấy mà thôi. Đối với hắn mà nói, điểm này thu hoạch, kém xa tạo hóa chỉ mang đến lích lợi. Nhưng trong đó đại lượng dược thảo, linh dược cùng linh dược hạt giống, vẫn tương đối xem trọng chỉ cần đưa chúng nó gieo xuống đến, chắc chắn có thể liên tục không ngừng vì hắn mang đến đại lượng ích lợi, đề cao hắn hàng năm tạo hóa trị ích lợi. Sau đó, Từ Tiêu quay người một bước liền tiến vào trong đạo trường. Giờ phút này đạo trường cùng 3 năm trước đây lại có biến hóa, nhờ vào hắn lúc trước cảnh giới lập tức tăng lên quá nhiều, trong mấy năm nay hệ thống nói công công năng duy trì liên tục phát triển, mảnh không gian này càng thêm rộng lớn, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất sương mù. Từ Tiêu nhấc vung tay lên, trong hư không liền truyền đến trận trận ánh minh, đại địa chấn động ở giữa, liên miên đất đen hở ra, tự động phân ra bờ rộng khe rẽ. Trong nháy mắt thêm ra mấy vạn mẫu dược điện, hợp quy tắc đến như là thiên nhiên hình thành. Hắn con ngón đũa ra, theo Tam đại ma giáo tịch thu được nhận chứa vật toàn bộ trôi nổi tại không, vô số linh dược, linh dược hạt giống hạt giống như là thác nước đổ xuống mà ra. Có ẩn chứa độ sát khí huyết cùng hoa, có ngưng kết hàn độc băng phế ảo, còn có có thể mê hoặc tâm thần huyễn tâm đàng. "Đi." Từ Tiêu khẽ quát một tiếng. Những cái kia hạt giống cùng linh dược phàm phật có sinh mệnh, trên không trung xẻ qua từng đạo đường vòng cùng, tinh thuần mà rơi vào mớ mỡ bở rộn bên trong. Ngay sau đó, hắn đưa tay dẫn động đạo trường linh khí, cho miệng tan nhẹ, gió đến Mưa đến. Trong chốc lát, nói trên trận phong vân hội tụ, cam lâm mưa như chút nước mà xuống. Nước mưa cũng không phải là phàm thủy, mà là từ thuần túy linh khí ngưng kết linh vũ, rơi vào thổ địa bên trên phát ra tư tư nhẹ băng lên, tư dưỡng vừa gieo xuống linh dược cùng những cái kia hạt giống. Những ngày linh dược tại linh vũ cọ giữa hạ, phiến lá giãn ra ở giữa lộ ra sinh cơ bừng bừng. Từ Tiêu đứng tại màn mưa bên trong, nhìn xem cái này mấy vạn mẫu dược điện tỏa ra sự sống, hài lòng gật đầu. Những ngày linh tài ngày sau thêm chút quản lý, lại làm một khoản ổn định tạo hóa trị nơi phát ra hắn quay người cách mở đạo trướng, thân ảnh nhoáng một cái liền về tới dược cốc chủ lâu các. Thời gian lưu chuyển, 3 tháng thoáng qua liền mất. Một ngày nải giữa trưa, dược cốc ngoại truyện đến tiếng bước chân quân thuộc, thần nguyện một thân trang phục màu xanh, bên hông bội kiếm, đi lại nhẹ nhàng đi vào cốc bên trong. Hơn 3 năm không thấy, dáng người của nàng càng thêm động nhân, hai đầu lông mày mang theo vài phần lực luyện sau khí khái hào hùng, quanh thân quần lấy kim đan nhị trọng vững chắc khí tức, so với bình thường kim đan tu sĩ, linh lực của nàng càng thêm cô đọng, hiển nhiên vẻ việc tu hành chưa hề bưng lòng. Mà có thể có biến hóa như thế, rất lớn nguyên nhân còn là bởi vì tự tiêu. Từ khi Thẩm Nguyệt Tư chất bị Từ Tiêu tăng lên về sau, bây giờ lại cách xa nhau hơn 3 năm thời gian, tu vi tự nhưng đã sớm đột phá đến kim đan cảnh giới, đồng thời gia nhập vào nội môn. Cang La bởi vì Từ Tiêu quan hệ, thu được không ít âm thầm chiếu cố, bây giờ càng là đã đột phá đến kim đan nhị trọng cảnh giới, trở thành trong tông môn nội danh thiên tài, thu được không ít tài nguyên nuôi dưỡng. Nhưng Thẩm Nguyệt biết được, mới có thể có bây giờ thiên phú, bây giờ thành tựu, đều muốn đổ cho sư huynh của mình, hơn nữa sư huynh cũng không có nhìn đơn giản như vậy, nàng muốn muốn đuổi kịp sư huynh bộ pháp, còn phải nỗ lực tu luyện mới được. Bởi vậy tức liền trở thành tông môn thiên tài cũng năng cũng không có kiêu ngạo tự mãn, càng không có buông lòng tu hành, ngược lại lâu dài chỗ trong tu luyện, nếu không phải là sát nhận nhiệm vụ, ra ngoài lịch luyện sống sáo, mà dạng này tu hành sinh hoạt mới phù hợp một người tu luyện vốn có trạng thái bình thường. Vệ quan tu luyện, cầm kiếm sống sáo tu tiên giới, thu hoạch cơ duyên. Chương 99, sư minh không phải là. Chương 99, sư minh không phải là. Bất quá, tuy là như thế, nhưng tự tiêu trong lòng cũng cũng không hâm mộ loại này tu tiên sinh hoạt, bởi vì riêng phần mình đều có khác biệt lựa chọn. Người khác cần muốn đi ra ngoài sống sáo, thu hoạch cơ duyên tăng thực lực lên, mà hắn thì không cần. Hắn chỉ cần tại dược cốc bên trong an phận trồng trọt dược thảo, liền có thể liên tục không ngừng tăng thực lực lên, đây cũng là một loại cực tốt sinh hoạt. Hơn nữa song xáo tu tiên giới mặc dù nhìn như mỹ hảo, nhưng lại là không có thực lực cường đại cùng bối cảnh, kia chỉ sợ cũng coi là truyền hắc. Sư Minh. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Lâu Tất Tử Tiêu, trong mắt trong nháy mắt toát ra ý cười, bước nhanh đi lên trước, khom mình hành lễ, hồi lâu không thấy, Sư Minh đã hoàn hảo. Rất tốt, ngươi cũng là càng ngày càng có tu sĩ bộ dáng. Từ Tiêu cười gật đầu, chỉ chỉ băng ghế đá, "Ngồi đi, vừa qua linh trà, nếm thử." Thẩm Nguyệt cảm ơn ngồi xuống. Bước lấy chén trà nhấp một miếng, lập tức mở ra máy hát, nói từ bản thân một năm qua này kinh lịch, hồi trước ta đi hát phong sơn mạch, gặp phải một đám khiếu nguyệt ma lang, phí hết đại công phu mới chém giết lang thường, được mai lang yêu nội đan. Tháng trước tại Lạc Nhật thành, con nhìn thấy Thông Thiên đạo quán đệ tử cùng người luận đạo, bọn hắn thông thiên kiếm đạo cũng là có chút ý tứ nàng dạng được mặt mày nớn hở, đều là nàng song xáo tu hành giới gặp được các loại kiến thức. Từ tiêu lặng lặng nghe, ngẫu nhiên gật đầu đáp lại, nhìn xem sư muội tại lịch luyện bên trong không ngừng chuẩn thành, trong lòng cũng tính vui mừng. Chỉ là ánh mắt của hắn đảo qua Thẩm Nguyệt khuất tức lưu chuyện, có chút nhíu nhíu mày. Cảm giác sư muội tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm. Lúc trước sinh sinh tạo hóa đan mặc dù nhờn nàng tư chất tăng lên, nhưng ở từ tiêu trong mắt cũng liền như thế. Nhưng hắn tạm thời cũng không có tiếp tục tăng lên sư muội tư chất dự định, mất quá trừ cái đó ra, còn có địa phương khác có thể tăng lên một chút. Đó chính là công pháp tu hành. Bây giờ sư muội tu luyện, chính là là lúc trước hắn truyền thụ Cửu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí công, bộ công pháp kia đối với phàm nhân tu sĩ mà nói, đã được cho cực kỳ cường đại. Mà Thẩm Nguyệt Nương tựa theo bộ công pháp kia, tăng thêm bây giờ tư chất của nàng, càng là thành tựu danh thiên tài. Nhưng ở bây giờ từ tiêu xem ra, còn còn thiếu rất nhiều. Một bước này công pháp đã tính không được cái gì. So với Cựu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí Công, hắn bây giờ công pháp đã sớm diễn hóa thuế biến bảy lần, tăng lên không biết bao nhiêu cấp độ. Bất quá, hắn bây giờ tu luyện công pháp quá mức cao thâm mà chắc, sư muội tự nhiên không cách nào tu luyện, nhưng Cựu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí Công diễn hóa về sau Tiên Tiên Ngũ Hành Công, ngược lại có thể truyền thụ cho sư muội tu luyện. Hơn nữa, cái này Tiên Tiên Ngũ Hành Công so với Cựu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí Công phải cường đại hơn rất nhiều, mà đối với tự thân hắn cái này sẽ không tạo thành cái gì tổn hại, vừa dễ dàng dùng để truyền thụ, có thể tăng lên cực lớn sư muội tốc độ tu luyện. Cái này cũng nếu có thể nhường cái này một bộ công pháp, có thể lại phát huy ra một chút công hiệu. Dạng này cũng có thể nhường sư muội tốc độ tu luyện tăng thêm một bước, cho dù không có khả năng đợi kịp bước tiến của hắn, cũng có thể nhường sư muội cảnh giới càng nhanh chóng hơn đột phá, mà không lại bởi vì mấy ngàn năm hoặc là lúc nào thời điểm, sinh mệnh khô kiệt mà bất lạc. Dù sao, tại từ từ trên đường trường sinh, cuối cùng cần một số người làm bạn mới được, có thể là đạo lữ, có thể là sư muội, cũng có thể là đệ tử. Mặc dù cho dù bọn hắn bất lạc, hắn cũng có thể bằng vào luân hồi ấn ký đem bọn hắn tỉ về, nhưng nếu có thể một thể làm bạn, há không tốt hơn? Sư muội, ngươi cảm giác chính mình bây giờ tu luyện công pháp như thế nào?" Từ Tiêu đột nhiên mở miệng, Thẩm Nguyệt sử sở lập tức nói rằng, "Rất tốt a. Sư minh truyền tụ cho ta cửu thiên chân nguyên lực ý, so ta đã thấy công pháp đều cường đại hơn, không chỉ có tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa uy lực còn thập phần cường đại." Mà Từ Tiêu thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng, "Cái kia sư muội ngươi có muốn hay không muốn cường đại hơn công pháp?" Hắn nói, theo trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới, "Đây là ta hồi trước kỳ ngộ đoạt được tiên tiên ngũ hành công tu luyện này cũng có thể dẫn động tiên địa ngũ hành chi lực." Căn cơ bất trắc, tiềm lực vô tận, vừa bạn thích hợp ngươi. Thẩm Nguyệt tiếp nhận ngự giản, vào tay hơi trầm xuống, nhưng trong lòng nổi lên nói thầm, Sư Minh lại có kỳ ngộ. Nàng nhìn qua Tử Tiêu bình tĩnh bên mặt, đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ, Sư Minh có phải hay không là Chấn Ma đạo Tôn đệ tử? Nếu không, một cái lâu dài trở tại dược cốc tu sĩ, tại sao có thể có nhiều như vậy nợ tiền cơ duyên? Mà Sư Minh nếu là Chấn Ma đạo Tôn đệ tử, kia đây hết thảy liền lộ ra hợp lý. Thậm chí, hắn sẽ không phải là Chấn Ma đạo Tôn bản nhân. Có thể ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị nàng ép xuống. Nàng cùng sư huynh cùng nhau nhập tông, cùng nhau tại dược cốc trưởng thành, bất quá hơn 20 năm, làm sao có thể đạt tới chấn ma đạo tôn như vậy bản lĩnh hết sức cao cường cảnh giới. Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Sư huynh, chân quý như vậy công pháp, truyền cho ta sẽ không sẽ có phiền phức gì. Thẩm Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng, dù sao trong nội tâm nàng đã suy đoán, nhà mình sư huynh có thể là chấn ma đạo tôn đệ tử, mà công pháp này rất có thể chính là nguồn gốc từ chấn ma đạo tôn, lại há có thể độ tùy tiện truyền thụ. Yên tâm, này công cô chủ, truyền cho ngươi cũng không sao." Từ Tiêu cười cười, gặp nàng vẫn có do dự, liền trực tiếp nói. Ta trực tiếp truyền báo tức hại ngươi a, ngươi hảo hảo cảm ngộ. Lời còn chưa dứt, hắn bấm tay một chút, một đạo nhu hỏa linh quang rơi vào Thẩm Uyển Mi Tâm. Trong chốc lát, hải lượng tin tức giống như thủy triều tràn vào Thẩm Uyển Tức Hại. Kia là Tiên Tiên ngũ hành công tổng cương, vận chuyển lộ tuyến, cùng đối ngũ hành chi lực cảm ngộ, huyền ảo phật tạo, viễn siêu nàng nhận biết. Khổng lồ tin tức lưu cơ hồ muốn no bạo nàng tức hại, im đan nhị trọng thần hồn tại mênh mông như vậy chi thức trước mặt, lại có vẻ hơi yếu ớt. Nô Thẩm Uyển kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệ. Nhưng vào lúc này, một cỗ ôn hòa lực lượng theo Mi Tâm tràn vào. Như Thanh Tuyền giống như bước lên thứ hải chấn động, che lại thần hồn của nàng. Từ tiêu thanh âm tại trong óc nàng vang lên, trầm xuống tâm, theo ta dẫn đạo, chư vận chuyển đệ nhất trọng tâm pháp. Thần nguyệt cưỡng chế trong lòng rung động, theo lời ngưng thần tinh khí. Tại từ tiêu dẫn đạo hạng, trong cơ thể nàng pháp lực dựa theo tiên thiên ngũ hành công lộ tuyến chậm rãi lưu chuyển, mỗi qua một chu thiên, linh lực liền tinh thuần một phần, nguyên thân càng là mơ hồ có kim, mộc, nước, lửa, thổ năm loại ánh sáng nhạt lập loé, cùng thiên địa ở giữa ngũ hành chi lực hô ứng lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, thần nguyệt chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vui mừng như điên. Sư Minh, công pháp này, công pháp này quá lợi hại. Ta cảm giác linh lực trong cơ thể giống như là sống tới như thế, cùng thiên địa liên hệ cũng chặt chẽ rất nhiều. Từ Thiêu Thu tay lại chỉ, cười nhạt một tiếng, "Này công tiềm lực vô tận, ngươi hảo hảo tu luyện, ngày sau thành tựu không thể đoán trước." Tiên Tiên ngũ hành công mặc dù chỉ là hằn chức kia diện hóa công pháp, trải qua 6 lần thuế biến sau đã sớm bị hắn vứt bỏ, nhưng lối bây giờ thẩm nguyệt mà nói, đã là đủ để chèo chống nàng tu luyện thời gian rất lâu. Có công pháp này tương trợ, nàng ít ra có thể ở trên đường trưởng sinh đi được cả xa, không đến mức bởi vì tọ nguyên hao hết mà bất lạc. Thần vượn nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định ba mang, đả tạ sư huynh. Ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, quyết không phụ sư huynh hy vọng. Nhìn xem sư muội tới cái này ngang dương bộ dáng, từ tiêu trong lòng hơi ấm. Con đường trường sinh cô tịch, có thể có dạng này một vị từ đầu đến cuối truy tìm lấy chân mình bước sư muội, cũng lạ không tính quá mức không thú vị. Dương quang xuyên thấu qua lá cây tung xuống pha tạp qua ảnh, linh trà mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí, sư hai minh muội bèn nhìn nhỏ cười.